Một đêm này khắp nơi khó có thể bình an, Bắc cực phong bạo hội tụ kim gia đồng thời, tất cả đại địa giới chiến hỏa lang yên, máu chảy trường hạ, cho dù là trấn nguyên động tiên cũng giết điên lên rồi. Chờ đợi ngày thứ 2 tin tức truyền đi, kim gia mấy trăm cửa hàng bị cướp sạch không còn, hiện nay không rõ ràng là ai làm, vẹn vẹn bắt sống hơn 10 vị thọ nguyên gần hết lão ngân đồng, còn chưa thành công liền bị quân bộ cường giả ngăn ở cửa hàng bên trong. Kim gia bộ hạ trên trăm tòa cổ khoáng khu trong vòng một đêm nội chủ, nhưng là tiếp xuống buồn cười chính là, Tô Thái Miễn đem những thứ này khu mỏ quảng đánh hạ đến về sau, trong đêm bán cho tất cả đại quân phiệt thế gia kinh hãi người cái cẩm kém chút đập rơi, tục ngữ nói tường đổ mọi người đẩy, Bác cực đại địa ngây đen răng kín, tất cả điệu huyết chảy dài sông, quân bộ bởi vậy tức giận, ngày thứ hai tìm được tô thái huyền, tài nguyên khoáng mạch tranh đoạn, vấn đề này quân bộ căn bản sẽ không quản, dù sao cũng là đại điệu bên trên tài phú, có thể bọn hắn hỏng thương minh giới quý cũ, trong vòng một đêm cướp sạch mấy trăm cửa hàng, cuốn đi đến không hết tài phú, quá phát dồ, các ngươi chớ ngoan ngoãn tuân thủ luật pháp người tốt, chúng ta tô ra nhưng không có ba thanh đỉnh tiêm trong bảo, đêm qua đều là phối hợp tiên nhân động nổ kim ra cái này quả hữu ác tính không tin có thể đi hỏi Man Huyền Đạo huynh. Tô Thái Huyền một trận kêu oan, bọn hắn thời gian ngắn lôi lệ phong hành, lấy xuống một nhóm trọng yếu cửa hàng liền rút đi, không có để lại bất kỳ nhược điểm. Quân bộ tin hắn mới là lạ, khổ vì không có chứng cứ khó mà thẩm phán, đặc biệt Tô gia kỳ lần vương tựa hồ muốn thức tỉnh. Việc này lực ảnh hưởng quá lớn, tùy tiện không thể vọng động. Ngày thứ hai ban đêm, quân thiên vượt qua đi tới Bắc Cư thành, tiến về Thần Châu Các. Hắn lấy lượng lớn tài nguyên hồi đoán nhiều loại đại đạo bảo dược, muốn triển khai vạn đạo thể tu hành. Tô trưởng thanh tải đại khí thổ, ném ra mấy trăm vạn cân linh thai thạch giao dịch đến một khối thiên thai thạch, lớn mạnh đạo ra thiên thai nội tình, càng lấy khủng bố tài phú mua sắm cùng kỳ lân huyết thông có liên quan vương thú bảo huyết, thần châu các người đều kinh hãi, bọn hắn phát cái gì tiền của phi nghĩa? Đại đạo thánh bảo khí lưu, tựa như là kim dương kinh ba động. Đột nhiên, quân thiên bỗng nhiên đứng lên, trong cơ thể hắn đại kim dương kinh có chút ngó ngoe muốn động, đây là hắn lần thứ hai sinh ra bực này cảm ứng, hiện nhiên cùng đại đạo thánh bảo có quan hệ. A, vị đại nhân này thấy rõ lực thật là không hợp choi tưởng. Thần châu các quản gia kinh ngạc, hắn đang cùng quân thiên nói một bút thiên đại mua bán hiện tại cũng bị Kim Dương kính tin tức cho kinh trụ. ầm ầm. Thời gian ngắn ngủi đi qua, Thần Châu các cường giả lấy ra một cái to lớn hư không bảo kính, vận hành một phát, quán thông lớn hư không, chiếu dọi Kim gia phương hướng. Kim gia tổ địa huyết chảy dài sông. Hiện bây giờ Đại đạo Thánh Bảo đè xuống, cổ lão mặt kính bay ra cựu luân mặt trời nhỏ, treo ở trên bầu trời ủ ủ chuyển động, chảy xuôi mà đến Minh Mông Thánh uy, bao phủ Kim gia. Kim Dương kính đánh ra Thánh Bảo, đây là triển khai đáng sợ nhất võ sức. Thần Châu các cường giả kinh hãi nói, Kim Dương động thiên đây là muốn ra sức bảo vệ Thánh Tử khó nói kim tiêu còn có thể toàn thân trở ra, mảnh thế giới này người quan chiến cũng kinh hãi, cũng không nghĩ tới kim dương kính đánh tới, treo ở kim gia tổ địa phía trên, đồng thời tới một vị thái thượng trưởng lão xếp bằng ở kim dương kính phía trên, trách cứ tiên nhân đầu tiên, thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, sinh sinh tử tử tính là gì? man huyền đạo hưu có phải hay không làm quá mức? vị này thái thượng trưởng lão không gì sánh được tức giận, đừng nói giết man tiên dụ, giết man trần tiên thì phải làm thế nào đây? bắc cực đại địa vốn là tất cả đại quân phiệt chém giết chi địa, thua chính là thua, thắng chính là thắng, chiếm bảo tàng lại có thể thế nào? Tài nghệ không bằng người còn muốn trưởng bối suốt đầu. Mất mặt. Một số người không khỏi gật đầu, tiên nhân động đệ tử mệnh chính là mệnh. Cái khác mệnh khó nói liền kém một bậc. Đạo Hưu nói thật nhẹ nhõm. Man Huyền nét mặt giãn mua âm trầm, hắn đã lật khắp toàn bộ kim gia, Móc ra rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, nhưng không có bất kỳ cái gì một dạng bảo vật cùng Man thần tế đàn có quan hệ. Hiện nay Kim Tiêu tung tích không rõ, Man Huyền tại kim gia tổ địa bên trong tìm được cái khác người thâm dự, bất quá đã biến thành thi thể, hiển nhiên là bị Kim Tiêu sư tôn giết người diệt khẩu. Sau này xảy ra chuyện gì? Không biết. Man thần tế đàn ở đâu? Không biết. Cái gì cũng không biết. Không có bất kỳ cái gì chứng cứ, tiên nhân động cầm cớ gì đi bức bách kim dương động tiên? Man Huyền không gì sánh được tức giận, nói, kim tiêu có thể buông tha, nhưng là nhất định phải đem bảo tàng giao ra, đây là lão phu danh giới cuối cùng, cũng là tiên nhân động danh giới cuối cùng. Sự tình đã liên lụy đến cường thịnh động tiên phúc địa, tiên nhân động còn không đến mức ngang ngược đến như là công phá Tô gia, công phá Kim gia, đi công phá Kim Dương động tiên. Muốn đánh xuống động tiên phúc địa, tiên nhân động đều muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới thuộc hổ quân bộ khắp nơi tuyệt sẽ không đồng ý nhường bọn hắn triển khai như thế quy mô đại chiến một chút quân phiệt cường giả đem đầu cũng cào nát sừng sốt không rõ bảo tàng đến tột cùng là cái gì tô thái huyền mới lười nhắc quản những việc này hắn đã lấy kỳ lân đỉnh mở ra kim gia mấy trăm cái dưới mặt đất bí bảo kho cả tòa bảo đỉnh đã bị lấp đầy lưu luyến không rời rời đi tiên nhân động thu hoạch càng thêm không hợp tối thưởng mặc dù mặt ngoài bằng lòng nhường hắn sung phong nhưng tiên nhân động đệ tử trong âm thầm đào đi hơn phân nửa bảo khố kim gia đã triệt đệ bị móc rỗng tô thái huyền vì phòng nửa về sau sinh ra sự cố hắn thấy tốt thì lấy Liên hợp ngũ đại quân thiện đem hơn phân nửa tài nguyên khoáng mạch vô cùng giá tiền thấp bán cho bọn hắn. Theo Tô Thái Huyền, coi như tương lai sinh ra cái gì yêu con tiêu thân, cũng có bọn hắn ở phía trước treo lên. Cái gì bảo tàng Kim Dương Động Thiên cường giả như mày, hiện nhiên cũng bị mơ mơ màng màng. Bất quá hắn là đến người bảo lãnh, cũng mời tới hơn 10 vị quân bộ cường giả áp trận. Tóm lại nếu như Thánh Tử thật bị tiên nhân động cho chém giết, tương lai Kim Dương Động Thiên uy danh tổn hao nhiều, chú định nên đón suy bại. khắp thế giới xôn xao, Kim Tiêu cùng hắn sư tôn cũng mất tích, nhưng là ai cũng rõ ràng bọn hắn giấu không được bao lâu thời gian trừ phi quy hận sơn lâm không hỏi thế sự trên thực tế đây chính là tiên nhân động lo lắng kim tiêu nếu là tại bí mật luyện hóa man thần thế đàn hết thề cũng lấy dọa chúc mà múc nước công dạ chẳng trong ba ngày không nhìn thấy kim tiêu ta sẽ san bằng kim gia tiên nhân động hướng về ngoại giới buông lợi bọn hắn chỉ cần bảo tàng còn lại cũng có thể không cần đều có thể không quan tâm ở xa bắc cực thành thần châu cát quân thiên đã lấy được trên trăm cân đại đạo bảo dịch vốn định tốn hao giá tiền rất lớn mua một tòa hư không bí phủ đáng tiếc thần châu cát trong lúc nhất thời không bỏ ra nội vực này quy mô kim tiêu mất tích tại Bắc Cực Thành trong tu luyện mật thất, quân tiên biết được chuyện này, hắn nhíu mày, nói, hắn có thể ẩn nốt ở nơi nào? bất quá Kim Dương động Thiên cường giả tới, Kim tiêu khẳng định không tại Đông Vực, khó nói hắn vẫn còn Bắc Cực. Nếu như ngươi là Kim tiêu, lúc này ngươi chọn giấu ở nơi nào? Tô Trường Thanh hỏi, quỷ biết hắn là nghĩ như thế nào, có lẽ vẫn còn Bắc Cực Thành, cũng có lẽ đi Trấn Nguyên động Thiên, tóm lại tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận. Quân Tiên lắc đầu, nếu như hắn lâm vào bực này trong tuyệt cảnh, chọn ngủ say tại băng hà bên trong, qua cái một năm nửa năm lại đi tới, hy vọng nhanh lên bình tĩnh đi. Tô trưởng thanh chuẩn bị bế quan, chờ đợi tiêu hao nhóm này tài nguyên, huyết mạch lớn mạnh, thiên thai cường thịnh, vẫn đỉnh thiên thai cảnh đỉnh phong, tìm tòi thông thiên ảo diệu. Quân Thiên cùng Thần Châu các đạt thành giao dịch, chờ đợi bảo vật đưa tới, lên đường tiến về Hàn Nguyên thế giới bế quan. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua. Kim Gia Phương hướng phong bạo không ngừng, Kim Tiêu sư Tôn cuối cùng hiện thân, kém chút bị Man Huyền một bạt thai cho trục chết. Rất khó tưởng tượng đến cùng là cái gì bảo tàng, Kim Tiêu đi nơi nào? Phương xa người quan chiến cũng kinh hãi, bọn hắn quan tâm bảo tàng tin tức sắp nổi lên mặt nước. Bất quá Kim Tiêu sư tôn căn bản không có đạt được bảo tàng, hắn không gì sánh được biệt khuất. Vấn đề này từ đầu tới đuôi đều là bọn hắn ở lưng nổi. Man Huyền tự nhiên không tin, muốn sưu hồn. Kim Dương động thiên tới Thái thượng trưởng lão không có khả năng đồng ý, vô luận là Kim Tiêu hay là hắn sư tôn cũng nắm giữ Kim Dương động thiên trí cao truyền thừa, há có thể nhường Man Huyền triển khai sưu hồn? Tất nhiên, những truyền thừa khác cũng tồn tại phong ấn, Man Huyền muốn có được rất khó. Bất quá hắn nắm giữ thánh bảo có thể có thể nhìn thấy bộ phận nội dung. Man Huyền rõ ràng phạm vào kiêng kỵ, nếu như là thế lực khác đương nhiên sẽ không cố kỵ. Nhưng liên lụy đến Kim Dương Động Thiên lại khác biệt, một khi vọng động sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Đại tin tức, ngày thứ ba đêm qua, sự vang dội phong bạo quét sạch Bắc Cực đại địa, tầng cao nhất nguyên nhân một lần nữa hiện hiện trong mắt của thế nhân, là hắn cướp đi bảo tàng, chém giết động thiên chi chủ. Làm sao có thể? Khắp thế giới hoành động, không phiên một cái lão đạo kém chút ké lăn trên đất, là nguyên nhân, là hắn. Tầng cao nhất nguyên nhân đã từng buông lời muốn để Man Trần Tiên đi không ra đấu giá hội, lại đánh cược Man Huyền tái mặt, từ đó dương danh thiên hạ, nhưng người nào cũng không nghĩ đến hắn vậy mà tham dự vào trong cuộc đấu tranh này có thể xác nhận chính là tầng cao nhất ngon nhân kim tiêu phương này cũng là người bị hại bọn hắn chém giết đến cuối cùng là tầng cao nhất ngon nhân đứng dậy cướp đi bảo tàng chuyện này đã dẫn phát một trận biến động thế nhân không nghĩ tới còn có hoàng tước tại hậu ngày thứ hai tiên nhân động đánh tới số lớn cường giả đi xa bắc cực đại địa vương lời nhường tầng cao nhất ngon nhân cút ra đây nhận lãnh cái chết tầng cao nhất ngon nhân không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch cho ta tiên nhân động toàn tộc đều muốn diệt tuyệt ma nghị lao tổ tổn thất ngươi phải bỏ ra trả giá nặng nề chớ như cái tiểu nhân một dạng trốn ở trong bóng tối có năng lực đi ra à giết ngươi cả nhà ta xem không cần trăm năm sau man trần tiên sư đệ đến nhà bái phỏng ta một cái ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi một cái trốn ở trong âm u con trốn nhỏ năm đó cự tuyệt cùng man huyền lão tổ chém giết hiện tại phía sau bên trong đâm đào tính là gì thiếu niên thần thánh là cái thứ gì chui ngay ra đây ngươi đã chính mắt thấy khẳng định cũng tham dự vào một trận chiến này bên trong ra đi nếu không nếu quả như thật bước lên ra cái gì cả nhà đều phải chết khắp thế giới xôn xao man huyền vốn cho rằng bước ra kim tiêu bọn hắn liền có thể thuận lợi đạt được man thần tế đàn. Ai có thể nghĩ giết ra đến cái trình giả kim, tức giận đến hắn tái mặt, la gan đau, phổi đau. Bác cực có chút sinh trưởng ở địa phương người tức giận bất bình, nếu không phải thiếu niên thần thánh tản bộ tin tức, lại mở một góc trận tướng, tiên nhân động đến nay còn bị mơ mơ màng màng. Kết quả nhân ra hảo tâm nhắc nhở, bây giờ lại đem khoản tính vào hắn. Ai cũng rõ ràng đã từng thiếu niên Vân Phi, bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, lịch sử trưởng thành tại khủng bố vẹn vẹn long tượng mà thôi, loại này chiến tranh há có thể là hắn có thể tham dự. Chỉ bất quá có người cảm thấy, hắn cùng tầng cao nhất môn nhân, có lẽ tồn tại một loại nào đó quan hệ còn có người cho rằng chỉ cần có thể đào ra đã từng vân phi, liền có thể tìm ra tầng cao nhất ngon nhân một ngày này quân tiên đi ra tu luyện thất tiến về thần châu các thuận lý thành trương lấy được nguyên thần châu đây là không gì sánh được hiếm có cùng hiếm thấy mỗi bảo chỉ cần luyện hóa liền có thể có nguyên thần chiến lực nếu không phải quân tiên hao tốn lớn đại giới thần châu các căn bản sẽ không bán cho hắn đương nhiên vẫn là một cái chấn thủ thần hồn cao cấp trọng bảo giá trị không gì sánh kịp khác nhau đồ vật hợp cùng một chỗ em chút móc dông quân tiên giá trị bản thân làm xong đây hết thảy vốn định muốn cùng một chỗ lên đường tiến về chấn nguyên đạo tiên Ai ngờ vừa đi ra thần châu cát nghe được một tin tức, đại tin tức, thiếu niên thần thánh đột nhiên lộ ra thân phận bóng dáng, hiện nay tiên nhân động ngay tại kiệt lực truy tra. Chuyện này có sự vang dội, quân thiên giật nảy mình tiết lộ thân phận. Kim Gia mặc dù biết hắn cùng Vân Tịch huynh muội quan hệ, có thể tiên nhân động sẽ không phát dội đến đi tiến đánh tinh nguyện động tiên. Không thể nào, chúng ta bắt cực ngoan nhân cứ như vậy xong con bây rồi. Đi ngang qua người giải thích há hùng kiếp vía, đây là mới nhất tin tức truyền đến, độ chuẩn xác tạm thời không biết. Là thật, nghe nói tổ tông phần mộ cũng bị đảo lên, có người lời thề son sắt nói ra còn nghe nói vị này người cô đơn chỉ có mấy cái thân bằng hảo hữu có một vị luyện dược sư trường tuổi một thân y thuật xuất thần nhập hóa còn có một vị hồng nhan chi kỷ hiện nay người tại đông vực a đúng còn có một đôi vợ chồng đối với hắn vô cùng tốt thật hay giả năm đó tất cả đại thế lực đều không thể điều tra ra tiên nhân động vậy mà có thể lấy thế xét đánh lôi đình lật ra tới này hết thảy không khỏi bất khả tư nghị có sắc mặt người kinh biến truy vấn bất quá vấn đề này cùng thiếu niên thần thánh không có quá lớn quan hệ đi đều là tầng cao nhất quan nhân làm thiên nhân động làm không khỏi quá mức Tô trưởng thanh chuyện lo lắng nhất cuối cùng phát sinh, lấy thiếu niên thần thánh tiết lộ tin tức, là vì càng nhanh tản bộ tin tức giải cứu Tô ra. Nhưng là hiện tại, tiên nhân động truyền ra những thứ này không xác định tin tức, chỉ hướng chính là từ tấm cùng băng lão, còn có từ anh vợ chồng. Thiếu niên thần thánh, kia là cái gì cầu vật? Cút ra đây nhận lấy cái chết, nếu không bất luận cái gì cùng ngươi tương quan lợi, cũng sống không quá ngày thứ hai. Tiên nhân động có cường giả bung lợi, truyền khắp Bắc cực thành, bọn hắn tìm không thấy tầng cao nhất nguyên nhân, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Quân Thiên. Lốt buốt. Quân Thiên nắm đấm nắm chặt, nội tâm dâng lên căm giận ngút trời, tiên nhân động vì móc ra hắn, thật sự chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. quân thiên tức sùi bọt mép, nếu quả như thật là tộc nhân của hắn bị uy hiếp thì cũng thôi đi, nhưng cái này cùng từ thâm bọn hắn có quan hệ gì, cùng vợ chồng bọn họ có quan hệ gì? bá quên ép ta, quân thiên con người băng lãnh, một nhóm ba người cấp tốc rời đi Bắc Cực Thành, chạy tới xa xôi đại địa. Tiên nhân động rất nhiều đệ tử hiện nay tại Bắc Cực Đại Địa đi lại, truyền lời lật tung Bắc Cực cũng phải tìm cho thuê lại tần nguyên nhân, càng phải nhường thiếu niên thần thánh, giống như đầu cầu một dạng quý đi qua bàn giao vấn đề hiện nay Kim Gia vẫn như cũ bị phong tỏa, Kim Tiêu tung tích không rõ, Kim Tiêu Sư tôn bị trấn áp. Chỉ bất quá tại ngày thứ hai đêm khuya, sự vang dội tin tức truyền đến. Đại tin tức, Tiên Nhân Động một đám tuổi trẻ anh kiệt bị chém giết, toàn bộ Tuyết Nguyên cũng bị lật ngược, không có để lại bất kỳ người sống nào. Là tầng cao nhất ngoan nhân nhất mạch làm, cả thế gian đều chú ý. Dựa vào đi ngang qua chiến trường kia Tu sĩ nói là có người nghe được biến động đáng sợ tương giống, là một vị nam tử trẻ tuổi, tự xưng là tầng cao nhất ngoan nhân tiểu đồ đệ, muốn giết sạch Tiên Nhân Động thế hệ tuổi trẻ. Chuyện phản phái cực chất, cực hay hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 266, ngoan nhân nhất mạch. Bắc cực phong bạo, vạn chúng chú mục. Tàn phá chiến trường chia 5 x 7, máu tươi trải đầy đại địa, tác động đến vạn dặm xa. Đi ngang qua Tu sĩ nói là, xuất thủ tuổi trẻ cường giả thần uy mênh mông cuồn cuộn, sinh mệnh đáng sợ, như là bất hủ thần lô đang tiêu đốt. Sớm nên như thế. Tiên nhân động quá khoa trương, đem chúng ta bắc cực làm trướng khí mù mịt, hết thảy hư không trùng động cũng ngừng, còn muốn làm chúng ta bắt cực tiểu niên thần thánh, liền nên cùng bọn hắn làm. Nguyên nhân chính là nguyên nhân, năm đó ở siêu cấp đấu giá hội đánh cược Man Huyền tái mặt, hiện tại hắn bộ hạ tiểu đồ đệ xuất mã, đơn thương độc mã giết một mạng lớn, thống khoái, thống khoái. Rất nhiều Bắc Cực tu sĩ cảm xúc nhiệt liệt, còn có người cảm thấy tiên nhân động không coi Bắc Cực là chuyện, có năng lực đem động vực phong tỏa. Ầm ầm. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ, Man Huyền rất nhanh liền giáng lâm tàn phá chiến trường, hơn 10 vị đệ tử trẻ tuổi bị hoanh thành tàn bã, Tuyết Sơn cũng sụp đổ vài trụ tòa. Tiên nhân động đổ máu, nhuộm đỏ Bắc Cực một góc. Thần cao nhất nguyên nhân nhất mạch. Tiểu đồ đệ, Man Huyền giận tím mặt ngay sau đó phát ra lệnh lùng lời nói, chẳng cần biết hắn là ai, liền xem như thiên vương láo tử cũng muốn quỳ tại tiên nhân động cửa ra vào 3 năm khả năng chịu tội, tìm cho ta, đào ba thước đất cũng phải tìm đến hắn. Tiên nhân động cường giả lửa giận cuộn cuộn, chưa bao giờ bị như vậy khiêu khích qua, rất mau mời tới huyền môn động tiên cường giả triển khai đại thôi diễn thuật, muốn đào ra một chút manh mối. ở xa một tòa phồn hoa bên trong tòa thành cổ, ba vị tiên nhân động đệ tử biết được chuyện này tức sùi bắp mép, bọn hắn ngay tại khắp thế giới đào sâu tầng cao nhất ngon nhân, kết quả bây giờ lại dám can đảm phản kích. người nào? ngay tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi tòa cổ thành này, trong bóng đêm vạch ra đáng sợ ánh sáng. Một vị sợi tóc loạn vũ cái bóng từ trên trời giáng xuống, thế ra túi cản khôn. Không tốt. Ba vị đệ tử đầu lớn như cái đấu, túi cản khôn đánh ra đáng sợ thần uy, cả tòa thành kém chút bị nuốt vào. Ba vị đệ tử run rẩy cùng kêu rên, thân thể bị nuốt đến bên trong sống sờ sờ xoắn nát. Thiên nhân động muốn khai chiến cứ việc nói. Quân thiên khôi phục thể giáp, ở trong màn đêm phát ra giống to, truyền khắp cả tòa cổ thành. Chúng ta mạch này đến từ phế tích chỗ sâu, có năng lực liền giết đi vào cảnh cáo các người nhóm lại có dũng khí truy nã sư tôn ta. Từ nay về sau tiên nhân động liền không có man trần tiên. ầm ầm, toàn thành tu sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia hung ác điên cuồng cái bóng, ở trong màn đêm nên đón đại bạo phát, thể giáp tạo dựng thiên thai bên trong lấp lánh ra 18 trọng lâu. đây trời đều là quỳnh lâu ngọc vũ, giống như là tiên nhân tụng kinh giảng đạo thần thánh thế giới, quân thiên đứng sừng sững ở 18 trọng lâu chi đỉnh, như là thiên địa dựng dục ra chiến thần, nhìn xuống mặt đất bao la. vâng, quân thiên lại phát ra giống to một tiếng, tóc bay tứ tung, thực hạn buộc phát bên trong mười trọng lâu cháy hừng hực đánh ra một góc 24 chư thiên, mơ hồ mà hùng vĩ, chật ních thương khung, rung động thế nhân. Quân Thiên như tiên vương chuyển thế trở về, thân ảnh khi thì như lại tinh, khi thì như tình đấu, khi thì như kỳ lân, khi thì như thương long, tràn đầy cao không thể chạm uy nghiêm. Thế hệ tuổi trẻ tu sĩ lạnh từ đầu đến chân, đây là cái gì tuổi trẻ vương giả? Nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng, đặc biệt đánh ra một góc 24 chư thiên, hùng hậu như vực sâu, vắt ngang tại giữa thiên địa, tuyệt không thể tả. Quân Thiên, là ngươi sao? Cổ Thành Phồn Hoa, cường giả xuất hiện lớp lớp mỗi người cũng đối từ trên trời giáng xuống cái bóng cảm thấy run sợ ở xa một mảnh vắng vẻ quảng trường dáng người đường con không gì sánh được ngạo nhân bị áo bào màu đen che đậy nữ tử nghẹn ngào nỉ non quân thiên đống nhiên trông lại thâm thúy đen bóng con ngươi lấp lóe thần huy thẳng cắp thân thể lóng lánh các loại đại đạo quang trạch hắn không có một tia đi qua vết tích nhưng mỗi một lần cũng có thể bị mặc hàm nhận ra quân thiên đã luyện hóa nguyên thần châu thấy rõ lực vô cùng kinh người đối với mặc hàm sinh mệnh ba động tự nhiên quen thuộc bốn mắt nhìn nhau mặc hàm thân thể hơi phát run nàng ngọc thủ che môi đỏ cố nén cảm xúc trong đáy lòng biết không phải là gặp mặt thời khác. Từ biệt mấy năm, mặc Hàm lẻ loi một mình, tại tòa cổ thành này tiếp tục sinh sống, nàng vốn cho rằng suốt đời lại khó gặp nhau, không nghĩ tới tại loại trường hợp này chạm mặt. Man Thần Chi Binh đã bị sư tôn ta luyện hóa, đừng lại tiếp tục vọng tưởng. Quân Thiên để lại một câu nói rời đi, Tô Trường Thanh cùng Trương Đại Pháo trong bóng tối thu hồi đỉnh tiêm trọng bá áp chế, Phòng ngừa túi cản khôn thu được cảm ứng đè xuống, tiếp lấy bọn hắn trốn xa rời đi. Hiu hiu hiu. Đây là đứng đầu nhất đại đạo phu lục, mỗi một chương cũng giá trị mấy chục vạn linh thái thạch, một khi triển khai vượt qua nhanh đến giở người. Thời gian ngắn, ngủi biến mất mấy mười vạn giảm. Quân tiên dứt khoát không thèm đếm xỉa, liền xem như tiên nhân động mượn tới vài kiện đại đạo thánh bảo ép hướng Bắc Cực đại địa. Hắn quay đầu vọt tới Hàn Nguyên thế giới bên trong bế quan, ai cũng không tìm tới hắn. Tầng cao nhất quan nhân cường thế phản kích, hung uy chấn động Bắc Cực đại địa, dẫn phát ra một trận mưa to gió lớn. Phế tích chỗ sâu, man thần chi binh. Ta hiểu được, là man thần tế đàn, lại là man thần tế đàn. Tất cả đại quân phiệt căn bản không giữ được bình tĩnh, rất hạ hạ hạ tộc đã biến thành lịch sử, man thần huy hoàng mất đi hơn mười vạn năm đã từng thập đại trí cường tộc đàn sắp xếp phía trước ba người, chỉ có rất hoang vương nhất mạch cao cao tại thượng năm đó man thần dựa vào man thần tế đàn là đủ để chống lại rất hoang vương vô địch cự đầu hiện bây giờ man thần chuyển thừa lại một lần nữa tái hiện thiên hạ trách không được tiên nhân động điên cuồng như vậy muốn thu đi man thần tế đàn man thần chi binh man thần kinh khắp thế gian đều kinh ngạc đông thần châu tất cả đại động tiên phúc địa cũng rung động cường giả số lớn chạy tới bắc cực thần châu cấp tiếp nhận áp lực cực lớn cho dù ai cũng nghĩ phải hiểu rõ tầng cao nhất quan nhân lai lịch toàn bộ bắc cực cũng lâm vào đại phong bạo bên trong. Tiên nhân động hiếm thấy trầm mặt xuống, tựa hồ đối với phế tích chỗ sâu, không gì sánh được kiên kỵ. Phế tích chỗ sâu là cái gì? Ngoại trừ truyền thừa cổ lão có thiệt, cử thế hiểu rõ phế tích chỗ sâu thiếu chi rất ít, rất nhanh một thì nghe đồn đào lên, tương truyền man thần tế đàn liền nguồn gốc từ tại phế tích chỗ sâu. Ở trong đó thật sự có truyền thừa sơn môn sao? Khó có thể tin, tầng cao nhất ngoan nhân tiểu đồ đệ, đánh ra 18 trọng lâu, càng lộ vẻ hóa ra một góc 24 chư thiên, cái này là dạng gì tiềm năng, thế hệ này man trần tiên cũng không bằng a. Truyền thuyết hoàn chỉnh 24 chữ thiên. Trong lịch sử chỉ có tiên nhân động đệ tử kiên xuất nhất hoàn thành qua, thế nhưng là tầng cao nhất ngoan nhân một cái tiểu đồ đệ, vậy mà đánh ra một góc 24 chư thiên, cái này là dạng gì tiềm năng? Tất cả đại thế gia không thể tin được, luôn cảm thấy nói quá sự thật, cũng nghĩ biết chân tướng đến tuột cùng là cái gì. Man Huyền tức sủi bặm ép, man thần tế đàn thật bị luyện hóa sao? Nhưng mà ngày thứ hai để cho người ta quá sợ hãi chính là, tại sa sôi trong một tòa thành cổ, một vị thanh lệ tuyệt thế nữ tử từ, từ trên trời giáng xuống, chấm như tuyết như ngọc thạch cơ thể lấp lánh ra ngũ sắc thần huy, như là cựu thiên huyền nữ giáng lâm phàm trần. Mục Hinh cơ thể chạy xuôi thủy hà, đọc một phần kinh văn, giống như là cổ lão thần chỉ đang giảng đạo, viễn cổ chí cao thần quân lâm thiên hạ, kinh hãi bên trong thành lão quái vật kinh hãi muốn tuyệt. Đây là kinh văn gì? To lớn như vực sâu, sinh ra đang sợ dị tượng, tinh không tựa hồ dựng dục ra một vị trí cao thần linh, xếp bằng ở mơ hồ 24 chư thiên trong thế giới, trình bày vô thượng pháp. Tiểu sư đệ tính tình quá vọt lên, tranh đấu cũng không phải là bản ý của chúng ta. Mục Hinh thần thánh như tiên, phát ra đại đạo tiên âm, chúng ta mạch này không thích bị ngoại nhân quấy rầy, không thích phân tranh, chúng ta thân là đệ tử mỗi ngày xếp bằng ở thần đàn hạ lắng nghe sư tôn giảng thuật đại đạo thiên âm một ngày lao nhân ra đột nhiên có cảm giác biết được man thần tế đàn vì vậy đi ra một đạo hóa thân đem mang đi tất nhiên chúng ta mạch này không thích phân tranh không có nghĩa là mặc người nhục mạn hy vọng các vị tự giải quyết cho tốt có chừng có mực Mục vinh dáng vẻ trang nghiêm quân tiên thì là phát ra tiếng giống nói cái gì xin lỗi muốn đánh liền bồi bọn hắn đánh mặt khác hùng quan quán, quán quân vương ngươi cầm đi không nên cầm đồ vật cái kia thế nhưng là ta sư nương bảo vật lập tức trả lại nếu không tự gánh lấy hậu quả làm xong đây hết thảy bọn hắn thời gian ngắn ngủi biến mất không có qua bao lâu thời gian tiên nhân động số lớn cường giả dáng lâm tòa cổ thành này rất nhanh đến mức ve sầu hết thảy bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng đó là cái gì kinh văn cái kia lại là cái gì dạng tiềm năng tầng cao nhất ngoan nhân nhất mạch liên tiếp hai vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử đi ra đều là tiềm năng không có gì sánh kịp thánh kiện liền hiện tại mà nói man huyền đã cảm giác được hư không lưu lại kinh văn ba động xếp bằng ở thần đàn bên trên man huyền sắc mặt kinh biến thật sâu bị chấn động đối phương thật chẳng lẽ có lai lịch ghê vớm hay sao không nói thần đàn đến cùng phải hay không thật hắn thân là động thiên chi chủ. Tự nhiên có thể cảm nhận được mục hình tại mảnh thế giới này lưu lại tin tức, lập tức nhíu đầu. Thiên Hà động thiên cường giả kinh ngạc, Quán Quân Vương đã làm gì sự tình? Cần trả lại bảo vật gì? Bắc Cực đại địa phong bạo ẩn ẩn có chút bình tĩnh, phế tích là cái gì? Động Thiên chi chủ đều khó mà tham gia sinh mệnh cấm khu, nếu như bên trong thật sự có truyền thừa cùng đạo thống, khó có thể tưởng tượng kinh khủng đến cỡ nào. Đặc biệt có một số người đi tìm Quán Quân Vương, nhưng không có qua bao lâu thời gian có sự vang dội tin tức truyền đến, Quán Quân Vương chuẩn, chuẩn bị tự mình đi phế tích chịu nhận lỗi, thế nhưng là hắn cũng không biết sơn môn ở nơi nào. Trong lúc nhất thời rứt đầu mẹ chán, bất quá đối phương không có vật trấn, cái này khiến hắn may mắn, cảm thấy thần nữ khẳng định không quan tâm những thứ này. Phế tích chỗ sâu thật sự có không lường được chuyện đệ. Quán Quân Vương đã từng tận mắt chứng kiến, phế tích đi ra một vị nữ thần, giết vương thú như là giết gà, hắn bởi vì nhặt được một cái thần nữ di thất một cái tàng khí, bị cảnh cáo. Giết vương thú như giết gà. Chấn động các nơi, đó là dạng gì chiến lực? Phế tích chỗ sâu thật chẳng lẽ chiếm cứ kinh khủng tồn tại, tất cả thế lực cũng bị kinh trụ. Quán Quân Vương giáng lâm Bắc Cực, Hắn lời thể son sắt mở miệng, trong lời nói đối thần nữ không dám có một tia bất kính, còn buông lời đã đem nhặt được tàn khí đặt ở phế tích bên trong, đồng thời đưa lên để bủ, hy vọng sư nương đại nhân có thể tha thứ. Thế nhân kinh hãi, hiện tại đinh dương vinh thế nhưng là quán quân vương, liền hắn cũng tối xuống sống lưng chịu nhận lỗi, không thể nghi ngờ chứng minh phế tích chỗ sâu có đáng sợ tồn tại. Tiên nhân động cảm nhận được đáng sợ áp lực, trên thực tế bọn hắn đối phế tích hiểu rõ viễn siêu ngoại giới, Man Huyền cũng tâm thần có chút không tập trung, lo lắng rước lấy đại họa. Chỉ bất quá tiếp xuống mấy ngày, tầng cao nhất quan nhân nhất mạch đã bước hơi khỏi nhân gian tìm kiếm không đến bất luận cái gì bằng dáng kim tiêu từ đầu đến cuối tung tích không rõ bắc cực cường giả đi một nhóm lớn khuấy động một tháng phong bạo sắp tan đi kim tiêu sư tôn vẫn lạc mấy ngày về sau tiên nhân động cường giả trước khi rời đi kim tiêu sư tôn mất mạng chết thảm tại kim gia trên dãy núi nói tóm lại kim tiêu nhất mạch tham dự tranh đoạt man thần tế đàn người ngoại trừ kim tiêu tung tích không rõ còn lại đi toàn bộ bị chém giết man huyền không gì sánh được không cam lòng đối với tầng cao nhất quan nhân thân phận rất khó triệt để tin tưởng bất quá sự tình đã liên lụy đến phế tích ngũ hinh đọc kinh văn nhường hắn rung động lại thêm thần đàn, quán quân vương, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Tiên nhân động gặp hạn vé ngã quá lớn, tất cả đại địa giới náo đằng xôn xao, nửa tháng cũng không có yên tĩnh. Đối với người bình thường tới nói không tính là gì, nhưng đối với tất cả đại siêu cấp thế lực mà nói, Đông Thần Châu có lẽ thật tần nút không gì sánh được truyền thừa cổ xưa. Đặc biệt có bí ẩn tin tức truyền ra, phế tích cùng tổ tiên thời đại có quan hệ. Quân hậu đại chiến nhanh mở ra, bác cực rốt cục bình tĩnh lại, đoạn thời gian này giống như là đang nằm mơ. Kim tiêu đến cùng đi nơi nào? Hắn đâm cái soạn quả lớn, nếu không phải quân bộ ra mặt. Kim gia khẳng định phải di tộc. Thế nhân đã sẽ không lại coi Kim gia là chuyện, sừng sững tại Bắc Cực vạn cổ bá chủ tộc đàn cứ như vậy sổ đổ, tổn thất nặng nề, tộc đàn bảo khố đều di thất, hết thảy tích lũy hóa thành hư không, sống sót cường giả lắc đắc không có mấy. Buồn cười là, chuyện này theo bắt đầu đến kết thúc, Kim gia ngoại trừ Kim Tiêu, không có bất kỳ người nào tham dự vào. "Giống." Ở xa trấn Nguyên động thiên, Kim Tiêu phát ra thê lương gầm nhẹ, gương mặt không gì sánh được giữ tợn, man thần tế đàn đã bị đoạt đi, trừ phi có thể đạo ra trấn Nguyên động thiên bảo tàng, nếu không tương lai không có hy vọng vấn đỉnh đỉnh phong. Nguyên Thiên đây là cái thứ gì cũng xứng có tư cách tham dự vào bên trong đến. Kim tiêu muốn rách cả mí mắt, cậy mở chân tướng một cái tay đã từng bất quá là hắn tù nhân, một cái quọn tóc cũng có thể chém rách tổ tiên tiếp cho, vậy mà cũng dám tham dự vào bên trong bên trong. Kim tiêu thể muốn ở chỗ này tu luyện tới thông thiên cảnh lĩnh vực, vấn đỉnh động thiên chi chủ cường thế trở về. Tô gia phương hướng, quân thiên đã ở chỗ này bế quan nửa tháng. Giờ phút này hắn thuận lợi tu thành tô thái huyền đoạt tới hai môn thiên giai bí thuật, tập hợp ngũ đại thiên giai bí thuật nên lên đường. Quân thiên chuẩn bị tiến về chấn nguyên động thiên. Đào sâu trấn Nguyên Tiên phủ, đem thanh này Đông Thần Châu sắp xếp 10 vị trí đầu đại đạo thánh bảo, đoạt tới tay liền có cùng động thiên chi chủ khiêu chiến nội tình. Một ông trùng trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt đại việt, trinh phạt chiêm thành, đánh tan chân lạc, đặt bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 267, Trấn Nguyên Tiên phủ bộc dáng. Trấn Thiên ấn, lấy ngũ đại ấn quyết tổ hợp mà thành. Ngũ đại thiên giai bí thuật tu hành nhìn đơn giản, mà ở tổ hợp bên trong quân thiên cũng gặp phải khốn cảnh, năm ấn giao hòa vào nhau, đánh ra ấn quyết hùng vị vô biên, nhưng lại lực bất tòng tâm. Quân thiên ý thức được vấn đề, Đạo hạnh còn chưa đủ kích phát chấn thiên ấn, thần thông chỉ có nhập đạo lĩnh vực mới có thể phát huy ra huy năng, hoặc là nói tu thành vạn đạo thể điều kiện tiên quyết. Vì vậy Quân Tiên quyết định muốn đi Hàn Nguyên bế quan, chờ mong có thể theo cái kia phiến sống qua dài rằng giặc trời đông giá rét, nên đón sinh mệnh khôi phục thời tiết thế giới bên trong, triển khai phát triển nhanh hơn. Không biết hắn muốn ngủ đông bao lâu thời gian. Quân Tiên nếu mày, lao thần côn lâm vào ngủ say đã một tháng, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, hắn phỏng đoán khoảng thời gian này có lẽ mấy năm, cũng có lẽ mấy chục năm. Quân Tiên thở dài, lúc ấy hắn quá nóng lòng nếu không về sau không đến mức phát sinh những thứ này hung hiểm bạn phần sự tình đối với hiện tại tô gia chủ mà nói có thể thuận lợi vận ngã kim gia thu hoạch tài phú kết dũ lại thêm tô gia kỳ lân vương có thể phục sinh đã làm ra chấn nhiếp thiên hạ tác dụng tin tưởng tương lai tô gia có thể tại bắc cực đại địa có tối cao quyền lên tiếng ầm ầm tô trưởng thành bế quan chi địa liên miên vương thú bảo huyết tụ nạp đến thân thể bên trong rút ra ra bên trong chứa kỳ lân huyết mạch bổ dưỡng tô gia suy bại huyết mạch giờ khắc này sau lưng của hắn bảy biện gia to lớn tử sắc cái bóng nguy nga minh ngông giống như là kỳ lân thanh thu đứng sừng sững tại giữa thiên địa đỉnh thiên lập địa không hề nghi ngờ tô trưởng thanh huyết thống cường thịnh một đoạn xuyên qua đến đến lớn mạnh bên trong thiên thai thế giới bên trong thân hình cùng thiên thai hợp làm một thể giữa lúc giờ tay nhấc chân uy áp đáng sợ tốt tốt tốt tô gia khôi phục kiên lặng như cũ một đám trưởng lão cười không ngậm mồm vào được tô trưởng thành tiềm năng mạnh hơn huyết mạch ẩn ẩn có phản tổ dấu hiệu ông quân thiên thần hồn phun ra hồn quang cùng một khỏa đen như mực nguyên thần châu hợp làm một thể giờ khắc này hắn như là nắm giữ đại đạo trật tự đại thần thông tu sĩ mỗi một cái nhãn thần đều làm cho người run rẩy. Mai này nguyên thần châu giá trị không thể đo lường, quân thiên hao tốn lớn đại giới mới đoạt tới tay. Tiết Hận là nguyên thần châu nội tình cũng không phải là vô hạn. Có nguyên thần, quân thiên tìm tòi lực cùng thấy rõ lực cuốn báo tố. Đối với tiếp xuống tu hành phi thường trọng yếu, là trong mắt của hắn nhìn về phía Mục Hình, dình mò đến trong cơ thể nàng đọc kinh văn ảo diệu. Mục Hình tiến hành tu hành thần thánh như tiên, giống như là thần nữ hóa thân, thể nội truyền gia đại đạo luân âm, như trí cao thần xếp bằng ở trong cơ thể nàng đọc vô thượng chân kinh. Mỗi một cái âm tiết cũng điếc thay phát huy. Ông. Múc hình cơ thể bị ngũ sắc điểm lành bao trùm, kinh văn hình thành phù văn trải rộng thân thể mềm mại, đến nỗi tại trong cơ thể của nàng, mơ hồ trong đó có mơ hồ đạo thai hiển hóa, giống như là hóa thành thần chỉ đạo cung, trình bày vô thượng đại đạo. Quân Thiên lập tức đỏ mắt, đây là kinh văn gì? Không khỏi quá phi phàm cùng không hợp tối thượng, giống như là ngủ say thần linh đang chậm rãi khôi phục, trưởng thành không gian là khó mà lường được. Ông, Múc hình một đầu tịnh lệ tóc ngắn tỏa ra ánh sáng lung linh, vô luận là cơ thể, hắc bảo thạch mắt to, lông mi thẩn dài, môi đỏ, mũi ngọc tinh xảo, cũng long lánh ánh sáng năm màu lộ ra khí tức vô cùng cường đại. Mộ Hinh con mắt phút chốc mở ra, nhìn thấy lại gần Quân Thiên, nàng trực tiếp huy động cánh phượng thần chú, gọi đến hư không vang lên đầm ầm. Không cho phép nhìn lén. Quân Thiên mặt đen lên, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, nói, ta liền nghe nghe xong, không làm cái gì. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là thật có thể đem kinh văn học được, cái kia mới gọi gặp quỷ. Mộ Hinh hừ một tiếng, từ khi lần trước nàng tại cổ thành hiển hóa kinh văn, Quân Thiên thường xuyên chạy tới nghe lén, không biết đến còn tưởng rằng hắn có thể trải vớt ra thứ gì tới. Ta nói, ngươi cái tổ tiên đường tàn bá. Không có việc gì nghe lén chúng ta hiện thế đường pháp môn làm gì? Cho ngươi ngươi cũng không học được. Mục Hinh đứng lên, tư thái thật tốt, nội cẩn thần tú, chế nhạo cười một tiếng. Vậy ngươi ngược lại là cho a? Quân Thiên rõ ràng Mục Hinh không có khả năng truyền thụ cho hắn. Hỏi, ngươi không phải đã tu luyện tới Thiên Thái Cảnh, tại sao chậm chạp không hiển hóa ra đạo gia thiên thai? Ta đây không phải bị thương, ngươi cho rằng thời không vòng xoáy bên trong sống sót là dễ dàng như vậy? Nhắc lên chuyện này Mục Hinh lòng còn sợ hãi, bất quá rất nhanh tinh thần phân chấn, nói, bất quá bản tiểu thư Hồng Phúc Tề Thiên đạt được bộ phận thời không mảnh vỡ chờ lợi ta đưa chúng nó tìm hiểu tấu đáo, liền có thể nắm giữ xúc địa thành tuấn. môn thần thông này muốn tu thành khó khăn trung điệp, liên lụy vô cùng ảo diệu cao thâm. quân thiên mặc dù đạt được thần nữ lưu lại đại đạo đồ, cũng không phải một sớm một chiều có thể tu thành. hạng gia thôn người đều an trí xong, cách tô thành cũng không xa xôi. lão lục chạy đến, con ngươi ngân bạch sáng bóng, hắn đã đem thần linh chi nhãn phía trước dung nhập vào trong ánh mắt, lóe ra đáng sợ phù văn, thấy rõ lực không gì sánh kịp. vừa vậy ta cũng muốn đi chấn nguyên động thiên đi một chuyến. quân thiên tỉnh lại ngay tại tu hành trương đại pháo, tô trường thanh đi theo xuất quan muốn tận mắt chứng kiến có thể hay không luyện hóa chấn nguyên tiến phủ. lão lục dự định lưu tại tô gia, hắn đã nhập đạo, lấy phù lục đại sư thân phận trở thành tô gia khách hàng. tô gia tại tất cả lớn khu mỏ quảng thu hoạch kinh lợi, lại móc ra kim ra số lớn bảo cố. nếu như có thể đem những tài liệu này chế tác thành đạo phụ, có thể lớn mạnh tô gia nội tình, càng có thể vì hắn cung cấp đại lượng luyện chế kinh nghiệm. thần linh chi nhãn trước kia là chấn nguyên động thiên chấn động bảo vật một trong, người bây giờ nắm giữ cái này tông bảo vật nói không chừng có thể tại chấn nguyên động thiên móc ra cái gì. tô trưởng thanh tâm thần khé động, lão lục cũng giật mình nếu là thật có thể tìm tòi đến một chút có quan hệ phụ lục chi đạo kinh văn đối với hắn tu hành hơi trọng yếu hơn năm đó kim gia sở dĩ có thể nhanh chóng định vị đến một nhóm bảo tàng cùng kim long bảo ấn có quan hệ tô trường thanh trên đỉnh đầu chìm nổi một cái hoàng kim bảo ấn vật này đã bị hắn luyện hóa hết bên trong chứa nội tình không thể coi thường so chương đại pháo nắm giữ hoàng ngọc tiểu ấn còn muốn đáng sợ một đoạn vậy chúng ta cùng đi một chuyến chấn nguyên động thiên bái biệt tô gia bọn hắn cưỡi hư không đại trận chạy tới chỗ cần đến chấn nguyên động thiên đã đại biến dạng quân bộ chuẩn bị ở chỗ này kiến tạo bắc cực mạnh nhất học viện vốn là việc này rơi vào Kim Gia trên đầu, chờ đợi công việc bếp núc kết thúc liền có thể khởi công. Hiện tại Kim Gia cùng xóa tên không sai biệt lắm, các lộ quân Việt cũng trông mong nhìn chầm chầm cục thịt béo này. Tô Thái Huyền tự nhiên muốn toàn lực tranh đoạt, nếu như có thể nắm giữ Bắc cực người mới bồi dưỡng học viện, đối với thế lực phát triển rất là trọng yếu. Mặc dù Tòng Quân Việt ngoài miệng cướp đi cục thịt béo này rất khó, bất quá Tô Thái Huyền đã nhờ giúp đỡ Thanh Nguyên tiền bối, nếu như hắn có thể nói câu nói vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Trước mắt mà nói, Trấn Nguyên Động Thiên còn có không ít tầm bảo người. Một chút trong lúc rảnh rỗi đại nhân vật sẽ thường xuyên chạy đến tìm tòi bí mật. Đi vào trấn nguyên động tiên, Quân Thiên ngồi trên mặt đất, hai tay cấp tốc kết ấn, năm môn đại ấn chìm nổi tại lòng bàn tay, lẫn nhau giao hòa cùng tổ hợp, khí thế của hắn liên tiếp leo lên. Trấn Thiên ấn. Quân Thiên dáng vẻ trang nghiêm, hai tay vây quanh đại ấn, như là vây quanh quần sơn núi lớn, khí thế rộng rãi hào hùng. Quân Thiên lấy trấn thiên ấn cảm ứng thiên địa non sông, hi vọng có thể phát hiện trấn nguyên tiên phủ bóng dáng. Bất quá hắn liên tiếp đổi mấy cái khu vực, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Không nên vấp váp, người bây giờ đánh không ra hoàn chỉnh trấn thiên ấn cảm ứng phạm vi là có hạn, chúng ta đi tất cả đại địa giới đi một chút, có lẽ đi đại vận thật có thể phát hiện tiên phủ." Tô Trường Thanh nói nhỏ, muốn có được chấn nguyên tiên phủ tuyệt không phải nhẹ nhàng như vậy, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Một đoàn người xuất phát, tìm tòi thiên địa non sông, thưởng thức sơn hà cầm tú, trải nghiệm hiếm thấy yên tĩnh thời gian. Tâm bảo trên đường đều là tràn đầy kinh hỉ, cho dù hiện tại bọn hắn giá trị bản thân phong phú, nhưng theo giữa thiên địa hái tới phun ra nuốt vào hào quang linh dược, tự nhiên là nhân sinh một mừng rỡ thú. "Ta dựa vào, mau tới, nơi này có bí bà kho." Sau 3 ngày, lão lục khoẹt miệng kém chút nước đến mang thai bên trên, hắn lấy thần linh chi nhãn thấy rõ đến chôn sâu ở sơn mạch ở dưới cổ độ phủ, rất cảm thấy kinh hỉ. Vô anh, đau mở về sau, bí phủ bước lên ra một mảnh bảo quang, làm cho người không kịp nhìn. Mảnh này quy mô cỡ nhỏ bí phủ, thuộc về vạn cổ tiền một vị nào đó cường giả tu hành độ phủ, dưới mặt đất có linh mạch, trong phủ có truyền nhãn, bên trong trưng bày mười mấy dạng đồ vật, lớp lõe quan mang, tiếc hận là nội tình hao tổn nghiêm trọng. Các ngươi là ai? Đông niên ở giữa, phương xa vượt qua mà đến một vị lão giả, hắn bị bảo quang hấp dẫn mà đến quét mắt những người tuổi trẻ này, âm trầm nói, vậy mà đào ra bản tọa bí phủ, ai cho các ngươi lá gan? Tô trưởng thanh bọn hắn ngây ngẩn cả người, cái này, đây là muốn ăn cướp chúng ta sao? Mục Hinh cổ quái tinh linh, váy dài bồng bềnh, quét mắt còn không phải nhập đạo lĩnh vực lao đầu tử, trong lúc nhất thời không phản bắt được, nhìn cái gì vậy? Lão giả tay háo hất lên, nộ tôn ra một mảnh phong bạo muốn đem bọn hắn đánh bay, quân thiên bọn hắn vững như thái sơn, cả đám đều dùng quái dị ánh mắt quét mắt lão giả, cái gì? Không có ý tứ phá lệ đạo trưởng, là ta nhìn hoa mắt, cáo tử lão giả giật này mình để lại một câu nói nhanh chân liền chạy Mục hinh nhìn thấy hắn bay đến đường chân trời phân cuối nói các ngươi làm sao không lên tiếng tựa hồ có chút không quá quen thuộc ga quân thiên núi vai thản nhiên cười năm đó bọn hắn tại chấn nguyên động thiên trên đường đi giấu đầu lộ đuôi tuyệt địa cầu sinh gặp phải hiểm ác căn bản đếm không hết bây giờ trở về quá mức xem xét từng cái chấp trưởng đỉnh tiêm trọng bảo xưa đâu bằng nay a chờ đợi bọn hắn sửa chữa sạch sẽ đậu phủ vừa muốn rời đi thời khắc chạy thoát lão giả vội vàng chạy đến đặc biệt còn xin động hai vị nhập đạo cấp cường giả áp trợ Các người đám này đồ hôn trướng, vậy mà đào đi bản tọa bảo vật, tất cả đứng lại cho ta. Lão giả hiển nhiên đi mời người, hai vị nhập đạo cấp lão cường giả khí tức lạnh lẽo, ánh mắt đều là xuống trên người mục Hình, quét mắt nàng xinh đẹp tư thái, nét mặt giàn mua lập tức như là nở rộ cúc dại hoa. Các ngươi đều có thể lăn, nàng lưu lại. Hai vị nhập đạo cấp cường giả âm trầm cười một tiếng, không nghĩ tới đi đại vận gặp được một tuyệt sắc thiếu nữ. Để cho ta lưu lại tới làm gì? Mục Hình hai tay ôm ngực, liếc mắt liếc nhìn bọn hắn, tương đương kinh miệt. Ba cô này nhóm vẫn rất hay, ha ha ha, bất quá ta ưa thích một vị hắc bảo lão giả miệng rộng một phát, nói, đêm nay liền cho ngươi một trận trung thân khó quên ký ức, để ngươi nếm thử bản đạo lợi hại. liền ngươi, mục hinh cười nạo một tiếng, ta sợ ngươi không được. phước ha ha, mọi người lão giả nhịn không được cười vang lên tiếng. hắc bảo lão giả sắc mặt tăm trầm, để mắt tới trò cười hắn lão giả, vị này trong nháy mắt sợ hãi quay đầu liền chạy, nhưng mà còn không có chạy ra ba giam địa, liền bị hắc bảo lão giả đuổi kịp lấy xuống đầu lâu. cười ta, hắc bảo lão giả ánh mắt lạnh lùng, hé miệng hút đi đầu hận chứa sinh mệnh tinh khí, hóa thành một khỏa đầu lâu thật lâu chưa từng ăn qua như thế ngon thịt người. Hắc bảo lão giả mấy cái đi nhanh trở về, nâng lên nhăn meo đại thủ chụp vào mộc hình, tương đương không tiên nể gì cả, căn bản không có đem những người khác coi ra gì. Còn dám ăn ta? Mộc hình mở miệng phun ra một cái ngũ sắc ánh bình minh, làm vỡ nát hắc bảo lão giả đại thủ. Cái gì? Hai vị lão cường giả kém chút dọa nước tiểu, quay đầu liền muốn trốn như điên, nhưng mà còn không có xoay người, trước mặt mấy cái cái bóng không gì sánh được sợ người, tại ánh nắng chiều thế giới bên trong giống như là một mạnh chiến thần. Ngươi, các ngươi, bọn hắn sắp dọa nước tiểu. Đây là một đám hạng người gì, rõ ràng tuổi trẻ quá mức, lại có khủng bố chiến lược. A, đi mau. Tay cột lão ma đầu tế ra một khối tàn phá bạch ngọc đài, mông lung đại đạo bảo huy, giống như là không chọn vẹn trở bảo, hướng về phía trước trấn áp. Mục hình huy động cánh phượng thần truy, vốn là muốn đánh nát bạch ngọc đài, bất quá cho quân thiên ngăn cản. Hắn bỗng nhiên nô ra đại thủ, nắm lấy rách dưới bạch ngọc đài, cái này cũng không phải gì đó không chọn vẹn trọng bảo, chẳng qua là lãng động đại đạo ba động một góc công trình kiến trúc. Thế nào? Tô Trường thành kinh ngạc, bạch ngọc đài thoạt nhìn không có cái gì tính đại thủ. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu. Quân Thiên khuôn mặt cuồng hỉ, hắn theo trên bạch ngọc đài thấy rõ đến trấn Thiên Uyên Vân Ký. Cái gì? Tô trưởng Thanh bọn hắn cuồng hỉ tới cực điểm, trấn áp hai đầu lão ma đầu, nhường bọn hắn bàn giao vấn đề. Chúng ta bàn giao, cái gì cũng bàn giao. Hai vị lão ma đầu nguồn gốc từ tại Bắc Cực số danh Chiêu lấy đạo phỉ tổ chức, từng tại trấn Nguyên Động thiên móc ra một mảnh trôn sâu công trình kiến trúc, thu hoạch một chút tạo hóa, nhưng không có phát hiện tính thực chất bảo tàng. Công trình kiến trúc? Khó nói là động tiên sân môn. Quân Thiên bọn hắn cấp tốc chạy tới chỗ cần đến phiến khu vực này đã bị lật ngược, có thể nói đảo bá thước đất. Tiểu Tình Tình bò lên đi ra, cảm thấy mảnh thế giới này có chút không đúng, nhưng là cụ thể khó mà nói. Có thể giấu giếm được Tiểu Tình Tình con mắt, có thể nghĩ ẩn tàng sâu bao nhiêu, Tô Trường Thanh kinh hỉ không gì sánh được, khó nói Trấn Nguyên Tiên Phủ muốn nổi lên mặt nước rồi. Cái gì? Trấn Nguyên Tiên Phủ? Hai cái lao ma đầu trong mắt run rẩy kịch liệt, bọn hắn vậy mà cùng tiên Đại Tạo Hóa bỏ lỡ cơ hội, gọi cái dám? Trương Đại Pháo một bạt thai đem bọn hắn chấn bỡ, quân tiên đã triển khai hành động, đánh ra mơ hồ Trấn Thiên Uyển cảm nhận được thâm thúy như biển sâu vực lớn đại đạo tiên uy, chấn động thể xác và tinh thần của hắn. Trương Đại Pháo bọn hắn không có chút nào phát giác, chỉ có nắm giữ chấn thiên ấn quân thiên cảm nhận được một luồng thánh uy, đáng sợ đều muốn hủy thiên diệt địa. Cái này ba động. Ở xa chấn nguyên động thiên nơi hẻo lánh chỗ, ngay tại dưới mặt đất động phủ Tĩnh Hạ Tâm Nghiên cứu thông thiên ảo diệu kim sắc cái bóng, đột nhiên chấn khai bùn đất, bò lên đi ra, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đây là Đây là trấn nguyên tiên phủ ba động. Kim Tiêu ngắn ngủi thất thần, tiếp lấy khó mà tự điều khiển, phát ra trầm muộn gầm nhẹ, trời không tuyệt được người. Hoa ha ha ha không nghĩ tới ta kim tiêu còn có xoay người một ngày. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 268, đưa tới cửa tạo hóa. Quân thiên cưỡng chế nội tâm cuồng hỉ cảm xúc, hắn tính tọa tại tản tạ khắp nơi đại địa bên trên, hai tay nhiều lần kết ấn, đánh ra liên tiếp chấn tiên ấn, cùng chấn nguyên tiên phủ triển khai câu thông. Bất quá chấn nguyên tiên phủ ẩn tàng cực sâu, thời gian ngắn hắn không có nhào bắt được vị trí, chỉ có thể điên cuồng đánh ra chấn tiên ấn, thân thể bốc hơi lấy đạo ngân, khí thế vô hạn cường thịnh bắt đầu. Ầm ầm. Quân Tiên lựa chọn kích hoạt lên thể giáp Hội đỉnh linh thai cảnh giới, diễn dịch 18 trọng lâu. Giờ khắc này, hai cánh tay của hắn vạch phá bầu trời, lấp lánh ra kinh khủng trùng sáng, xé rách tầng mây, tiếp theo phát ra rộng lớn uy áp, chấn thiên chấn địa, không gì làm không được. Phía đại địa này cũng đang rung động, quân thiên như ngồi xếp bằng tại giữa thiên địa bị vạn linh cộng tôn vương giả, song trưởng nâng ấn quyết mông lung ra chấn thiên áo nghĩa, đánh xuống đủ để sụp đổ nnon sông. Đây chính là chấn thiên ấn, danh xưng có thể ngăn được tiên phẩm khởi nguyên giả đại thần thông. Tô trưởng thanh hai mắt mở to, đạo gia thiên thai cũng bị ngấn ngùi áp chế, tất nhiên đây là đại đạo mang cho hắn ảo giác. Quân Tiên mặc dù tiếp xúc đại đạo, hiện nay cuối cùng không phải nhập đạo cấp, càng không có tư cách diễn hóa xuất hoàn chỉnh chấn thiên ấn. Ra đi, Quân Tiên cực hạn thôi phục, chấn thiên ấn cùng chấn nguyên tiên Phụ sinh ra cộng hưởng, mênh mông hư không đang vận bẹo cùng tiêu tan, to lớn tiên cung thế giới như ẩn như hiện, phảng phất chư thần điện đường lặng yên ở giữa hiển hóa. Thật là chấn nguyên tiên Phụ! Trương đại pháo bọn hắn cuồng hỉ tới cực điểm, nguy nga tử kim tiên phủ nhìn có chút không chân thực, tựa hồ phiêu lưu tại một cái khác thời không bên trong, mong muốn không thể thành. Ầm ầm. Quân Tiên hai mắt mở to. Bên ngoài cơ thể thiêu đốt hoàng kim thần quang, đánh ra nhất trọng tiếp lấy nhất trọng chấn tiên ấn, hóa thành một đạo tiếp lấy một đạo dấu vết, ép hướng cái kia mảnh thời không, cùng chấn nguyên tiên phủ cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Mơ hồ trong đó, hắn muốn theo trong ngủ mê tỉnh lại, cái này khiến Tô Trường Thanh bọn hắn quá sợ hãi, trong nháy mắt đánh ra ba thanh đỉnh tiêm trọng bảo, treo trong hư không, chấn áp mảnh này thời không. Tuy nói đỉnh tiêm trọng bảo khôi phục động tính to lớn, bất quá bọn hắn sớm lấy trận pháp phong tỏa ngăn cản mảnh thế giới này, cũng không đến nỗi làm ầm ĩ xuất động tính đi ra. Nhưng mà chấn nguyên tiên phủ trình độ kinh khủng vượt qua dự liệu của bọn hắn. Tam đại đỉnh tiêm trọng bảo đang run sợ, suýt nữa bị khắc một phiến thời không phun ra thánh uy cho đánh nước. Không tốt, hắn càng ngày càng mạnh, muốn triệt để phục sinh. Trương đại pháo kinh hai muốn tuyệt, hắn cùng tô trường thành, mục hình, diên phần mình chấp trưởng kim long bảo ấn, hoàng ngọc tiểu ấn, cánh phượng thần trụ đem hết khả năng chống lại chấn nguyên tiên phụ thần uy. Chụy tượng, ta sắp lục lọi ra thông hướng vùng thế giới kia môn đạo, nơi đó hẳn là chấn nguyên động thiên bên trong động thiên. Quân thiên tế gia chân long đại kích ném cho lão lục, trên thực tế lấy chiến đấu của bọn họ muốn triệt để kích hoạt đỉnh tiêm trọng bảo rất khó, bất quá đang đánh giá sinh mệnh bảo dịch phối hợp xuống có thể đánh ra trọng bảo thần uy. Tứ đại đỉnh tiêm trọng bảo chấn thủ tứ phương, nhưng mà chấn nguyên tiên phủ phun ra thánh uy kinh khủng một bảng lớn, đã có trí cao pháp tắc trật tự đang tỏa ra, uy hiếp chư thiên, cường thịnh khó mà địch nổi. Âm vang. Cùng một thời gian, bốn chiếc đỉnh tiêm trọng bảo đang tiếng rung, đơn giản lại bị đáng sợ viễn cổ thánh nhân công kích, cái này khiến bọn hắn lạnh từ đầu đến chân, bởi vì đã có thánh uy đặt ở trên gương mặt, quá mãnh liệt, không gì sánh được kiểm chế cùng uy hiếp. Mộ Hinh tình huống muốn tốt một chút, trong cơ thể nàng truyền lại ra tụng kinh âm, trấn bộ phận thánh uy áp chế, cắn răng nói, "Chống đỡ." Một khi chúng ta tạo dựng phòng thủ không gian hủy diệt, Đại đạo thánh bảo thần uy phong thích sẽ trực tiếp chấn động Bắc Cực. A, lão lục bọn hắn cũng đang chảy máu, từng cái thân thể đều muốn mục nát, thần hồn đều muốn tan ra, thống khổ tới cực điểm. Rất khó tưởng tượng Đại đạo thánh bảo cường thịnh, bất quá là có chút thánh uy đè xuống tuyệt không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tô trưởng thanh miệng nuốt lỗ máu, gầm nhẹ nói, chịu đựng, sống qua thánh uy che đậy thân thể, đối với tu hành có thể tạo được trợ giúp. Bốn người bọn họ đau khổ chèo chống, khiên hình thần câu diệt nguy hiểm, đều muốn đánh ra một cái tương lai. Quân Thiên ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, tiếp tục cùng chấn nguyên tiên phủ câu thông, hắn đang hiện ra nội tình, đạo pháp, thần thông, khẩn cầu mau chóng đạt được chấn nguyên tiên phủ tán thành, mở ra thông hướng bên trong động thiên thông đạo. trong cõi u minh, tựa hồ có vô thượng vĩ lực xuyên qua đến cơ thể bên trong, tìm coi hắn thần hồn, thân thể, tạm phủ, đến mức cũng lan đến viên ngói. quân thiên sắc mặt trầm xuống, nhưng nhường hắn kinh hãi là viên ngói run lên bần bật, mọc ra thực vật khẽ đung đưa, lộ ra thần bí ba động, dùng chấn nguyên tiên phủ khẽ run. quân thiên kinh dị, vẹn vẹn điện hỏa thời gian ở giữa, chấn nguyên tiên phủ bình tĩnh lại, đồng thời xuất hiện thông hướng bên trong động thiên đường hầm rốt cục kết thúc, Tô trường thanh bọn hắn đồng loạt tê liệt trên mặt đất, toàn thân đổ máu, khuôn mặt tái nhợt. vừa rồi trên quỷ môn quan đi một chút, bọn hắn thật cảm thấy vừa rồi chết mất. quân thiên rung động, viên ngói chấn nhiếp chấn nguyên tiên phủ, sớm hoàn thành chấn nguyên tiên phủ tán thành, ngắn ngủi trầm mặc đi qua, bọn hắn phát ra điên loạn tiếng cười to. cái này thế nhưng là đại đạo thánh bảo, chấn nguyên tiên phủ, cử thế mới có bao nhiêu kiện đại đạo thánh bảo, cao nữa là 20 kiện, chấn nguyên tiên phủ đủ để sắp xếp phía trước mười, đây là vô giá thánh vật, chìm nổi trong hư không, mặc dù trở nên nén nắng, không có thần thánh thể hiện lại làm cho bọn hắn phát ra từ linh hồn run rẩy, cái này tựa như là hoàn chỉnh thánh bảo. Mục Hinh đứng lên, nàng eo thon tinh tế, đùi ngọc thon dài, ngà voi ra thịt trắng đóa lấp lóe hào quang, phòng đoán trấn nguyên tiên phủ lai lịch rất lớn, không đơn thuần là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hoàn chỉnh thánh bảo, đây là ý gì? Tô Trường Thanh bọn hắn theo đại khủng sợ bên trong đi ra, hút vào thiên địa tinh hoa bổ dưỡng thương thế, cũng rõ ràng Mục Hinh có rất lớn địa vị, nói lời rất có tính quyền uy. Loại sự tình này nói đến liền lời nói dài, về sau tìm thời gian lại nói, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là chúng ta mặc dù tìm được chấn nguyên tiên phủ. Nhưng muốn luyện hóa thánh bảo, nói nghe thì dễ. Mục hình như mày. Xe đến trước núi Át có đường, đã hoàn thành khó khăn nhất phân đoạn, tin tưởng có thể thuận lợi lấy đi. Quân Thiên đứng lên, do xét tọa lạc ở bên trong động Thiên Tử Kim Tiên phủ, như là to lớn bảo điện, hiện đây ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân, có nặng nghề lịch sử tăng thương. Quân Thiên tập trung tinh thần quan sát, trên tiên phủ thấy rõ đến nguyên không thời không ba động, tựa hồ một khi bắt đầu dùng chấn nguyên tiên phủ, trực tiếp liền có thể vượt qua đến đông vực đại địa. Quân Thiên tăng lươi, trấn nguyên tiên phủ khắc lục vô thượng đạo pháp ảo diệu, cho dù ở vào yên lặng trạng thái, vẫn như cũ bộc lộ ra làm cho người khó mà kháng cự thần uy chắc không được động thiên chi chủ đều muốn găm lưng đây chính là đại đạo thánh bảo lục thiên đến có thể đánh chết động thiên chi chủ quân thiên đỏ mắt không gì sánh được chấn nguyên tiên phụ không phải đơn thuần thánh bảo có thể hiểu thành tu hành tiên phụ cùng hư không bí phụ so sánh chấn nguyên tiên phụ so với nó chân quý ức vạn lần ta cảm thấy tòa này tiên phụ so ta đã từng chứng kiến qua đại đạo thánh bảo còn muốn do người mục hinh nói như vậy trong miệng nàng đã từng tự nhiên là bên ngoài có thể thấy được chấn nguyên tiên phụ không hợp thói thường trình độ tô trường thanh bọn hắn thương thế khỏi hẳn đặt về đường hầm, hướng đi tiên phủ. Theo lân cận tiên phủ mang cho bọn hắn cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện vấn đề, thần linh chi nhãn cùng kim long bảo ấn có thể yếu bất tiên phủ bị áp. Dù sao bọn chúng đều là chấn nguyên động thiên chấn động bảo vật, cùng chấn nguyên tiên phủ thân cận không đáng ngoài ý muốn. Từ kim sắc màu nặng nề cửa phủ hiện đầy đại đạo đồ, mỗi một chương đạo đồ đối ứng một vị động thiên chi chủ. Vì vậy ngoại lực mở ra tiên phủ không có chút nào hy vọng, chấn thiên ấn cũng không được, chỉ có đem động thiên chi chủ lệnh bài đặt ở lỗ khảm bên trong mới có thể thuận lợi mở ra. Động thiên chi chủ lệnh bài. Đi nơi đó tìm đi. Quân tiên bọn hắn trợn tròn mắt, 99 quan cũng sống qua tới, kết quả phát hiện là khó mà đào móc núi vàng, tâm tình chớ nâng nhiều khó chịu. Tổng cộng có 6 cái lỗ chìa khóa, còn lại 5 cái lỗ chìa khóa có thể hiểu hay không là ngũ khẩu chấn động bảo vật. Lão Lục Tâm thần khẽ động, con người bắn ra một đạo ngân bạch trùng sáng, chạy xuôi đến lỗ chìa khóa bên trong, quả thật phản hồi ra càng thêm hào quang rực rực, đồng thời lỗ chìa khóa hóa thành tụ nhãn, bắn ra ngân quang chui vào lão Lục ánh mắt bên trong. A. Lão Lục phát ra như giết heo rú thảm, con mắt bị đâm xuyên đang chảy máu, tinh thần tức hải muốn nổ tung. Lão Lục đau đến không muốn sống, tại tinh thần của hắn xuất hiện bên trong, lỗ chìa khóa triệt để thay đổi, bên trong đi ra một vị thần linh màu bạc, đặt về hắn đổ máu trong con mắt. Đó lấy, lão Lục cảm thấy đổ máu con mắt ngứa lạ khó nhịn, vỡ tan bên trong triển khai tái tạo, là hoàn toàn mới con ngươi màu bạc đàn sinh trong nháy mắt, bộc phát ra ánh sáng màu bạc, sẽ rách hư không. Ầm ẩm. Lão Lục hai con ngươi triệt để thay đổi, bộc hơi lấy khủng bố ba động, lấp lánh ra một đôi phù văn, hóa thành hai đạo thần linh màu bạc, bao quát chúng sinh. Sẽ không phải thật là thần linh con mắt a. Mộ Hinh gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Quân Thiên cùng lão Lục con ngươi đối mặt, hán đạm kim sắc đồng tử cũng nhoi nhói, chảy ra mắt nước, kém chút mù mất. Cái này, Quân Thiên kinh hãi, này bằng với đỉnh tiêm trọng bảo triệt để cùng con mắt hòa làm một thể. Nguyên lai like đây mới thật sự là thần linh chi nhãn. Lão Lục dần dần khôi phục như thường, nói, "Chúng ta tổ tiên đã từng là chấn nguyên động tiên phó động chủ, hiện tại ta kế thừa thần linh chi nhãn, chính là phó động chủ người ứng cử, vì vậy đạt được chấn nguyên tiên phủ tán thành, ban cho hoàn chỉnh thần linh chi nhãn." Tô trưởng Thanh liền tranh thủ Kim Long bảo ấn ném mạnh đến lỗ chìa khóa bên trong, quả thật lỗ chìa khóa hóa thành nguy nga đầu rồng phản hồi ra một đạo long hình khí thể đánh vào tô trường thanh thể nội ông tô trường thanh toàn thân quang mang đại thịnh tiếc hận là hắn mạch này cùng phó động chủ không có chút nào liên quan vì vậy không có đạt được tẩy lễ cùng cải tạo nhưng là kim long bảo ấn tán phát uy năng mạnh hơn hóa thành chân long cuộn nằm tại tô trường thanh trên đầu nhìn xuống bát hoang thập địa có có tính chấn động sát thái ngay sau đó bọn hắn lấy hai kiện chìa khóa muốn mở ra cửa phủ tiếc hận là cửa phủ vẹn vẹn rung động một chút liền bình tĩnh lại điều này không khỏi làm cho người bóp cổ tay thở dài lâm môn một cước liền thất bại như vậy nga Bị ban thưởng mười cây thần thánh bảo dược, ngay tại bên ngoài tuần tra tiểu tình tình vọng tới, phun ra một đạo thanh khí đánh ra một hình ảnh, dần hiện ra kim tiêu băng băng mà tới hình ảnh. Quân thiên bọn hắn cấp tốc rút lui, lấy đi che khuất bầu trời phòng ngự đại trận, biến mất vô tung vô ảnh. Hiu! Kim tiêu tốc độ cực nhanh, thân thể ngang qua đại địa, phóng tới chấn nguyên tiến phủ. Thật là chấn nguyên động thiên. Kim tiêu phát ra hét dài một tiếng, thân thể bồng bềnh tại đường hầm bên ngoài, lúc tới vận chuyển, lúc tới vận chuyển. Bất quá kim tiêu không gì sánh được cảnh giác, con ngươi quét về phía tứ phía bất hoang, tạo ra thiên tai vận hành đến cực hạn. Gào thét ra từng mảnh từng mảnh hoàng kim khí sóng, chấn động mênh mông hư không. Nơi này tựa hồ không có phe thứ ba. Kim Tiêu không yên lòng lấy ra một hệ liệt trận bàn đánh về phía tứ phía Bắc Hoang, hình thành to lớn pháp trận phòng ngự, đem phiến khu vực này toàn diện phong ấn. Làm xong đây hết thảy, Kim Tiêu thần sắc vô cùng trịnh trọng, đạo ra linh thai phun ra kim sắc cổ lệnh, bay về phía lỗ chìa khóa, muốn mở ra chấn nguyên động thiên. May mắn ta đã sớm đắc đắc đến động thiên chi chủ lệnh bài, mở ra trấn nguyên tiên phủ liền có thể tiến nhập động thiên chi chủ khảo hạch phân đoạn, bằng vào ta nội tình đầy đủ. Kim Tiêu trầm thấp lời nói quanh quẩn tại mảnh thế giới này coi như chấn nguyên tiên phủ khôi phục bên trong hấp dẫn người trong thiên hạ tới trước nhưng chỉ cần ta bước vào tiên phủ bên trong đại đạo thánh bảo đều không thể công phá cửa phủ tô trưởng thanh bọn hắn nhanh không giữ được bình tĩnh bất quá phát hiện quân thiên vững như lão cẩu lập tức không lên tiếng ngay sau đó bọn hắn tập thể mặt đen lệnh bài quả thật là giả hiện tại kim tiêu bất quá là pháp thể vừa rồi liền bị tiểu tình tình nhìn thấu tại xa xôi đại địa phân cuối thời gian ngắn lại lao ra một vị kim tiêu hắn một cánh tay mang theo hắc sắc đại kích thần sắc lạnh lùng tóc vàng áo trắng thần võ tuyệt luân không có địch nhân tại làm củ xem ra là ta cẩn thận quá mức chuyện cũ kể thật tốt là ta cuối cùng là của ta không phải ta cưỡng cầu không đến vô số lần bỏ lỡ cơ hội cuối cùng vẫn là rơi vào ta chi thủ xem ra ta nhất định là chấn nguyên động thiên chủ nhân kim tiêu lệ nóng doanh trọng mở miệng thôn đi đạo này pháp thể xuyên qua đến đạo gia thiên thai bên trong đó lấy hắn lấy ra đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc liên tiếp mở ra 18 lớp phong ấn lấy ra phong tồn ở bên trong kim sắc cổ lệnh phía trên khắc lục lấy cỡ nhỏ chấn nguyên tiên phủ đồ án một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý dẫn dắt đại việt trinh phạt chiêm thành đánh tan chân lạc đặt bằng trung nguyên. Mời xem. Chương 269, Kim Tiêu mất mạng. Trấn Nguyên Tiên phủ, tương lai chính là ta chứng đạo chí bảo. Kim Tiêu chạm ở trước cửa phủ, nói như vậy, hắn hiện ra phi thường nhẹ nhõm, tuấn mỹ trên gương mặt hoàn mỹ tiêu dung, nắm giữ lệnh bài trầm dại ấn về phía lỗ chìa khóa. Quân tiên đều sắp bị hắn tra tấn điên rồi, có thể hay không chớ tiếp tục giả bộ, bạn tôn nhanh lên đánh tới đi. Mẹ nó lại là giả, Kim Tiêu là đây là bị hồ thảm tiếtấu. Tô trưởng thanh kem chút đem đầu cảm nát, Kim Tiêu cẩn thận như là chuột ăn vụng gạo, nhất định phải làm cái biến đổi bất ngờ xác nhận phải trang bị hồ thời gian này Kim tiêu lưu ý đến phụ cận không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, hắn nỗi lòng lo lắng chậm rãi đặt ở trong bụng hắn thần sắc đại biến lãnh khốc mà đáng sợ phun ra một mảnh khí lưu đem dấu kín tại thể nội bản tôn phun tới ầm ầm Kim tiêu bản tôn từ trên trời giáng xuống tóc dài vàng nóng rủ xuống tận vai con ngươi sáng chói như mặt trời tràn đầy cùng thế hệ không thể để vui nghiêm Kim tiêu nắm chặt sắt sắc đại kích hé ra bên trong không gian bay ra một cái kim sắc lệ bài sáng chói như lớn trường bàn tay kiếm thay lấy thế xét đánh lôi đỉnh đâm vào lỗ chìa khóa ầm ầm điện hỏa thời gian ở giữa, tại tiểu tình tình xác nhận bên dưới, quân thiên quả quyết đánh ra túi càn khôn hàng ái, thủ nạp ở giữa thiên địa run dậy, nhắm ngay kim sắc lệnh bài. Không được, kim tiêu giật này mình, hắn kém chút bị túi càn khôn cho nuốt vào, bất ngờ không để phòng nắm chắc lệnh bài thoát ly hắn thủ trưởng, bay về phương xa, rơi vào túi thế giới bên trong, túi càn khôn hàng ái. Thằng cao nhất ngang nhân, kim tiêu khẽ mắt kém chút toát ra huyết, lồng ngực mãnh liệt chập trùng, đây coi là cái gì? Thiên muốn diệt ta sao? Kim Long đại ấn, chân Long đại kích, cánh vượng thần chùy, Hoàng Ngọc đại ấn tứ đại đỉnh tiêm trọng bảo chấn thủ tứ phương không gian, còn có túi cản khôn hàng nhái cao lơ lửng ở trong hư không, bực này cỡ nào tổ hợp? Kim tiêu tuyệt vọng kém chút thúc thích. Tô Trường Thanh, kim tiêu sắc mặt càng khó coi hơn, hắn làm sao có thể ở chỗ này? Tô Trường Thanh thân thể cao lớn, tốc độ lướt vũ, mày kiếm nhập tấn, tràn ngập kỳ lân thần uy, mỗi một bước đi ra ngoài cũng có giống động non sông thanh âm truyền đến. Trưng Đại Pháo cái đầu cũng cực cao, đầu sáng bóng, một thân mình đồng ra sát, thân thể bao phủ một tòa to lớn kim trùng, vang lên ầm ầm, tiếng trùng như biển. Mục Hình gia như mỡ đông, tư thái thật tốt sợi tóc ở giữa, ống tay áo ở giữa, cũng bốc hơi lấy ngũ sắc thủy hà, thể nội lộ ra điếc hai phát hội tụ kinh âm, giống như là thần nữ hóa thân đồng bề mà tới. Quân thiên áo trắng như tuyết, từ trên trời giáng xuống, một cánh tay mang theo chân long đại kích, đỉnh đầu treo túi Càn khôn, hắn thần bí cùng cường đại, mang cho Kim Tiêu có tính chấn động là lớn nhất. Ngươi đến tụt cùng là ai? Kim Tiêu ngắn ngủi sợ hãi qua đi, mái tóc dài vàng óng luân vũ, quáp, ngươi ta ở giữa đến cùng gì oán gì thù? Ngươi muốn như thế hại ta, như thế hại ta. Kim Tiêu không kiềm chế được nỗi lòng, mang thần thế đàn bị đoạt đi thì cũng thôi đi. Bây giờ đối phương lấy Trấn Nguyên Tiên Phủ làm cục, giận hắn đi ra cướp đi động tiên chi chủ lệnh bài. Dì hoán dì thủ, quân tiên chậm rãi bóc rơi mặt nạ đồng xanh, lộ ra một trương thanh tú tuấn lãng khuôn mặt, hắn toàn thân áo trắng, tóc xám phất vối, một đôi mắt thanh tịnh trong suốt, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Kim Tiêu. Mục hình thần sắc cổ quái, gương mặt này nhìn phá lệ nhìn quen mắt. Ngươi, là ngươi, là ngươi. Kim Tiêu chỉ vào quân tiên ra mặt hung hăng có rúm, hắn thật không nghĩ tới, tầng cao nhất quan nhân cùng thiếu niên thần thánh đều là ngày trước Bắc Cực Tuyết Nguyên Trấn đi ra côn trùng, hắn tùy thời có thể lấy liền chết tổ tiên cướp dọc đường mũi. À. Kim tiêu ngửa mặt lên trời gào thét, tóc vàng như liệt diễm đang múa may, trong con mắt lấp lánh ra điên cuồng sắc ý, chính muốn luyện thiên. không thể không nói sự cường đại của hắn, đạo ra thiên thai mông lung ra Thái Dương Thần hỏa, tụng kinh âm quần quẩn nở rộ, bày biện ra mặt trời đỏ rơi xuống hình ảnh, toàn bộ bầu trời đêm cũng bị chiếu sáng, nếu không phải phiến khu vực này bị các loại trận pháp phong tỏa, một hệ liệt bí bảo trận áp, Kim tiêu tiếng giống to này tuyệt đối có thể chuyển khắp mấy vạn dặm. Kim tiêu, chúng ta lại gặp mặt, quân thiên đạo mặt nói, tưởng tượng năm đó ngươi đem ta cầm tù, xem ta làm kiến trùng, vì ngươi tộc đảo móc bảo tàng lại vọng tưởng đem ta tiểu muội chém giết. Tô trưởng thành kinh dị, không nghĩ tới năm đó Quân Tiên trải qua những thứ này, hắn có thể sống đến bây giờ quả thực không dễ. Quân Tiên khuôn mặt dần dần băng hàn, lạnh lẽo nói, mệnh ta lớn một lần lại một lần còn sống, nhưng là hiện tại ta là giao tử, ngươi là nhập thịt cá, đây là nhân quả báo ứng, ngươi có thể còn có cái gì gì ngôn sao? Ha ha ha ha. Kim Tiêu cười to lên, ngươi là giao tử, ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận, bất quá là tổ tiên đường một mảnh kế cho, ta Kim Tiêu liền xem như hôm nay chiến tử cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. ầm ầm Quân thiên khí thế đại biến, thể giáp tạo dựng mà thành nội thế giới u ù chuyển động, bắn ra ra một quần thể kiến trúc hùng vĩ, đầy trời quỳnh lâu ngọc vũ treo, gánh chịu đại đạo, vườn quanh thủy hạ. Đông đông đông. Quân thiên đi về phía trước, rõ ràng là một người bước lên phía trước, quần sơn núi lớn lại bị chấn động, giống như là vạn tòa hỏa sơn tại phù phát, phô thiên cái địa ép hướng kim tiêu. 18 trọng lâu. Kim tiêu ánh mắt kinh hãi, hắn vậy mà tu ra loại này dị tượng, lẫn nhau nếu như đứng ở lòng tượng lĩnh vực, rõ ràng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất nhiên kim tiêu sẽ không ngồi chờ chết. Tiềm năng cực hạn bộc phát, như là long hổ đang thức đảo, 12 thiên cương cực hạn vận hành bên trong, mơ hồ hiển hóa ra mơ hồ 18 trọng lâu. Tô Trường thanh kinh hãi, chắc không được Kim Tiêu có thể bên ngoài họ người trở thành thánh tử, nguyên lai tiềm năng của hắn vậy mà cường thịnh đến bậc này lĩnh vực, có thể nói gần với man trần tiên. Mặc dù quân thiên tiềm năng mạnh hơn, nhưng hết thảy đều là ngoại lực, càng không có đi ra khỏi bản thân đại đạo đường, căn bản ép không được Kim Tiêu. Tổ tiên kiếp cho tôi, không nhập đạo cuối cùng không phải nhập đạo cấp, quân thiên coi như ngươi có mọi loại nội tình cùng thủ đoạn, mơ tưởng cùng ta tranh phong. Kim Tiêu hét giận dữ một tiếng. Ta nói qua muốn cùng ngươi tranh phong rồi. Quân Thiên lắc đầu nói, năm đó ta đã chém dụng qua ngươi một lần, hiện tại ta không có tâm tình cùng ngươi tranh cái cao thấp. Kim Tiêu, ngươi nạp mạng đi đi. Quân Thiên bột mạnh mà đến, hai tay nắm chặt chân Long Đại Kích, bộc phát ra hai đầu chân Long tàn ảnh, bình định vài chục tòa Đại Sơn, bổ về phía Kim Tiêu đầu lâu. Giết! Kim Tiêu ngửa mặt lên trời gào to, hắc sát Đại Kích phun trào mạnh nhất thần uy, bên trong lắng động Kim Gia Lịch Đại cường giả ấn ký khôi phục, tinh cả mi tâm của hắn thất hải lấp lánh ra hồn vang, một mảnh Kim Dương Động Thiên cường giả ấn ký đang thất tình. Ông. Quân Thiên Mi Tâm Thịnh Liệt, Thần Hồn cùng Nguyên Thần Châu hợp làm một thể, tế ra một cái tiểu đỉnh, chấn động ra đáng sợ Nguyên Thần sắp phạt, chặn bước lên mà đến phong bạo. Nguyên Thần, Kim Tiêu sắc mặt tâm trầm, hắn đã kích phát ra một hệ liệt nội tình, bộc phát ra mấy chục đạo cường giả ân ký, cũng có lực lượng chém dụng thông thiên cảnh lĩnh vực cường giả. Nhưng là Tô Trường Thanh bọn hắn há có thể là ăn chay, tam Đại Đỉnh Tiêm Trọng Bảo cùng lúc đè xuống, tạo thành hư không đại phong bạo, phía khu vực này triệt để lún xuống. Giết! Tư Đại Đỉnh Tiêm Trọng Bảo cùng lúc chân áp mà đến, vô luận Kim Tiêu đánh ra dạng gì nội tình một loạt cường giả ấn ký cũng đang run sợ bên trong sụp đổ, nổ thành một mảnh kiếp cho. Tô Trường Thanh cùng Kim Tiêu kịch liệt giết cùng một chỗ, thời gian ngắn cuồng bạo trên trăm chiêu, đánh chìm đêm tối, bốc hơi ra vạn con sóng biển, sụp đổ cả khôn đại địa. Kim Tiêu tóc thay bù xù, trên người có mấy cái lô máu đang chảy máu, đã xuyên thấu phía sau lưng của hắn, hiện nhiên bị kỳ lân quyền trò chấn thương. Tô Trường Thanh cũng chịu đả thương, so Kim Tiêu còn nặng hơn một chút, hắn một lần nữa điều chỉnh tâm tính, tương lai đường còn rất lớn, kỳ lân huyết mạch còn cần đào sâu, mới có thể khôi phục kỳ lân vương thần uy. Kim Tiêu, thiếp ta một quyền. Trương Đại Pháo hoàn không mà đến, đánh ra chân long cự thức, chấn động ra một cái to lớn thương long, sắc hồng như máu, oanh kim tiêu thân thể loạn chiến, lỗ chân long đổ máu, xương vụn cũng bắn tung tóe mà ra. Trương Đại Pháo cũng bị đánh một quyền, hộ thể kim trung nổ tung, nhục thân bị đánh biến hình, kém chút sụp đổ trong hư không. Trương Đại Pháo trước kia cùng Kim Tiêu từng giao thủ, sâu biết cấp độ thánh tử tồn tại sự đáng sợ, nếu không phải đem hắn chấn áp tại mảnh thế giới này, muốn giết hắn khó như lên trời. Chém! Quân Thiên huy động chân long đại kích, chém ra một cái huyết sắc trường long, va chạm hắc sắc đại kích với mình, đánh nứt kim tiêu miệng hồ nhường hắn lục thân lay động, một đám tiểu nhân lấy tứ đại đỉnh tiêm trọng bảo chấn áp ta, tính là gì anh hùng hảo hán? Kim tiêu thất tha thất để, ức, miệng mũi đổ máu, phát ra thê lương gầm nhẹ, nếu là đơn đả độc đấu, các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này. Kim tiêu, không nghĩ tới ngươi còn biết trên thế giới này có tiểu nhân. Lão lục nhẽ răng cười một tiếng, năm đó quân thiên vẫn là thần tàng cảnh lĩnh vực thời khắc, các ngươi kim gia điều động thiên quân vạn mã đi sản bán như vậy dựa theo ngươi bây giờ thuyết pháp, các ngươi bộ tộc này đều là tiểu nhân, đều đáng chết. giống Kim tiêu nhịn không được giống to, khoe mắt cũng toát ra huyết. Năm đó nếu không phải kim hồng thiên kinh thượng đã sớm chấn áp quân thiên. Như vậy bỏ mặc là chấn nguyên tiên phủ hay là man thần tế đàn hiện tại cũng là vật trong túi của hắn. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, thời gian càng không thể lùi chuyển, lão thiên càng không khả năng cho hắn cơ hội thứ hai. Kim tiêu diện mục dữ tợn, nhìn phía lao lục đột nhiên cười giận dữ một tiếng, thần linh chi nhãn, năm đó ngươi tộc bị ta đổ diệt không còn một mảnh, không nghĩ tới còn có ngươi đầu này cá lợn lưới. A đại mập mạc bị đâm đau lớn, đâm máu vết sẹo bị để lộ, trong mắt của hắn huyết hồng, quẹt mắt cũng chảy ra huyết lệ phát ra cực kỳ bi ai từng giống gầm nhẹ hận muốn điên nông tộc trên vạn người miệng bị đổ diệt toàn tộc máu chảy trường hà, chó gà không tha năm đó nếu không phải mẫu thân hắn liều chết lẫn nhau lão lục đã sớm không tại nhân thế cha mẹ các tộc nhân các ngươi tới rồi sao kim gia đã xong kim tiêu cũng sắp chết đi các ngươi tại dưới cửu tuyển nhìn xem hài nhi cắt mất hắn trên cổ đầu người là tộc ta báo thù rửa hận đại mập mạp thê lương giống to con ngươi màu bạc bắn ra lãnh điện càng phát hưng cực cũng tạo thành ngập trời đại đạo phù văn ép hướng kim tiêu giết kim tiêu huy động đại kích xé rách phù văn lao xuống mà đến muốn đánh chết rơi lão lục. Tô trưởng thành cùng trương đại pháo gấp rút tiếp viện mà đến nhưng là không nghĩ tới kim tiêu không gì sánh được nguy hiểm. Thời gian ngắn thay đổi thân thể vận hành một môn cường đại độn địa thuật hướng về mục Hinh đánh giết mà tới. Mục Hinh chứng mắt nói xem thường cô nai nai đúng không? Nàng nắm chặt cánh phượng thần trùy, khí chất đại biến như cổ quốc công chúa cầm nhất định chiến trường. Thâu thiện xúc địa thành thốn vạch phá bầu trời xuất hiện sau lưng kim tiêu đông thần truy hóa ra một cái thần hoàng nào về phía kim tiêu cái không tốt. Kim tiêu không nghĩ tới mục hình như thế khó chơi thay đổi thân thể muốn chống lại trong ngáy mắt, quân thiên cũng lấy thu thiện xúc địa thành thôn đánh tới, huy động chân long đại kích chặt đứt cổ của hắn. kim tiêu khó mà chống lại, hai đại đỉnh tiêm trọng bảo hướng hắn chân áp, thân thể trực tiếp mục nát, đầu kém chút bị đại kích cho toàn diện cắt mất. để cho ta tới. đại mập mạp từ trên trời giáng xuống, con người bội phát ra ngân sắc phủ lục chấn trụ tàn tật kim tiêu, đặt ngông ngồi đoạn mất cổ của hắn, ván tung tóe huyết quang. không. kim tiêu bi phẫn gào thét, nhuôn máu đầu lâu bay lên, không gì sánh được buồn quẫn cùng, cùng tức giận. hắn không cam tâm cứ như vậy kết thúc, thần hồn buốt lên ra quả mang kích phát động thiên chi chủ lưu lại là lớn, muốn giết ra một con đường sống. Nhưng mà hết thảy cũng là chuyện vô bổ. Ngũ đại đỉnh tiêm trọng bảo liên tiếp đè xuống, lay động phá hư không, hủy diệt hết thảy. Đại đạo cũng bị xé thành vỡ nát. Ta không cam tâm. Nhất đại tung hoành bắc cực mạnh nhất thiên tiêu, kim dương động thiên thánh tử cưng giả, đông thần châu tuổi trẻ bá chủ, hồn đoạn tại hắn mong nhớ ngày đêm chấn nguyên tiên phủ trước cửa phủ. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương hai tương lai động thiên chi chủ. Đây trời huyết vũ huy sái một đời thiên kiêu cứ như vậy nuốt hận tại chấn nguyên động tiên quân thiên bình tĩnh quan sát lấy hết thảy lần trước hắn tại thiên đoạn sơn mạch chặn giết kim tiêu chém xuống đầu lâu quá khứ ân ân đoán đoán đã theo gió phiêu tán từ khi tại đấu giá hội cạnh tranh xuống thái dương thần hỏa kim tiêu tàn hồn nói ra hắn bản tôn tọa chấn vi hình động tiên quân thiên liền biết năm đó ở bắc cực làm cho hắn lên trời không đường xuống đất không cửa cựu ra còn sống lúc ấy quân thiên nội tâm không có bước lên ra bất kỳ cái gì còn sống bất quá tại bắc cực gặp lại kim tiêu nội tâm của hắn vẫn là hiện ra quá khứ đủ loại hiện tại chém dụng kim tiêu bản tôn hủy hắn phần chính ngọng Quân Thiên trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Đối với lão lục tới nói, kim gia trọng thương, kim tiêu vẫn lạc, hắn như chút được cái nặng, các tộc nhân có thể mỉm cười cựu tuyển. Kim tiêu cứ như vậy xong, Tô trường thanh cảm thán, tương lai kim gia càng không có xoay người hy vọng. Đáng tiếc thanh này đỉnh tiêm trọng bảo, thần uy tổn hao nhiều, đều nhanh muốn rơi xuống phẩm giai. Mục hình nhặt lên trên đất hắc sắc đại kích, nội bộ nội tình sắp hao hết. Quân Thiên tế ra túi Càn Khôn, phun ra một cái kim sắc cổ lệnh, đây là lịch đại động thiên chi chủ đèo thân phận lệnh bài, láng động lấy thánh uy, chất liệu không gì không phá. Chấn Nguyên Tiên phủ một lần nữa mở ra có lẽ sẽ dẫn phát động tính rất lớn, ta xem vị cẩn thận lý do, các ngươi mau mau chưa khỏi vết thương. Đã thành công sắp đến, Quân Tiên không muốn vất tạm, tiếp xuống động tiên chi chủ khảo nghiệm sẽ không quá nhẹ nhõm, hắn ngồi xếp bằng xuống điều chỉnh trạng thái. Sáng sớm hôm sau, phiến khu vực này dập dần ra tầng tầng đỉnh tiêm trọng bảo uy áp, che phủ lên bên trong động tiên hết thảy cảnh tượng. Thời khắc quan trọng nhất tiến đến, Quân Tiên thần tình nghiêm túc, hướng đi đường hầm, lệnh bài kết lập tức cắm vào lỗ chìa khóa, cả tòa trấn nguyên động tiên bắt đầu từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ầm ầm ẩn tàng trong hư không bên trong động thiên hừng hực cuồn cuộn, giống như là một mảnh tím đại dương màu vàng óng đang phập phồng, quét ngang lục hợp bát hoang, đe ép vũ trụ cả khôn. Bên trong động tiên phảng phát hóa thành đại đạo tiên động, phun ra thánh uy, chấn động tứ đại đỉnh tiêm trọng bảo, suýt nữa sẽ mở mảnh này phòng thủ không gian. Chấn Nguyên Tiên phủ triệt để khôi phục. Tô trưởng thanh sắc mặt hãi nhiên, nói ra, thanh này thánh bảo không khỏi quá cường đại, vẹn vẹn tự chủ chạy xuôi ở bên trong động tiên thánh uy, vậy mà chấn động tứ đại đỉnh tiêm trong bảo, nếu quả như thật đánh ra đến trọng bảo tính là gì? Bất quá là một mảnh kiếp cho tôi. Chấn Nguyên Tiên phủ Danh xưng cử thế mạnh nhất đại đạo thánh bảo một trong, tương truyền động thiên chi chủ ngồi xếp bằng trong tiên phủ, có thể đánh ra thế gian kinh khủng nhất thần uy. Hy vọng hết thể thuận lợi, chờ đợi Quân Thiên nắm giữ chấn nguyên tiên phủ, có thể thông qua tiên phủ khống chế toàn bộ chấn nguyên động thiên, đây là đủ để khiêu chiến thiên hạ nội tình. Mục Hinh bọn hắn toàn lực ứng phó, lấy ra lượng lớn linh thai thạch chồng chất ở chỗ này, thôi động trọng bảo phong tỏa mạnh không gian này. Trước mắt mà nói, Quân Thiên đã hướng đi bên trong động thiên bên trong, xếp bằng ở tiên phủ trước mặt, cửa phủ phía trên khắc lục đại đạo đồ đã triển khai khôi phục. Ầm ầm. Mấy chục tấm đạo đồ Âm vang ở giữa hóa thành hơn 10 vị động thiên chi chủ ngồi xếp bằng ở trước cửa phủ, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy như biển, giống như là tính tỏa vạn năm thần chỉ, mang cho người ta đáng sợ tâm linh uy áp. Đây chính là chấn nguyên động thiên nội tình một trong, hơn 40 vị động thiên chi chủ lưu lại ấn ký, một khi hiển hóa như là bản thể hàng thế, đồng loạt mở ra con người, xem ký lấy trước mặt ngồi xếp bằng thiếu niên, uy áp kinh khủng hơn, tâm trí không đủ kiên định người sẽ bị trực tiếp đánh bay, quân thiên thân thể hơi tia không nổi, độc đấu một đám động thiên chi chủ, một đôi mắt cổ đờ không sợ hãi, quân thiên bảo nguyên thủ nhất. Cơ thể nở rộ sinh mệnh bản nguyên, 18 trọng lâu hiển hóa, trạng thái mạnh nhất mở ra. Lấy quân tiên tiềm năng trở thành động tiên chi chủ người ứng cử cái này không khó, ngược lại là trước mặt mấy chục đạo động tiên chi chủ, đồng loạt hóa thành đại đạo trật tự, hình thái tất cả có sự khác biệt. Hắn cùng trong đó một đạo ấn ký câu thông, tâm thần đi vào ấn ký thế giới bên trong, thấy được động tiên chi chủ ngồi xếp bằng tại giữa thiên địa, như là hóa thành đại đạo vật dẫn, che đậy thương khung, thần uy vô cùng mêng ngông Quân tiên kinh hãi, đây là động tiên chi chủ vô thượng đại đạo tại hiển hóa, ấn ký chật ních một phương thế giới. Tản mát ra khó mà kháng cự thần uy, bao phủ thể sắc và tinh thần của hắn. Theo giờ khắc này bắt đầu, Quân Thiên muốn theo Động Tiên Chi tri chủ triển khai tu hành, cũng nghe được chấn nguyên kinh đọc thanh âm. Quân Thiên minh bạch, cửa phủ bên trên khắc lục đều là Động Tiên Chi chủ đạo, nếu như có thể tìm hiểu ra bất kỳ cái gì một đạo ấn ký, liền có thể trở thành người ứng cử. Thật là lớn tạo hóa, có những thứ này ấn ký nghị không trở thành cường giả cũng khó khăn. Quân Thiên không khỏi cảm khái một tiếng. Ngay sau đó, hắn cùng đạo thứ hai ấn ký câu thông, đây là một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử, đã từng xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo tuyệt thế tiềm năng vô song, chứng nhận trên động tiên chi chủ ở trước cửa phủ lưu lại truyền thừa ấn ký. Mỗi một đạo ấn ký gánh chịu đạo pháp trật tự đều là khác biệt, có thể ngộ ra một cái tương lai cũng có thể trở thành quát tháo thiên hạ anh kiệt, chớ nói chi là cái khác cần ký. Quân thiên một cái tiếp theo một cái tiến hành quan sát, cùng ấn ký triển khai cộng hưởng, phỏng đoán bọn hắn đạo pháp. Hắn quên đi thời gian, quên đi hết thảy, ngồi xếp bằng ở trước cửa phủ, say mê tại đại đạo ấn ký bên trong, đưa lưng về phía chúng sinh. Thời gian rung rung mà qua, chờ đợi quân thiên toàn diện tỉnh ngộ, hơn bốn đạo ấn ký toàn bộ cũng quan sát qua đạt được một cái kết luận, ngàn vạn đạo pháp cũng có thể quý nhất, đều có thể diễn dịch ra chấn nguyên kinh. Nguy rồi, quân thiên nội tâm run lên, đoạn thời gian này hắn quan sát chuyển thừa ấn ký không thể tự kiểm chế, từ đó di quên thời gian. Bất quá, làm hắn quay đầu liền phát hiện tô trường thanh bọn hắn bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngược lại đối quân thiên quay đầu cảm thấy kinh ngạc. Quân thiên nghĩ tới điều gì, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Hỏi, thời gian trải qua bao lâu? Không sai biệt lắm mới một ngày. Tô trường thanh đáp lại, câu mày nói, ngươi làm sao thanh tỉnh? Khảo nghiệm không đến mức nhanh như vậy thông qua được khó nói sinh mệnh khởi nguyên đường không có tư cách tu hành chấn nguyên kinh cái gì mới một ngày ta ngồi xếp bằng ở đây thời gian giống như đã qua một tháng quân thiên lời nói như là kinh lôi nổ vang tại bọn hắn bên hai lão lục bọn hắn đều là trợn mắt hốt mồm bên trong động thiên một tháng bên ngoài mới trôi qua một ngày tỷ lệ này có chút do người tô trưởng thành thất lưỡi nói đại đạo thánh bảo hoàn toàn chính xác có thể chậm lại thời gian trôi qua đây cũng là cấp độ thánh tử tồn tại trưởng thành tấn máy nguyên nhân một trong không nghĩ tới chấn nguyên tiên phủ càng thêm biến thái quân thiên kinh hỉ không gì sánh được Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian đi tích lũy đạo pháp, nếu có thể ở chỗ này tu hành cái 10 năm 8 năm, tất nhiên có thể đem vạn đạo đường trải vượt đi ra. Ha ha ha. Quân Thiên cất tiếng cười to, hơn 40 đạo thông thiên chi chủ ấn ký, vốn là tương đương nghịch thiên tạo hóa, đem bọn hắn toàn bộ trải vượt đi ra, đối với sinh mệnh khởi nguyên, đối với khởi nguyên kinh cũng có thể tạo được không thể đo lường trợ giúp. Lão lục cười toe tué toét miệng rộng, tương đương với lăng không thêm ra thời gian, huống chi tại đại đạo thánh bảo bên trong bế quan. Đường cười, nhanh. Tô trưởng thanh thúc dục, bọn hắn cũng muốn nhập bên trong tu hành. Tranh thủ kiếm không dễ cơ hội, đuổi kịp cấp độ thánh tử cùng giả. Ông, Quân Thiên tôi động khởi Nguyên Kinh, lấy nhục thân làm vật trung gian, cùng trong đó một đạo ấn ký triển khai cấp độ sâu câu thông, dưới mắt trở thành người ứng cử là khẩn yếu nhất. Đó lấy, hắn tại lấy khởi Nguyên Kinh làm vật trung gian căn cơ bên dưới, thôi diễn đạo này ấn ký đạo pháp truyền thừa, nghe được chấn Nguyên Kinh. Chỉ tự phiến ngữ âm tiết, hùng vĩ như vực sâu, điếc thai phát hội, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng không ngừng đánh tới, như là sóng lớn xâm nhập tinh thần thức hải, tại Nguyên Thần phối hợp xuống tham dự tốc độ càng thêm biến thái. Quân Thiên ngộ tính vốn là kinh người lại thêm tốc độ thời gian trôi qua, hắn toàn tâm vùi đầu vào ngộ đạo bên trong, lại một lần nữa di quên thời gian. Thời gian lung dung mà qua, nhưng ở nơi này không tồn tại một tức thời gian một tức vàng thuyết pháp, có thể thỏa thích tiêu xài, tích lũy nội tình. Bên ngoài đi qua ba ngày, tô trưởng thanh bọn hắn mệt mỏi không đi nổi, bất quá quân thiên biến hóa quá lớn, thể nội truyền ra tụng kinh âm, lục thân như là hóa thành mơ hồ vạn đạo thụ. Vạn đạo thụ trên mọc ra vạn mảnh lá cây, đối ứng vạn đạo, phía trên treo quân thiên ngắt lấy đạt được đại đạo trái cây, càng là gánh chịu lấy tam đại thánh phẩm kinh văn thiên trương. Đây là kinh văn gì? Thổ Tiên Đường không khỏi quá kinh khủng. Tô Trường Thanh nẹn họ nhìn chân chối, quân thiên vậy mà nắm giữ Tam Đại Động Thiên Thánh phẩm Kinh Văn, chuyến đi cử thế cường giả đều sẽ điên cuồng đuổi giết hắn. Nộ vạn Đạo, Tu Văn Pháp, khó khó khó. Trương Đại Pháo đáp lại, không hơn vạn ngàn đại đạo, hắn chỉ lấy một bầu, Gánh chịu vạn đạo khởi nguyên kinh văn. Quân thiên trước kia thu hoạch qua đại tạo hóa, trách không được hắn có thể dẫn động vạn đạo thạch. Mục Hinh nghĩ tới điều gì? Đối với sinh mệnh khởi nguyên đường có tiềm nhận thức mới, tại thể nội lấy hạt vạn đạo trái cây, tương lai khỏe mạnh trưởng thành sẽ là khủng đố ngập trời chiến lược. Tất nhiên. Đây là vô cùng dài con đường, gần như không có khả năng đi hoàn thành con đường, vì vậy sinh mệnh khởi nguyên đường đi một cái đại đạo, tương lai cũng có phi phạm thành tựu. Bất quá Quân Thiên sớm liền thấy con đường của mình, nhất định phải tu vạn đạo đường, lại thêm có cái tốt sư tôn, vì hắn tranh thủ đến vạn vật nguyên thạch, nội bộ gánh chịu vạn đạo là gần, giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất. Thời gian, vạn đạo, nội tình, những vật này cũng có thể giải quyết. Ông. Quân Thiên toàn thân lấp lóe bảo huy, lít nha lít nhít kinh văn ký hiệu bao phủ nhục thân, như là hóa thành hành áp tiên địa chiến thần, thiên địa đại đạo ẩn ẩn theo hắn triển khai nhập đạo giữa lúc giơ tay nhấc chân, quân thiên tựa hồ đem thiên địa đại đạo nắm ở trong lòng bàn tay, bộc phát ra quần cuộn tụng kinh âm, chấn áp lực cử thế vô song. Quân thiên cho rằng chấn nguyên kinh so đại kim dương kinh cùng đại chu thiên tinh thần kinh đều muốn thâm ảo cùng đáng sợ, hiện nay hắn đạt được khúc dạo đầu, sau này kinh văn còn cần lĩnh hội. Quân thiên đánh ra chấn nguyên kinh nào diệu, đạt được động thiên chi chủ ấn ký thừa nhận, mi tâm lõe ra một đạo tử kim ấn ký, rõ ràng là áp suất chấn nguyên tiên phủ ấn ký, thâu tóm đến tinh thần của hắn thức hải. Mở, quân thiên bình tĩnh mà lập, luân xuất pháp thủy, thiên phủ đại môn mở ra, nở rộ ước vạn thần quang. Sáng chói ngập trời, thủy hà như biển, cung nên 49 đời động thiên chi chủ người ứng, cử đi vào. Thành công, ha ha ha ha. Tô trưởng thanh bọn hắn cuồng hỉ không thôi, đại tạo hóa cứ như vậy tới tay. Quân Thiên dáng vẻ trang nghiêm, mặt mày trong sáng khuôn mặt lấp lóe quang trạch, mi tâm ấn ký câu thông chấn nguyên tiên phủ, nhường hắn tiến nhập trạng thái ngủ say. Trong chốc lát lưu quang, mảnh thế giới này khôi phục như lúc ban đầu, rốt cuộc tìm kiếm không đến chấn nguyên tiên phủ bóng dáng, tính cả bên trong động tiên biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Quân Thiên đứng ở bên trong động tiên bên trong, tay áo hất lên, Tiên phủ chạy ra một mảnh không thể kháng cự vĩ lực, đem Tô Trường Thanh bọn hắn nhao nhao na di đến bên trong động tiên thế giới bên trong. "Quân Thiên, ngươi sẽ không phải thật nắm giữ chấn nguyên tiên phủ đi?" Lão Lục kinh hỉ hỏi, "Tương lai bọn hắn mang theo đại đạo thánh bảo, ai còn dám khó xử?" "Nào có dễ dàng như vậy." Quân Thiên lắc đầu nói, "Muốn triệt để nắm giữ chấn nguyên tiên phủ, tối thiểu nhất cũng muốn có thông thiên cảnh tu vi, ta hiện tại chỉ có thể coi là được người ứng cử mà thôi, bất quá người ứng cử có tư cách khống chế tiên phủ bên ngoài pháp trận." "Hiện tại cho ngươi đại đạo thánh bảo ngươi cũng không phát huy ra thần uy." Khống chế khu vực bên ngoài liền khu vực bên ngoài đi, tương lai nơi này chính là chúng ta đạo tràng." Tô trưởng Thanh cười ha ha, rất muốn thể hội một chút 30 lần tốc độ thời gian trôi qua chỗ tốt. "Đừng nghĩ đến quá tốt, Chấn Nguyên Tiên phủ ngủ say vật cổ, còn sót lại tinh hoa vật chất là có hạn, mà muốn mở ra tốc độ thời gian trôi qua phát trận, hao tổn nội tình sẽ cực lớn, sợ sợ nhịn không được thời gian quá dài." Quân Tiên nói ra, trừ phi triệt để nắm giữ Chấn Nguyên Đạo Tiên, đem ở bên trong nội tình toàn diện kích phát ra đến, mới có thể để cho tiên phủ mỗi giờ mỗi khắc tiến nhập tốc độ thời gian trôi qua bên trong. Theo Quân Tiên Dù sao trấn nguyên tiên phủ là được không tới, làm ra mười đạo tám đạo thánh bảo bản nguyên tu hành mới là vương đạo, đáng tiếc chưa từng như nguyện. Bên trong tiên phủ như là độc lập tiểu thế giới, chủ động thiên khó mà mở ra. Bất quá trung bình tọa lạc ngũ đại phó động thiên ngược lại là có thể mở ra không gian truyền thừa. Trấn nguyên động thiên kiến tạo quy mô, cùng thiên hà động thiên hoàn toàn khác biệt. Trương đại pháo đi lại tại trời quang mây tạnh thế giới bên trong, năm cái phó động thiên đều là đóng chặt, may mắn bọn hắn nắm giữ thần linh chi nhãn củng kim long bảo ấn, có thể mở ra phó động chủ đạo chẳng. ầm ầm, một tòa phủ bụi vạn cổ điện đường mở ra. Giống như xâm nhập phụ lục trong Hải Dương, bên trong Trần Liệt hơn vạn hơn bản đạo sách đều là phụ lục nhất mạch truyền thừa bí điển. Lão Lục hưng phấn khoa tay múa chân, có thể nói nơi này là bọn hắn tổ tiên cường giả tu hành cung điện, nhiều loại bảo thư cái gì cần có đều có, đủ để cho bất luận cái gì quân phiệt cũng run rẩy tài phú. Một cái tộc đàn nếu như không có những thứ này tích lũy, phát triển trên khẳng định có tính hạn chế, đặc biệt trong điện đường có phó động chủ truyền thừa ấn ký, một tòa vi hình đạo tiên, đối với lão Lục tiếp xuống trưởng thành cực kỳ chóng yếu. Chấn nguyên động tiên đại thần thông, có chấn thiên ấn cùng chấn nguyên trung. Tô trưởng thành khẽ nói: nói, tiếc thật là, đỉnh tiêm trọng bảo chấn nguyên chúng đã rơi vào khổng gia chi thủ, cái kia phiến bảo tàng không gian chúng ta không cách nào mở ra. Kim gia tổ tiên phó động chủ đạo tràng, nội bộ trưng bày đạo thư càng nhiều, vi hình động thiên tự nhiên cũng có, tương đương với cỡ nhỏ chủ tiên phủ, nhường bọn hắn nhìn mà than thở. đây bất quá là bộ phận bảo tàng, chỉ có mở ra chủ tiên phủ mới có thể có đến chân quý nhất truyền thừa. ta muốn bê quan lắng động vạn đạo nội tình, quân tiên xếp bằng ở chấn nguyên tiên phủ trước cửa phủ, lấy ấn ký cảm thụ thánh bảo vận hành dấu vết đồng thời, tiến nhập một năm rồi lại một năm thâm tạo bên trong, chuyện phản phái cực chất. Thật hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 271, Vạn đạo thể. Hùng Quan nằm ngang ở huyết sắc trên cánh đồng hoang, bao la hùng vĩ, thời khắc buộc lộ ra vô địch tất bại thần uy, nhìn xuống quan ngoại chiến trường. Bất quá Hùng Quan đã bình tĩnh một hai năm. Đây là không gì sánh được hiếm thấy, bình thường cách mỗi mấy tháng đều sẽ buộc phát một lần đại chiến, bất quá từ khi siêu cấp kết thúc kết thúc, quán quân vương quyên tặng năm đầu vương thú thi hải già cố phàm thủ, liền không còn có bộc phát qua đại chiến. Hùng Quan bên trong đều đang đồn, đây hết thảy đều là quán quân vương công lao, là hắn đã thương nặng hoàng thú nhất mạch. Phép tích đã bình tĩnh trở lại. Đinh Dương Vinh cho rằng có thể gối cao không lo. Theo hắn tại hùng quan uy vọng ngày càng cất cao, đã chuẩn bị tiến nhập quân bộ trưởng lão tần, muốn nắm giữ thực quyền. Kim Tiêu vẫn lạc. Sự vang dội tin tức truyền đến, tại thế hệ tuổi trẻ vòng tròn bên trong đã dẫn phát sóng to gió lớn. Kim Dương động thiên hôm nay cử hành thánh tử sách phong đại điện, đã có tin tức truyền tới Kim Tiêu thần hồn đang đã tắt, biểu thị triệt để cái chết. Hung thủ là ai? Thế nhân hoài nghi là tiên nhân động làm. Tiên nhân động đối với chuyện này không có làm ra bất kỳ đáp lại, hiện nay trở thành một có cán chưa giải quyết. Bắc cực đại địa phong bạo kết thúc đã 3 tháng trôi qua, liên quan đến Man Thần tế Đàn, tầng cao nhất môn nhân, phế tích chỗ sâu, tất cả đại địa giới đã xôn xao. Tiên nhân động chưa hề cắm qua như thế lớn cái ngã, liên miên tinh nhuệ đệ tử vẫn lạc, động thiên chi chủ cũng nuốt hận. Bắc cực đại địa vẫn như cũ làm cho người nhìn chăm chú, đáng nhắc tới chính là Tô gia kỳ Lân Vương bất cứ lúc nào cũng có thể phục sinh, đã dẫn phát một trận phong bạo. Kỳ Lân Vương là bực nào tồn tại? Hùng quan người xây dựng một trong, nếu như hắn vẫn lạc trước thật lưu lại một loại nào đó không lường được nội tình, suy nghĩ một chút đều để tất cả đại quân phiền sợ hãi. Tô gia đã bị liệt là tất cả đại tộc quần không thể treo chọc đối tượng, đặc biệt một ngày này Tô Trường Thanh trở về hùng quan, lấy đứng đầu nhất thiên thai cảnh uy hiếp khắp nơi, lại là một lượn chói mắt cự tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếu sáng bầu trời đêm, cho dù ai cũng có thể cảm nhận được Tô Trường Thanh tích lũy nội tình, ẩn ẩn muốn xuyên qua thương khung, đánh ra vô địch thần uy. Trấn nguyên động thiên mấy năm bế quan, Tô Trường Thanh đạt được đáng sợ trưởng thành, đuổi kịp cử thế mạnh nhất thiên kiêu bộ pháp, đã đang cầu xin nói thông tiên lĩnh vực. Ha ha ha ha, quân bộ bên trong một đám cường giả cười to, trước mắt mà nói đông thần châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đã toàn diện hướng về thông thiên cảnh triển khai xuống thứ trong vòng mấy năm khẳng định có thể đi ra một nhóm lớn trụ cột. Tục nữ nói nhất đại người mới thay người cũ, không hư nhóm này tuổi trẻ cường giả cũng tại triển khai xung quan, như vậy đời sau hùng quan trụ cột bồi dưỡng có thể tăng lên chương trình trong một ngày. ầm ầm bị bóng đêm bao phủ hùng quan lấp lánh xuất chiến làm vẻ văn vượng cháy hương hực, mười tòa to lớn lôi đài bị quân bộ kích hoạt đồng thời chiêu cáo thiên hạ quân hậu tranh bá chiến sau ba tháng mở ra đây là hành động thiên hạ sự kiện lớn tô trưởng thanh rõ ràng quân thiên vẫn còn tiếp tục bế quan hy vọng hắn có thể đổi tại trước đó thẳng hướng lối đài, sắp phong quân hậu. Để cho người ta cảm giác sâu sắc kinh hãi chính là, Tiên nhân động có cường giả chạy tới hồn quan, đưa tin Man Trần Tiên rất có thể muốn tham chiến. Man Trần Tiên không phải không tới sao? Tinh Nguyệt động tiên những thế lực này cường giả sắc mặt nhìn không tốt, 18 trọng lâu một khi đè xuống ai dám tranh phong. Lần này quân hậu tranh bá chiến có thể nói bị sớm dự định. Sai lầm lớn. Tiên nhân động đệ tử vẫn như cũ không coi ai ra gì, cường thế buông lở, hy vọng ngoan nhân nhất mạch có thể tham dự vào, Tiên nhân động mạnh nhất kỳ tài, muốn lĩnh giáo mạch này cao chiêu. Tầng cao nhất ngoan nhân. Tất cả đại thế lực đều là hoành động, ngay trước tầng cao nhất ngoan nhân tiểu đồ đệ buông lời, muốn để tiên nhân động không có man trần tiên. Thế hệ này man trần tiên tức giận, cường thế buông lời hy vọng tầng cao nhất ngoan nhân nhất mạch có đệ tử rời núi trinh phạt quân hậu tranh ba chiến, vãn hồi tiên nhân động tổn thất mặt mũi. Tầng cao nhất ngoan nhân, đến cùng là ai? Quân bộ cao tầng gặp gỡ, mấy vị đại lao tìm được quán quân vương, hy vọng hắn có thể tự thân xuất mã, tìm tới sư nương, mời được ngoan nhân nhất mạch đến hùng quan giao lưu, thế hệ tuổi trẻ đỏ sức đỏ sức. Rõ ràng Quân bộ đối với ngoan nhân nhất mạch không gì sánh được cảm thấy hứng thú, có thể nói là một loại nào đó kiêu kiệt. Hiện nhiên muốn cùng thế lực thần bí triển khai giao lưu, càng thêm hy vọng có thể kéo đến cùng một trận doanh. Quán quân vương mặt ngoài bằng lòng, nói là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm sư nương, nhưng là nội tâm của hắn không gì sánh được tức giận, hận không thể đem man trần tiên một bạt hai cho chục chết. Chuyện này đã kết thúc, còn đi trêu chọc bọn hắn làm gì? Đầu óc bị lừa đá sao? Nếu như ngoan nhân nhất mạch cùng tiên nhân động đối mặt, các ngươi nói cho cùng ai thắng ai thua? Hùng quan không bình tĩnh, có người lên tiếng nói. Ngày trước tại Bắc Cực xuất hiện một vị tu gia tám trọng lâu lịch thiên yêu nghiệt, còn có một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử đánh ra mơ hồ 24 chi thiên, các người nói ngoan nhân còn có hay không nhỏ hơn đồ đệ. Ta không cho rằng, luôn cảm thấy Bắc Cực tin tức truyền đến quá mộng ảo, cái này anh kiệt vạn cổ khó gặp, huống chi một vị tiếp lấy một vị đều thuộc về ngoan nhân muôn hạ, quá không chân thật. Có người phát biểu cái nhìn, liền xem như tầng cao nhất ngoan nhân không dính khói lửa trần gian, có thể đệ tử học tập theo hắn chẳng lẽ còn có thể chịu được nhảm chán. Tóm lại mạch này đột nhiên vấn thế, quá đột nhiên, ta càng thấy là giả. Bộ mặt tầng cao nhất ngoan nhân nhất mạch sâu bao nhiêu nội tình, mạnh đến mức nào đệ tử trẻ tuổi. Có lao ngoan đồng đạm mạc nói, từ xưa cũng không có người có thể vận ngã tiên nhân động vô địch thần thoại, điểm này không cần đi nghi ngờ, nếu như ngoan nhân nhất mạch thật có thể đến, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Người nhóm hai hùng khí vỉa, muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân, vị này lao ngoan đồng trầm mặc không nói tiếng nào, tầng cao nhất ngoan nhân lai lịch thành mê, nhưng tiên nhân động cũng thâm bất khả trắc. Từ xưa đến nay huy hoàng năm tháng dài đằng đẵng, tiên nhân động độ mạnh tuyệt không phải thế nhân tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu không man huyền sao dám nắm giữ tối càn khôn cùng thanh nguyên khai chiến? Bất kể nói thế nào, Sơn Hải Hùng Quan rất nhanh cường giả tề tụ. Một trận thịnh hội muốn mở ra, thế nhân chờ mong có thể nhìn thấy tiên nhân động cùng phế tích chỗ sâu đỏ rực. Tu đạo là cái gì? Tâm pháp vốn đạo, không giống với theo mệnh luân, thôn hạ, thần tàng, thiên nhân, long tượng ngũ đại cửa hải tu hành quá trình. Cái này thiên địa vạn vật lấy đạo tạo thành, mỗi một đầu nói tìm tòi đến cực hạn cũng có thể phát huy đủ loại không thể tưởng tượng thần uy, đều có thể chứng nhận trên động thiên chi chủ. Hướng đi càng xa đường. Vạn đạo là cái gì? Mênh mông vạn vật bởi vì hắn mà sinh, bởi vì hắn mà diệt. Một cái đại đạo tìm tòi đến cực hạn đã khó như lên trời, huống chi đem vạn đạo trải vướt mà ra khó khăn cỡ nào. Khởi Nguyên Kinh là tổ tiên đường mẫu Kinh, gánh chịu hết thảy đạo pháp hào diệu, viên ngói từ nay lấp lóe văn tự, như là một mảnh tiểu vũ trụ đang vận hành, thâm bất khả chắc. Trương Đại Pháo theo Khởi Nguyên Kinh bên trong trải vướt ra chuyên thuộc về tự thân con đường, đây người đại đạo vết rách sắp khỏi hẳn, thể sắc thời khắc phun trào xuất lực chi cực cảnh ba động, muốn tê thiên lật hải. Nhập đạo, linh hai, thông thiên, đạo tàng, động vương. Long thượng ngũ trọng thiên, đại đạo ngũ trọng thiên. Tổ tiên đường nhập đạo khó Không chỉ là hoàn cảnh thay đổi, càng khuyết thiếu kinh văn chỉ dẫn, mà khởi nguyên kinh bao hàm toàn diện, nếu có thể trải vớt ra chuyên thuộc về tự thân đường. Quân tiên xếp bằng ở tiên phủ thế giới bên trong, phía sau bảy biện ra một đạo tiếp lấy một đạo hình chiếu, đều là ngày trước động tiên chi chủ lưu lại vô thượng ấn ký, bị hắn trải vớt cùng hiện hiện ra. Hắn đã bế quan rất dài rất dài thời gian, so với hắn bước lên con đường tu hành thời gian còn muốn lâu dài dằng dặc, đây cũng là quân tiên lần đầu tại không cần lo lắng thời gian tình huống dưới tiềm tu thâm tạo. Ông, quân tiên đạo hạnh nhẫn nẫn có chút khổ bố, thân thể như là kéo đứt một loại nào đó gông xiềng. Hóa thành tuyệt thế đạo thể, vạn vật nguyên thạch chìm nổi ở trên đỉnh đầu, vang vọng ra vạn đạo thanh âm, quên quẩn tại quân thiên nục thân bên trong, dẫn động khởi nguyên kinh đang sôi trào, truyền ra địa chấn thai phát hội ngâm sướng thanh âm. ầm ầm, thiên địa rung dậy, mơ hồ đạo pháp như biển đang sôi trào, che khuất bầu trời, đơn giản tạo thành mơ hồ vũ trụ bao quanh quân thiên cơ thể, đem sấn thác cao không thể chạm. Cái này kinh văn, mục binh đã xuất quan, cơ thể mông lung sáng chói hào quang, thể nội mơ hồ có thánh uy tràn ngập. Nếu không phải chấn nguyên tiên phủ thời không tốc độ chạy sắp biến mất, nàng thật không bỏ được hiện tại xuất quan. Trên thực tế, bọn hắn nhìn như qua rất nhiều năm, nhưng vẫn là trước sau như một tội trẻ, bảo trì thời đại thiếu niên bộ dạng. Quân Thiên biến hóa quá lớn, như là hóa thành vạn đạo vận dẫn, bất quá vận hành kinh văn tựa hồ không hoàn chỉnh, tồn tại thiếu hụt. Rõ ràng, Quân Thiên tại vạn đạo trên đường đã đi được rất xa, chỉ bất quá bản kinh văn này muốn tu thành vẫn như cũ khó khăn, chỉ có vạn đạo dung luyện thành một lò, khả năng tính được trên nhập đạo. Quân Thiên không nhất thời vội vã, những năm gần đây điên cuồng bổ sung đại đạo chi thức, nhưng lại hắn cho rằng còn cần đi tiếp nhận thiên nhiên tẩy lễ, đi hồng trần thế giới bên trong sống sáo, khả năng đi thông vạn đạo đường. Vâng. Hiện tại hắn lấy ra một tòa đại đỉnh, nội bộ lắng động đều là đại đạo bảo dịch, bước hơi ra bên Mông Vân Hà sẽ rách trời cao, phủ lên thương khung sáng chói chói mắt. Đỉnh kia bên trong bảo dịch có thể xưng vô giá, quân thiên thu thập nhiều lần mới làm đến chừng 200 cân. Hiện tại thân thể của hắn rơi vào bên trong, toàn thân cơ thể tách ra ánh sáng nóng bỏng huy. Lấy đại đạo bảo dịch tẩy lễ nhục thân, sư đệ đang làm gì? Trương Đại Pháo lấy làm kinh hãi, Long Tượng cảnh rất khó tiếp nhận đại đạo vật chất bổ dưỡng, nhập đạo cấp mới có tư cách bắt đầu dùng những tư nguyên này triển khai trưởng thành. Quân Thiên nuốt từng ngụm lớn, toàn thân nóng hôi hổi. Mánh liệt thiêu đốt đều muốn tan ra đồng dạng, hắn đang tu hành vạn đạo thể, đạo pháp tích lũy tạm thời đầy đủ, hiện tại cần bổ sung năng lượng, lắng động ra vạn đạo tinh hoa vật chất, thâu tóm đến ngục thân bên trong, vạn vật nguyên thể toàn diện bộc phát, lấp lánh ra một mảnh trắng lệ non sông, bốc hơi lấy đại đạo điểm lạnh, lóe ra vạn đạo quang mang. ầm ầm, biển động oanh minh thanh âm truyền đến, mảnh này non sông tại đại đạo lắng động hạ trở nên mênh ngông, bộc lộ ra sinh mệnh khôi phục tạo diệu, cũng phiêu lên một trận mưa xuân, tứ phương này tỉnh thổ. hắn nắm giữ một môn kinh thiên động địa luyện thể pháp môn, mục hinh nhìn ra mánh khoẹ. Đại đạo tinh hoa tụ nạp đến nhục thân bên trong, bày biện ra một mảnh dị tượng, như là xếp bằng ở tịnh thổ cầu đạo người, thân hình dần dần hùng vĩ. Một tháng sau, quân thiên nhục thân bốc hơi ra hoàng kim quang huy, bóng ánh nhục thân bao trùm đạo ngân, hắn giống như là hóa thành một cái lớn đạo binh khí, nội tình hùng hậu đến cực hạn. Cái này, đây là nhập đạo cấp chiến lược sao? Trương Đại Pháo vừa mừng vừa sợ, quân thiên tại bổ dưỡng vạn đạo thể, huyết đủ, cốt cách, tạ phủ, da thịt, gân cốt, toàn bộ cũng bị đại đạo bảo huy bảo phủ lại. Đồng dạng đây là một trận đáng sợ tiến hóa, sinh mạng thể trinh đang tăng cường. Tinh khí đang sôi trào, tại Quân Thiên Đất Lập Thần, non sông bao la hùng vĩ, mơ hồ bắn ra mà đến mơ hồ vũ trụ tinh không. Quân Thiên như đáng sợ thần ma đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, chân đạp non sông, đầu nâng nhật nguyệt tình đấu, giống như là đứng một mảnh chuyên thuộc về tự thân thế giới bên trong, thần uy không thể xâm phạm. Tựa như biến thành đạo thể. Mục Hinh kinh hãi, cái này thể chất quá hiếm thấy cùng phi phàm, bất kỳ cái gì một loại đạo thể đều là thượng thương xuống nhi, trên con đường tu hành một thuận buồn thủy, thành tựu không thể đoạt trước. Cùng lúc đó, Quân Thiên ngẩng đầu mà lập Lỗ chân lông bốc hơi xuất khí huyết, ẩm ẩm lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành đám mây che trời, che đậy thương khung. Trương Đại Pháo ngẩn người, tiềm năng có chút không hợp thái thượng. 24 Chư Thiên. Mục hình nỉ non, nửa đầu nhìn qua đứng ngạo nghệ tại dưới bầu trời cái bóng, đáng sợ dị tượng nương theo lấy hắn mà sinh, giống như là tầng 24 thiên hà vắt ngang tại giữa thiên địa. Mà khi hết thể trở về nhục thân, quân thiên tinh thần phân chấn, không linh xuất trần, giống như là sinh mệnh khởi nguyên đường trên người nổi bật, thanh tịnh trong suốt con ngươi nợ rộ thần huy, sáng ngời có thần. Bất quá mặt mũi của hắn là ngưng trọng. Nhường Trương Đại Pháo cùng Mục Hinh chấp trưởng định tiêm trọng bảo thủ hộ bản thân. Và anh, Cùng lúc đó, Quân Tiên Thần Hồn xuất hiếu, ôm hắc sắc nguyên thần châu, cùng Thánh Bảo vận hành vết tích triển khai câu thông, một nháy mắt tựa như rơi vào vạn trượng trong hồng trận. Sư đệ coi chừng, Thánh Bảo vết tích sâu xa như biển, tuyệt đối không nên cư cầu. Trương Đại Pháo nói, có lẽ có thể thấy rõ ràng, vạn cổ tiên bắc cực hoàn cảnh chuyển biến xấu nguyên nhân. Quân Tiên Thần mục như điện, thần hồn có nguyên thần chi uy, cấp độ sâu cùng Thánh Bảo vết tích giao hòa, cảm nhận được thời không biến thiên, tuế nguyệt sói mòn. Nếu không, có nguyên thần khẳng định sẽ hao hết ở trên đường. Giống như là đang tìm hiểu Tuyến Nguyệt, quan sát Đại Đạo Thánh Bảo trưởng thành lịch sử, hắn khiêng đáng sợ uy áp dỉnh mò đến vạn cổ tiền một góc hình ảnh. Nơi này địa linh nhân kiệt, thủy thú thành đàn, tiên sơn núi lớn, nhiều vô số kể. Bắc cực lịch đại cường giả xuất hiện lớp lớp, anh kiệt vô tận, càng là mấy cái chí cường tộc quần nơi phát nguyên, còn có cường thịnh nhất động thiên phúc địa. Nhưng mà một ngày đêm khuya, trấn nguyên động thiên phía sau núi, như là lớn đê đập nổ tung, bạo tuyết bốc lên, hắc vụ ngập trời, phóng xạ toàn bộ bắc cực đại địa, đưa tới vô số đại loạn cùng cùng hoàng làm sao có thể? chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 272, văn minh hỏa trùng. Vạn cổ tiền đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế nhân vẹn vẹn rõ ràng bắc cực trong vòng một đêm hoàn cảnh kỳ biến, bạo tuyết như biển, phong bạo càn quái, kéo dài rất lớn thời gian rất dài, quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì cường giả còn sống rời đi bắc cực, nhưng mà chân tướng lại làm cho người dùng mình, chấn nguyên động thiên phía sau núi đột nhiên giải thể, bạo dũng ra hàn sương, giống như là đáng sợ địa vực cánh cửa mở ra, phóng xạ toàn bộ thế giới. Quân thiên kinh hai muối tuyệt. Tại chấn nguyên tiên phủ giám sát thiên địa trong chi nhớ, toàn bộ bắc cực đại địa cơ hồ tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi bị bão tuyết toàn diện bao trùm ở, giống như là kinh khủng vũ trụ hàn sương phiêu tán mà xuống, bao phủ này trước phồn hoa thế giới, che mất tất cả lớn nhỏ gia tộc, cổ thành, tông môn, quân thiện. Ở trong quá trình này, có tu hành cường đại khởi nguyên giả sẽ rách hư không, muốn trốn xa rời đi, nhưng là đáng sợ là cường đại như động tiên chi chủ, khí huyết như biển cự đầu, cũng khó khăn trốn vận rủi. Động thiên chi chủ cũng bị đông cứng chết, quân thiên tê cả ra đầu, chấn nguyên động thiên thái thượng trưởng lão đều không thể chống lại toàn bộ bắc cực lâm vào hắc ám bạo tuyết bên trong, chết rét ước vạn sinh linh. đây là một trận đáng sợ vận rủi, để cho người ta tuyệt vọng. tại sao sẽ là như vậy? quân thiên khó có thể tin. chấn nguyên động thiên phía sau núi đến cùng trôn giấu lấy cái gì ma quật? tại sao có thể có như thế không hợp thói thường hàn xương bay ra? cái này thật sự có nhiều không thể tưởng tượng nổi. khó nói là hàn nguyên. quân thiên nghĩ tới điều gì? có lẽ đây hết thể đáp án, cũng giấu ở hàn nguyên chỗ sâu, giấu ở chấn nguyên tiên tử chỗ thần bí vòng xoáy bên trong. sư đệ ngươi nhìn thấy cái gì? nhìn thấy quân thiên hô hấp nặng nề cái chán hiện đầy mồ hôi nóng trương đại pháo còn tưởng rằng hắn bị cái gì thương thế quân thiên không có lực lượng quát tay không nói gì thêm mặt mũi của hắn có chút tái nhợt tại chính thức hạo kiếp trước mặt cường giả tính là gì chính là một mảnh kiếp cho thôi mà cái này giữa thiên địa cường giả hết thảy đạo pháp cũng nguồn gốc từ tại sinh dưỡng bọn hắn thiên địa nếu như hoàn cảnh đột nhiên phát sinh kỳ biến kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mới là sống sót con đường quân thiên đột nhiên làm ra phỏng đoán tổ tiên đường biến mất có thể hay không cùng thần bí hàn xương có quan hệ hết thảy cũng bị băng phong bị che giấu Tỷ như hiện tại Bắc Cực đại địa, ngàn năm đi qua mới có kẻ ngoại lai chạy đến tầm bảo, lưu lại hậu đại cùng truyền thừa, lại kinh lịch vạn năm tích lũy mới có hiện tại Bắc Cực. Như vậy nếu như đã từng tổ tiên thời đại tao ngộ qua bậc này học kiếp, quá trình đến tuột cùng kéo dài bao nhiêu năm tháng? Quân Thiên sở dĩ đem Bắc Cực kịch biến cùng tổ tiên đường liên hệ đến cùng một chỗ, là bởi vì chấn nguyên tiên tử tu hành chính là sinh mệnh khởi nguyên đường. Hán giả thuyết lớn mật đã từng tổ tiên hết thề cũng bị đóng băng, năm tháng dài đằng đẵng sau người hậu thế xuất hiện, nghiên cứu ra hiện thế đường phương pháp tu hành. Có lẽ Lão Thần Côn biết đáp án. Quân Tiên con người đột nhiên co rụt lại, quỷ biết đã từng phát sinh qua cái gì đại biến, đặc biệt hắn có khí phách dự cảm, tương lai đông vực có thể hay không giống như Bắc Cực, bị Hàn xương đóng băng. Hàn xương dưới đất. Khó nói là tổ tiên thời đại trầm tích dưới đất Hàn xương. Quân Tiên đột nhiên nhấc đầu, càng nghĩ càng là kinh hãi, chuyện này có chút kinh khủng, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Suy đoán lung tung không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có lẽ sự tình không phải ta tưởng tượng biết bát như vậy. Quân Tiên hít một hơi thật dài khí lạnh, cảm xúc dần dần bình tĩnh. Coi như hạo kiếp tiến đến, chỉ có tự thân mạnh lên mới có thể sống sót. Sống qua trời đông giá rét, vạn đạo đường tu hành gặp khốn cảnh, tiếp xuống hắn muốn triển khai ma luyện, đi man hoang đại sơn sông sáo, đi thiên địa non sông bên trong tìm tòi tự thân đường. Quân Thiên hỏi Trương Đại Pháo tình huống hiện tại, có thể nhìn ra tiến bộ của hắn rất nhanh, toàn thân cũng tràn đầy lực chi cực cảnh ba động, dễ như trở bàn tay có thể buộc phát đỉnh cao nhất trí lực. Luôn cảm thấy thiếu chút gì. Trương Đại Pháo như mày, nói ra, rõ ràng hết thể cũng trải vượt đi ra, nhưng luôn cảm thấy sinh chính xác ít một chút đồ vật, cũng không thể nói là công xiềng, chỉ có thể nói cùng sinh mệnh bản chất có quan hệ. Nam đó cung chủ nói. Đông Thần Châu hoàn cảnh tồn tại bộ phận tổ tiên thời đại diện mạo, đáp án hẳn là tại bên trong phế tích, các ngươi tương lai muốn đi bên trong đi một chút." Mục Hinh đi tới nói ra, nhưng là phế tích khó mà thăm dò, muốn đi bên trong tìm kiếm đáp án nói nghe thì dễ, chuẩn bị sống đi. Quân Thiên Tâm thần khẽ động, viên ngói có thể hay không mang theo Trương Đại Pháo đi tổ đỉnh. Hắn chuẩn bị làm thí nghiệm, Trương Đại Pháo nếu như có thể đi được thông, Trương Viễn Sơn khẳng định cũng có thể đi tổ đỉnh, đi tiếp xúc tổ tiên lưu lại khởi nguyên đại, nói không chừng có thể sẽ rách cửa ải, lại sáng tạo cái mới cao. Chỉ bất quá viên ngói hiện tại không có năng lượng Chờ đợi trở về Thiên Hà Động thiên trộm lấy bộ phận, liền có thể triển khai trận này trọng yếu thí nghiệm. Chúng ta cần phải đi. Quân Thiên liếc nhìn bốn phía, nói, Chấn Nguyên Động thiên tốc độ thời gian trôi qua nhanh phải biến mất, chờ đợi lần tiếp theo đến hy vọng có thể thuận lợi lấy đi hắn. Lão Lục đã sớm một bước rời đi, hắn tiềm tu 6, 7 năm, đạt được Phó động chủ truyền thừa, trở thành nhập đạo cấp đỉnh phong cường giả, cách tạo nên đạo gia linh thai đã rất gần. Hạng Long có man thần tế đàn, tốc độ phát triển sẽ kinh khủng hơn. Giờ đi Chấn Nguyên Động Tiên, lần cận Hàn Nguyên khu vực. Ngao. Tiểu Tình tình vô cùng không tình nguyện không muốn trở về Hàn Uyên, càng không muốn nhìn thấy Trấn Nguyên tiên tử. Từ nơi này thông hướng Hàn Uyên, cần xuyên việt một mảnh Thâm Thúy hư không đạo đường, đây là Quân Thiên lần thứ ba xâm nhập Hàn Uyên, hắn cùng Trương Đại Pháo đều có thể thuận lợi thông qua. Mục Hình bị kẹt tại ngoài cửa, Quân Thiên suy nghĩ một chút, lấy túi càn khôn hàng nhái lấy đi Mục Hình, đưa nàng thuận lợi dẫn vào. Mảnh thế giới này, Trương Đại Pháo ngần người người, u ám thâm uyên cùng dị vãng so sánh không có có bất kỳ biến hóa nào, bất quá nhưng lại có mênh mông sinh mệnh khởi nguyên ba động đang dập dờn. Quân Thiên cực kỳ nhạy cảm thấy do đến, sinh mệnh hồi phục ba động nồng đậm rất nhiều trở lại chỗ cũ, quân thiên nội tâm có rất lớn chấn động, đứng ở bên trong vùng thế giới này, tựa như theo ngủ đông bên trong tỉnh lại, chậm chạp hướng đi sinh mệnh khôi phục thời tiết. Trên thực tế, như là thời gian dài ở chỗ này bế quan, đi theo mảnh thế giới này triển khai trưởng thành, quân thiên cho rằng tuyệt đối có thể nhìn thấy toàn bộ sinh mệnh khởi nguyên con đường. bất quá thời gian thượng đẳng không dậy nổi, hoàn cảnh cải biến là quá trình khá dài. sư minh, mảnh thế giới này cực kỳ phi phạm, có cơ hội nhất định phải đem sư tôn đưa đến nơi này, nói không chừng có thể mang cho hắn trọng đại giận dật. quân thiên anh tư thế bừng bừng phân chấn. Toàn thân sinh mệnh hoạt tính sôi trào, từ trong ra ngoài tách ra cường đại sinh mạng thể chinh, cùng hàn nguyên sinh ra rất sâu cẩm hưởng. Một đường tiến lên, thông qua thềm đá, xâm nhập bị men ngông hắc vụ che đậy trong không gian thần bí, nhao nhao cảm nhận được như ẩn như hiện vĩnh tịch ba động. Tiểu tình tình toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, coi như không có phát hiện chấn nguyên tiên tử tung tích, lúc này mới thư giãn. Tại sao kìm lòng không được phải thương tâm? Mũ hinh nhỉ non, đứng nơi này, nàng cảm nhận được một loại tâm tình tuyệt vọng, mảnh thế giới này bồi hồi vô tận bi thương, giống như là có xa xưa niên đại tổ tông ở bên thay thúc thiết. Nàng nhịn không được thương cảm, tâm tình vô cùng kiềm chế, sắp không thở nổi. Trương Đại Pháo cảm động lây, đã từng nơi này xảy ra chuyện gì? Thời không đều khó mà ma diệt bồi hồi tại trường không tuyệt vọng cảm xúc, đến mức nhường người hậu thế cũng cảm thấy đứng rất tuyệt vọng thổ địa bên trên, tâm tình cực hạn áp lực, cũng sinh không nổi chống lại dục vọng. Đây là. mục hình ngây ngẩn cả người, mắt to nhìn về phía Ám Kim Sắt Thạch Tháp, hắn đứng sừng sững ở nơi này, cao ngất đến tinh không bên trong, tháp thể bên trên khác đầy hoa chim cá sâu hùng hoang dị thú, Thái cổ tiên dân. Mẹ ruột của ta, nàng nhện nào? Vậy quanh thạch tháp rõ xét, phát ra run rẩy lời nói, đây là một tòa truyền thừa tháp, hoàn chỉnh truyền thừa tháp. Truyền thừa tháp, ngươi đã từng thấy qua tương tự truyền thừa tháp. Quân Thiên kinh dị, đã từng hắn ở bên trong thu hoạch qua truyền thừa, đến Hàn Nguyên mục đích lớn nhất là đạt được sau này pháp môn. Mục hình kinh hãi không thôi, tất nhiên, nhưng là ta chưa bao giờ từng thấy như thế quy mô truyền thừa tháp, cái này quá phi phàm, ngươi không biết, truyền thừa tháp đa số đều là tàn khuyết không đầy đủ, hoàn chỉnh so sánh giá cả trời cao, càng không nói đến như thế quy mô truyền thừa tháp. Đã từng Mục Hinh tìm tòi qua cổ lão di tích, sống sáo qua thần linh nơi chôn cất. Ngao Du qua hải ngoại tiến đảo, đào ra qua truyền thừa tháp, nội bộ khắc lục lấy chi cao truyền thừa thần thuật, mỗi một tòa vấn thế đều sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Cái này giữa thiên địa không có hàng cổ trường tôn đại giáo, không có vinh hằng bất hủ gia tộc, nhưng là truyền thừa tháp khác biệt, chỉ có cổ lao thần linh mới có tư cách chế tạo, lưu lại truyền thừa của hắn cùng tuyệt học. Mục Hinh đối diện trước nguy nga to lớn truyền thừa thạch tháp cảm giác rung động sâu sắc, nói: tòa này thạch tháp quả thực là chi cao truyền thừa tháp, là một chủng tộc lưu lại quý giá tài phú, có thể chống lại hết thảy tai nạn cùng đại hoạn, liền xem như mảnh thế giới này diệt tuyệt rơi. Truyền thừa thạch tháp một ngày kia cũng sẽ lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Quân tiên giật nảy cả mình, cho rằng truyền thừa thạch tháp là hỏa trùng, cho dù là lòng trời lở đất, thế giới sụp đổ, truyền thừa thạch tháp chọn đời bất hủ. Sư đệ, ta trước kia giống như nghe lên sư tôn nhắc qua. Trương Đại Pháo nghĩ tới điều gì? Nói ra, hắn đã từng đụng phải một tòa tàn khuyết không đầy đủ truyền thừa tháp, ngay tại bên trong phê tích. Xem ra các ngôi sư tôn nghiên cứu tổ tiên đường, cùng truyền thừa thạch tháp có cực lớn quan hệ. Mục hình đối truyền thừa thạch tháp không gì sánh được tổn sủng, càng cho rằng chỉ cần tiếp xúc thạch tháp, tu hành quan niệm sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Thế gian truyền thừa thạch tháp, đại bộ phận đều là tổ tiên thời đại lưu lại quý giá di sản, tồn tại cực cao giá trị nghiên cứu. Nàng nếm thử thôi động thạch tháp đại môn, đáng tiếc cửa tháp hơi tia không nổi. Tổ tiên đường thạch tháp, chúng ta khả năng đẩy ra a? Quân thiên hỏi. Sẽ không, bất kỳ cái gì có tiềm năng nhân tộc cường giả, đều có thể mở ra thạch tháp, thu hoạch bên trong truyền thừa. Mộ Hinh nhìn tương đương hưng phấn, trắng nuốt ngọc thủ bộ phát ra cường thịnh vô song qua mang, nàng cực hạn khôi phục chấn động tới cửa tháp, quả thật đem đẩy ra. Như thế quy mô truyền thừa thạch tháp, có thể cùng lúc nhường rất nhiều tu sĩ tiếp nhận truyền thừa. Ta đi vào trước, mục hình một mặt hạnh phúc và vào. Trương đại pháo buộc phát đến trạng thái mạnh nhất, thuận lợi đẩy ra cửa tháp, xông vào. Chờ đợi cửa tháp một lần nữa khép lại, quân thiên hai tay cùng chấn động, nhẹ nhõm mở ra cửa tháp, lại một lần nữa xâm nhập đã từng đi qua chiến trường thế giới. Giết. Mên Ngông bắt ngát chiến trường, tiếng la giết truyền đến, kịch liệt khủng bố, dập dờn ra hủy thiên diệt địa năng lượng triều dâng, ép quân thiên ra mặt bên trên, kém chút hình thần câu diện. Chiến trường to lớn, mên ngông ngủng ẩn, ở chỗ này không có giới hạn cảnh, không, có phía sau, không, có trợ giúp, thế giới nguyên thủy cùng man hoang. Chỉ có thần ma đáng sợ cường giả khả năng sinh tồn. Một mảnh tận thế cảnh tượng, mặt đất bao la, máu chảy trường hà, chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thời gian trở về đến tổ tiên thời đại, phương xa truyền đến vô thiên cái địa đáng sợ ba động, một đầu che đậy thường vũ to lớn thần điểu ngang qua đại địa, con người băng lãnh, phá hủy bộ lạc, lấy săn giết nhân loại làm thức ăn. Quần sơn núi lớn ở giữa, các loại sinh vật mạnh mẽ nhiều lần ẩn hiện, vô cùng kỳ quặc, hoặc hung ác của quỷ, hoặc thần thánh như tiên, hoặc như thần ma đáng sợ, hoặc giống như là ác quỷ âm trầm. Đây là một mảnh vô tận chủng tộc cùng tồn tại đại thời đại. Giữa lẫn nhau không hòa thuận, chém giết lẫn nhau, tranh bá địa bàn, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm. giết, tiếng la giết kịch liệt hơn. xa xa nhìn lại, kia là một mảnh nhân tộc bộ lạc, tại khủng bố giống loài hoành hành thế giới bên trong tràn ngập nguy hiểm, nhưng lại bộc lộ ra kinh khủng sinh mệnh ngạo diệu. một đám tóc như cỏ dại nhân tộc tiền bối đang thét đạo, ăn mặc áo da thú, khí huyết ngập trời, giơ tay lên lấy xuống trong vũ trụ mặt trăng, thẳng hướng tứ phía bát hoang vọt tới các loại hổng hoàng manh thú. nơi này chiến đấu không gì sánh được gian nan, không có phía sau, không có tiếp tế, chỉ có tử chiến đến cùng, khả năng giữ vững một mảnh bộ lạc. Bảo đảm hậu đại có thể từ nơi này phồn diễn sinh sống. A, tiếng giống to lây động phá vân tiêu, tình hình chiến đấu gắt khổ, rất nhiều lão cường giả cũng bị xé xác, một chút tham chiến đứa bé cũng bị cự thú thôn đi, còn có thần thánh như tiên ngoại địch đại sát đặc sát, đồ sát nhân tộc nhất mạnh. Quân thiên nắm đấm nắm chặt, mặc dù vẻn vẹn một góc đổ máu chiến trường, kích phát ra hắn đầy ngập nổ huyết, hận không thể mang theo đại kích sông đi lên tham chiến. Bọn hắn đều là tổ tiên anh kiệt, tu hành sinh mệnh khởi nguyên đường cường giả. Bất quá quân thiên có thể nhìn ra, bọn hắn sinh mệnh khởi nguyên đường tựa hồ không hoàn chỉnh còn không có triệt để lục lọi ra hoàn chỉnh kinh văn pháp môn, hết thề cũng tại tìm tòi giai đoạn bên trong. đoạn này gian khổ tuế nguyệt đã sớm không muốn người biết, ở chỗ này không có nhà ấm bên trong đóa hoa, không có tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên, chỉ có rèn luyện tiến lên, cùng bạn tộc chém giết. nhân tộc ta không bái thiên địa, có cường giả hút đi đầy trời nhật nguyệt tinh, mang theo kinh khủng lớn cốt tốt, bách chiến bất diệt, thẳng thắn cứng nghị, bệ nghệ tứ phía bát hoang quét tới đáng sợ giống loài, phát ra tiếng giống to. con cháu đời sau vĩnh nhớ tại tâm. nhân tộc không cầu tiên ma, không bái chư thần, không cầu thiên đạo, tôn chính là bản thân. Tu chính là sinh mệnh khởi nguyên, muốn làm liền làm vạn linh chi trưởng. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 273, Vạn đạo thí thiên đồ. Sa sôi tuyết nguyệt mặc dù một đi không trở lại, nhưng vẫn như cũ có rung trời tiếng la hét lay động lịch sử trường không, bồi hồi tại thạch tháp không gian bên trong, chấn động đến sâu trong linh hồn, làm cho người thật lâu khó mà tự kiềm chế. Khởi nguyên kinh không đơn thuần là một phần kinh văn, càng có thể nói là khắc lục lấy đã từng nhân tộc huyết lệ sử, theo sáng tạo pháp, đến hoàn thiện, đến thành kinh, tuyệt đối là không gì sánh được quá trình khá dài. Quân Thiên Tâm thần run rẩy, cái kia càng là đến không hết tiếng liệt, tại Vô Tận Hiểm ác hoàn cảnh bên trong thông qua chém giết, cùng khủng bố giống loài huyết chiến, cùng thần ma tranh đấu trải vượt đi ra. Quân Thiên thở nhỏ cảm thấy bắc cực đã cực kỳ khổ, nhưng là cùng tổ tiên thời đại kinh lịch tính là gì, hắn thật muốn xâm nhập chiến trường kia, kinh lịch một hai. Kia là một cái dạng gì thời đại? Hoàn cảnh cải biến nhân sinh, Vô Tận ác Bách bên trong mở ra nhục thân bảo tàng. Đã từng nhân tộc chưa hoàn chỉnh khởi nguyên kinh, nhỏ yếu tộc đàn sinh trưởng tại thần ma tranh bá thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt tuyệt, thế nhưng nhiều kinh tài tuyệt diễm tổ tiên không cam lòng hiện trạng đang chém giết lẫn nhau bên trong khai sáng kinh văn, hoàn thiện kinh văn, đặt vững gia sinh mệnh khởi nguyên đường cơ sở, khởi nguyên kinh tại tổ tiên thời đại là toàn bộ chủng tộc truyền thừa mạnh nhất hòa trùng. Nguyên bản, quân thiên muốn thông qua thạch tháp xem hết toàn bộ tổ tiên lịch sử, đặc biệt hắn cảm thấy kiêng là nguyên thủy nhất thời đại, hết thảy đạo pháp đều muốn sáng tạo, hết thảy truyền thừa đều muốn tích lũy, như là hỗn độn khai thiên đại thời đại, trăm tàu tranh lưu. Nhưng mà, thạch tháp vẹn vẹn bảy biện ra một góc chiến trường hình ảnh, không còn có cái khác. Quân thiên nỗi lòng khó bình, toàn này thạch tháp quả quyết là tổ tiên thời đại truyền thừa, cho dù thiên băng địa liệt cho dù đã từng hết thể cũng mất đi, nhưng văn minh hỏa trùng vất tại, thạch tháp có thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh, không tồn tại bất kỳ khuyết tật. So sánh giá cả trời cao. với quân thiên đầy ngập chiến huyết mãnh liệt sôi trào, rối tung tóc dài lò vũ, sắp bén con ngươi lánh điện bắn ra bốn phía. hắn không còn bình tĩnh nữa, bạo dũng ra mạnh nhất chiến lực, dẫn động thạch tháp không gian chấn động. mảnh không gian này hoàn toàn khác biệt, kinh khủng chiến trường lại một lần nữa hiển hóa, nhưng là cùng trước kia khác biệt chính là, phiên chiến trường này chỉ có một cái thiếu niên tóc xám, ngẩng đầu mà lợp. tới đi. quân thiên đứng ở vô ngần đại địa bên trên ngửa đầu nhìn qua đầy trời sinh vật khủng bố, phát ra giống to một tiếng. Những thứ này thiên hình vạn trạng sinh linh, có gánh vác vũ vực chiến thần, ba đầu sáu tay yêu ma, dáng vẻ thước tha mềm mại nữ tiên, khổng lồ hung mãnh cử thú. Vạn linh hiển hóa, ôm theo diệt thế ba động một đầu tiếp lấy một đầu quét tới, ở chỗ này bọn hắn đều là nhân tộc địch nhân, người chết ta sống, không tồn tại bất kỳ tình cảm. Giống gánh vác 12 đầu tự chí thần điệu quét tới, xé rách hư không, cũng dẫn bạo ra hư không lớn như trạm, đơn giản có thể quét xuống đến đầy trời lại tinh, oanh sát đáng sợ thủ. Ở chỗ này quân tiên là nhỏ yếu nhỏ bé, hèn mọn, nhưng hắn thực chất bên trong lộ ra hương ảnh, sợi tóc như thác nước loạn vũ, tràn đầy bách chiến không chết tín nghiệm, hoành không mà đi, thẳng hướng bổ xuống thần địa. Kết quả là đông máu, quân tiên thân thể bạo liệt, liền một kia hoàn chỉnh máu tươi đều không thừa bên dưới, nổ thành huyết vụ, linh hồn bị xé nứt, phiêu tán tại giữa thiên địa. Gặp phải chân chính cường giả tuyệt đỉnh, quân tiên không thay đổi được cái gì, chỉ có thể chết thảm, bị đánh bạo. Huyết vụ phiêu tán trên chiến trường, ở chỗ này quân thiên có được bất tử chi thần, rất nhanh tái tạo nhục thần. Thể nội lắng động lấy đáng sợ sắc ý, nguồn gốc tử tại vừa rồi chém giết hắn tự thú. Quân Thiên đứng lên, thần sắc lén cốc, chiến thể nhuốm máu, quét mắt đầy trời sinh vật đáng sợ. Ầm ầm, một đầu hoàng kim hừng hực quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như là thập vạn đại sơn chân áp mà đến, cầm giữ Quân Thiên nhục thân, ngăn chặn hắn từng khúc huyết nục, nhường hắn đang run sợ. Đây là sinh mạng thể trinh từ phản ứng của ta, ở trước mặt gặp sinh vật hùng mạnh hoàn toàn không được phép tự chủ, Quân Thiên gặp phải huyết tinh đánh giết, nhục thân lại một lần nữa giải thể, nổ thành huyết quang. Đây là thu hoạch truyền thừa nhất định phải phải trải qua tàn khốc khảo nghiệm. Năm đó tổ tiên tiền bối theo Vạn Linh bên trong bắt trước, hoàn thiện khởi nguyên kinh, bước lên sinh mệnh khởi nguyên đường hành trình. Từ nơi này đó có thể thấy được, nhân tộc nhục thân là nhỏ yếu, khó mà cùng Vạn Linh tranh phong. Nhưng là, nhân tộc nhục thân ẩn chứa vô tận tiềm năng, chỉ cần không ngừng tiến hóa sinh mệnh, phá kén mà sinh, dựng dục ra hoàn toàn mới chiến thể, khả năng trở thành nhìn xuống tiên địa cường giả. Giống. Đáng sợ tiếng giống truyền đến, quân thiên thân thể run rẩy kịch liệt, hắn bị hống hoái, đây là không gì sánh được tàn khốc tiểu chết, trở thành một mảnh kiếp tro, theo gió phiêu tán hiện bây giờ quân thiên ở chỗ này lại đi tổ tiên đường lại đi tổ tiên thời đại gặp phải cửa ải khó một lần nữa cảm thụ vạn linh đáng sợ cùng tàn nhẫn kích phát ra thực chất bên trong huyết tính giết quân thiên phát ra giống to một tiếng hắn rất nhỏ yếu nhưng không có nghĩa là sẽ sợ hãi đỏ ngầu cả mắt nên đón địch nhân đáng sợ cảm thụ tính mạng của bọn nó cấp độ quân thiên cảm thấy cái này sẽ là hắn sinh mệnh khởi nguyên đường trên bước ngoặt hoàn cảnh cải biến cử thế cách cục cũng thay đổi nhưng là thông qua thạch tháp trở về tổ tiên thời đại no bụng kinh khổ rèn luyện tiến lên ầm ầm toàn bộ chiến trường cũng bị máu tươi nhiễm đỏ một đầu tiếp lấy một đầu sinh vật quét tới, đến từ khác biệt chủng tộc, mang cho quân thiên cảm thụ cũng là hoàn toàn khác biệt. Quân thiên một lần tiếp lấy một lần sinh mệnh tàn lụi, thân thể tàn phế đứt đoạn, nổ thành huyết quang. liền xem như ý chí của hắn lại đáng sợ, cũng bị tra tấn đau đến không muốn sống. Mỗi giờ mỗi khắc cũng sống ở hủy diệt bên trong, nhưng lại cảm nhận được nhục thân tại cực hạn trong sự nuốt ngạt thối biến. Không ngừng không nghỉ sát phạt, chưa hề dừng lại qua, thời gian thở dốc cũng không có, quân thiên đều có chút mây nô, hắn triệt để rết đỏ cả mắt, đầy ngập chiến huyết cháy hừng hực. nhưng là hắn bất luận cái gì phản kháng đều là tái nhận vô lực. Khác sâu nhận biết đến tại cường giả chân chính trước mặt, thiên tiêu mệnh tiện như tờ giấy, chỉ có không ngừng đào móc nhục thân tiềm năng mới có thể chống lại chư Thiên Đại Kiếp. ầm ầm, quân thiên đổ máu nhục thân hừng hực một mảnh, bên ngoài cơ thể thiêu đốt lên hoàng kim thần quang, hiện đầy kinh văn ký hiệu, hiển hóa ra vạn đạo quang huy, thịnh liệt như lợi kiếm xuất hiếu. Mặc dù vẫn như cũ mơ hồ không rõ, nhưng là cùng lúc trước so sánh lắng động một tầng kinh khủng sinh mệnh vật chất, bắn ra ra thi sơn huyết hải dị tượng, hiện hóa ra Trư Thiên vạn linh huỳnh không hình ảnh. Quân Thiên đã nắm được truyền thừa, quá trình là không gì sánh được tàn khốc, hắn đã di quên thời gian. Quyền lãng hết thảy, chỉ có tử chiến đến cùng. Z.A. Quân Thiên như là xâm nhập tổ tiên thời đại, trở thành tung hành giữa thiên địa người nguyên thủy, thân thể mông lung ra sinh mệnh khởi nguyên quang trạch. ầm ầm lập tức ngang thương cung, hắn bị vô tình ép bạo, địch nhân là một vị thần thánh tiên tử, mỹ lệ không tưởng nổi, như là tuyệt đại tiên ma, một bạt thai đem hắn đánh nước, sinh mệnh gián đoạn, tiếp theo lớn diệt vong. Ông, Quân Thiên đang chảy máu đại địa bên trên tái tạo, phía sau lấp lánh ra vạn linh quan trạch, giống như là trộm lấy vạn linh sinh mệnh phát tác, tụ nạp đến thể xác bên trong. Tới đi, Quân Thiên nắm chặt điểm mấu chốt. Không tại ngây nô cùng thống khổ, hóa thành bách chiến bất diệt chiến thần phóng tơi thương cung nên đón một lần tiếp lấy một lần tử vong kiêu chiến. Mặc dù mỗi một lần hắn cũng nổ nát, nhưng là có ngoại tộc sinh mệnh là cấn tại cốt dục bên trong, lại phối hợp khởi nguyên kinh nhân chứng với nhau, toàn thân tràn đầy dục hỏa trùng sinh hảo diệu. Không hề nghi ngờ, đây là vạn vật đạo tại hoàn thiện. Mặc dù còn không có triệt để tái tạo, nhưng là trận này khảo nghiệm là quân tiên đặt xuống bền vững không thể gãy cơ sở. Quân tiên cũng không rõ ràng hắn vẫn lạc qua bao nhiêu lần, bất quá thu hoạch không phải là phạm, thạch tháp không hiếm hoai còn xuất lại tại truyền thừa càng tồn tại lớn mạnh sinh mệnh bản chất nội tình, quân thiên toàn thân quang mang đại thịnh, nhục thân mệnh luân nở rộ, bên trong lắng động lấy đại đạo tinh hoa chứa vạn linh cái bóng. đây là khởi nguyên kinh bá đạo chỗ, đem vạn linh sinh mệnh cất giữ tại thể nội, mở ra nhục thân bảo tàng, cuối cùng có thể lấy đạo gánh chịu tế ra, bộc phát ra vô thượng tuyệt học. vạn đạo thí thiên đồ, cái gì là sinh mệnh khởi nguyên? Thâu tóm hết thể pháp tắc trật tự, vũ trụ tinh hoa, bên mông và tiếp thế sự vạn vật, bao hàm toàn diện, thể như vũ trụ, có thể hóa trừ thiên vạn linh. trên thực tế, tổ tiên thời đại theo vạn linh bên trong bắt trước. Mỗi sáng lập ra khởi nguyên kinh bản này, bác đại tinh thâm mẫu kinh. Hiện bây giờ quân thiên ở chỗ này đẩy ngược khởi nguyên kinh, từ phức tạp về đơn giản, không chỉ có nắm giữ vạn đạo thí thiên đồ môn này khoáng thế tuyệt học, càng đem khởi nguyên kinh lý giải leo lên đến tiệm độ cao mới. ầm ầm, quân thiên toàn thân lỗ chân lông phun trào vạn linh chi quang, tạo thành to lớn đồ đằng tre khuất bầu trời, nóng nhìn nhập đạo lĩnh vực, muốn hóa thành chân chính vạn đạo sát phạt. Quân thiên sinh mạng thể trinh theo thực chất bên trong phát sinh cải biến, man hoang cùng đáng sợ, sinh mệnh uy áp lồng đậm mỗi một cái nhãn thần đều sắc bén không gì sánh được, giống như là theo rất khốn khổ hoàn cảnh bên trong sông ra thần ma. Thời gian dần trôi qua, chiến trường bình tĩnh lại. Chư thiên vạn linh biến mất, chỉ có quân thiên độc lập tại giữa thiên địa. Sợi tóc lọn vũ, mắt như lãnh điện, tinh khí thần bay thẳng trời cao, giống như là nhìn xuống chiến trường thần vương. Trải qua thời gian rất lâu hắn mới lấy bình phục, đem sát lục cùng chiến ý ẩn núp tại thể nội, khôi phục thường ngày trạng thái. Nguyên lai like đây chính là khởi nguyên kinh. Quân thiên nói như vậy, nguyên vốn cho là mình tích lũy đầy đủ, hiện tại xem ra hàn kém nhiều, nhập đạo trước đó nhất định phải đặt vững mạnh nhất cơ sở. Long tượng lĩnh vực còn cần đào sâu, sinh mệnh tiềm chất còn cần trưởng thành. Cái gì 12 thiên cương, 18 trọng lâu, 24 chư thiên, bất quá là tương lai đạo pháp thể hiện, Quân Thiên chân chính muốn làm chính là đào ra sinh mệnh khởi nguyên đường áo nghĩa. Cho nên nói, hoàn cảnh thật có thể cải biến hết thảy, hiện tại sinh mệnh khởi nguyên đường cùng tổ tiên thời đại khác biệt, Quân Thiên cho là hắn muốn đi chiến trường, đi kinh lịch tán khốc hơn khảo nghiệm, tại máu và lửa rèn luyện bên trong đào móc ra rất ngoan cường sinh mệnh lực. Rang rắc. Đẩy ra thạch tháp đại môn, phát hiện mục hình cùng Trương đại pháo đã ra tới. Đã 2 tháng Ngươi đến tận cùng đến cùng đạt được cái gì truyền thừa? Mục Hinh hỏi, trắng nuốt khuôn mặt phát ra mỹ lệ tiểu dung, rõ ràng thu hoạch của nàng tương đương phi phàm. Ta thu hoạch một môn tổ tiên truyền thừa tuyệt học, quân tiên sợ hãi thắng phục, thạch tháp chi hành như là ngậm ảo một trận, trở về hiện thực đông cảm giác đi vào thế giới khác nhau bên trong. Chợt hắn phát hiện trương đại pháo thể chất hoàn thành thay biến, nhục thân như là hoàng kim tiêu trúc mà thành, hiện đây đạo ngân giống như một cái trọng bảo đứng sừng sững tại giữa thiên địa. Ta được đến một phần kim cương bất hoại thân thể phương pháp tu hành, có thể đem nhục thể của ta rèn luyện mà thành bất phối thể. Trương đại pháo kim cương thể đã được đến thăng hoa, hiện tại nhục thể của hắn cứng rắn có thể so với phổ thông trọng bảo, tương lai rèn luyện ra bất phôi thể càng cường tĩnh hơn. Nhất định phải làm cho sư tôn đến một chuyến, hắn nhất định có thể thu hoạch mạnh hơn tạo hóa. Quân Tiên nói, truyền thừa thạch tháp nguồn gốc từ tại tổ tiên, giống như là to lớn tàng kinh các, bên trong còn có một loạt bồi dưỡng thủ đoạn, được xưng tụng tổ tiên lưu lại mạnh nhất hỏa trùng. Thời gian này, Quân Tiên liếc nhìn chỗ sâu đại tuần qua, nhíu mày, chấn nguyên tiên tử chậm chậm chưa từng xuất hiện, không biết nàng người ở phương nào. Quân Tiên không cách nào lần cận Hàn Nguyên chỗ sâu bị một tầng đáng sợ vật chất phong ấn đỉnh tiêm trọng bảo đều khó mà dung chuyển. chúng ta nên lên đường một nhóm ba người rời đi Hàn Nguyên vượt qua rời đi Trấn Nguyên Đạo Tiên sau đó quân thiên chạy tới Tuyết Nguyên Trấn sừng sững tại đại hạp cốc bên trên nóng nhìn thợ nhỏ lớn lên tiểu Trấn không biết tiểu muội hiện tại thế nào quân hậu tranh ba chiến nàng hẳn là sẽ tham gia đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt quân thiên trầm rãi lấy xuống mặt nạ đồng xanh lộ ra mặt mày trong sáng anh tuấn gương mặt hắn nhìn qua quế quán suy nghĩ ngàn vạn quá khứ hết thảy nho nhau, nhau hiện hiện trong đầu thân niệm đảo qua Tuyết Nguyên Trấn Phát hiện trong trấn tàng Long Hoa Hồ, hắn đánh giá có hoàng gia cường giả ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, cảnh gia người tuyệt đối cũng có. Quân Thiên ánh mắt có chút lạnh, muốn xông tới đem những này người toàn bộ đánh chết. Bất quá Quân Thiên cuối cùng vẫn trầm mặc, mỗi một lần xuất thủ khó tránh khỏi bại lộ quá khứ vết tích, hiện bây giờ đã có người đem hắn cùng tầng cao nhất oan nhân liên hệ với nhau, tiếp xuống thời gian càng cần hơn lần nút. Ựng. Đột nhiên, Quân Thiên thần niệm nhảo bắt được một vòng âm lãnh ba động, con ngươi ngóng nhìn một mảnh nhiễu điện, nhìn thấy một vị mặc áo bào đen cái bóng, xốc lên từng cái ngôi mộ nhỏ, mở miệng hút đi trong quan tài thi cốt lãng động thi khí. Trời đông ra rét, Hắc Bảo Nam Tử lấy trong quan một thi khí là năng lượng bổ bổ, nội tâm của hắn không gì sánh được nỗi nóng, đạn phá non sông cũng không có tìm được Vân Tiên Bổng dáng, trở về rất khó hướng đinh dương vinh giao độ. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 274, Quân Tiên chiến lược. Quân Tiên chưa bao giờ thấy qua như thế tà môn phương pháp tu hành, kinh hãi hắn cũng dùng mình, kém chút nôn mửa ra. Đây là quái vật gì? Quân Tiên theo trên tâm lý rất khó tiếp nhận, lấy người chết xương cốt là năng lượng nguyên tuyển. Tà ác trình độ phá vỡ hắn nhận biết. Nguyên bản Quân Thiên muốn cấp độ sâu quan sát, lại phát hiện Hắc Bảo cường giả đã tu ra nguyên thần, âm trầm ánh mắt quét tới, lộ ra một trương mặt xanh nhanh vàng khuôn mặt dữ tợn. Quân Thiên lệnh từ đầu đến chân, cái này chủ đơn giản không được phép xưng là người, giống như là sống 5 tháng dài đằng đẵng cổ thi. Trương Đại Pháo. Hắc Bảo nam tử nguyên thần dập dờn mà đến, hắn không có nhận ra Quân Thiên chính là Vân Thiên, bất quá phát hiện Trương Đại Pháo, ánh mắt lập tức lạnh xuống, thuận đường giải quyết vị này tổ tiên tiếp cho. Một cái mặt xanh nhanh vàng quái vật. Trương Đại Pháo liếc nhìn Hắc Bảo lão giả, cái này chủ như là ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng thi ma tại tỉnh lại bước lên ra còn như biển thi khí, trong chốc lát khủng bố ngập trời. ầm ầm, bên mông Tuyết Nguyên cũng đang run sợ, cả tòa Tuyết Nguyên Trấn cũng bị chấn động. bất quá trong này bách tính đã rất ít đi, một ít trong sân ẩn nút cường đại khởi nguyên giả đồng loạt đi tới. từ khi thiếu niên thần thánh trở lại Bắc Cực Đại Địa, Hoàng Thiên Hùng tự mình tọa chấn Tuyết Nguyên Trấn, hy vọng có thể thuận lợi đem hắn cho bắt sống. bất quá hắn cũng bị Phương xa Thi khí cho kinh động đến, thất thanh nói, khó nói là một bộ thượng cổ kỳ thi, ta ác như thế pháp môn không phải đã sớm diệt tuyệt, tại Sơn Hải hùng quan trong lịch sử đã từng xuất hiện kỳ thi họa loạn thiên hạ nhân gian thẳng kịch, tất cả đại quân việt lang viên cũng bị làm mở, đến không hết thi cốt bị kỳ thi thôn đi. Năm đó sự kiện kia làm ầm ĩ ra phong bạo rất lớn, chọc giận tất cả đại cường tộc, hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, mới liên thủ tiêu diệt kỳ thi nhất mạch, về sau liền không giải quyết được gì. Hoàng Thiên Hùng không nghĩ tới thời gian qua đi vài vạn và năm, có thể ở chỗ này nhìn thấy một bộ tu hành cường đại kỳ thi, đầy trời thi khí cũng tạo thành hắc sắc tầng mây, giống như là tuyệt thế yêu ma hàn thế. Hoàng Thiên Hùng thần mục như điện, ngắm nhìn đại chiến phương hướng trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc vật phần, bởi vì hắn có phát hiện hay không đeo mặt nạ đồng xanh quân thiên, hắn quả thật sẽ trở lại. Hoàng Thiên Hùng gầm nhẹ, trong mắt huyết hồng một mảnh, muốn nói cử thế hận nhất quân thiên tuyệt không phải kim gia mà là hoàng gia. dù sao cái thứ nhất phát hiện chấn nguyên động thiên chính là hoàng gia, như thế đại tạo hóa cử như vậy chắp tay nhường cho người, mỗi khi hồi tưởng lại những thứ này hoàng gia cao tầng đấm lực dậm chân, hận không thể lăng trì quân thiên. đặc biệt đối với Hoàng Thiên Hùng mà nói, hắn càng là hận thấu quân thiên, hắn nhi tử Hoàng Long Hổ bị bắt cóc, từ đó thất lạc đại lôi thiên kinh chuyện này ảnh hưởng trái chiều cực lớn mặc dù đại lôi thiên kinh không có truyền khắp thiên hạ bất quá hoàng thiên hùng nhận lấy trách phạt cũng bị đuổi ra khỏi gia tộc cao tầng tất nhiên những thứ này còn chưa tính năm đó hắn quyết đoán muốn vì hoàng long hổ tổ chức một trận âm hôn, nhưng là kết quả lại bị nửa đường trên cho cấp đi đây quả thực là thiên đại bê bối năm đó hoàng thiên hùng suy nghĩ thời gian rất lâu cho rằng chuyện này khẳng định cùng quân thiên thoát không khỏi liên quan giờ phút này hắc bào nam tử vượt qua hư không mà đến nhìn xuống trương đại pháo ba vị này lạnh lẽo nói vân thiên ở nơi nào ngươi là ai trương đại pháo sắc mặt âm trầm trước mặt Hắc Bảo Nam tử vô cùng tương đại, như là thanh sắc thần kim lúc thành thể sắc mang cho hắn nguy hiểm chí mạng, quỷ biết hắn sống bao nhiêu năm. Quân Thiên tâm thần khẽ động, khó nói hắn cùng Thiên Hà Động thiên có quan hệ gì. Bất quá như vậy tà ác phương pháp tu hành, khẳng định bị thế nhân không cho phép. Hắc Bảo Nam tử huy động đại thủ, làm vỡ nát hư không, bày biện ra tuyệt đỉnh thông thiên cảnh chiến lực, đều muốn đánh nứt toàn bộ Tuyết Nguyên thế giới. Kim Cương bất hoại, Trương Đại pháo thể sắc hoàng kim hùng ngực, phục sinh thể giáp, hoàng ngọc tiểu ấn tại thể nội phát ra thần uy, đánh ra cường đại một kích nên tiếp Hắc Bảo Nam tử đại thủ. Ầm ầm. Hai bàn tay to đụng vào nhau, đầy trời gió tuyết cũng nổ thành lỗ thùng đen, trên mặt tuyết toát ra hắc sắc một khe lớn, phương xa tuyết sơn cũng đang phát run, năng lượng dao động tương đương dò người. A, Trư Viễn Sơn quả thật đem đỉnh tiêm trí bảo đưa cho ngươi, bất quá thực lực của ngươi như thế nào có thiên thái cảnh. Hắc Bảo nam tử hơi kinh ngạc, đáy mắt lóe ra một vòng tham lam, đại thủ một kích tiếp lấy một kích hướng phía dưới chân áp, đánh trương đại pháo nhục thân loạn chiến, đều muốn hé ra. Hắc Bảo nam tử mỗi một kích cũng pháp lực ngập trời, càng không nói đến nhục thân cường đại tuyệt luân, đỉnh tiêm trọng bảo trong lúc nhất thời khó mà áp chế. Chiêm tiệp tiếng vượng hót truyền đến, mục huynh huy động cánh phượng thần chùi, vang ra một cái che khuất bầu trời thần hoàng, từ trên trời giáng xuống, nào về phía hắc bảo nam tử thân thể, cái gì, lại là một cái đỉnh tiêm trọng bảo. hắc bảo nam tử giật nảy cả mình, hai đại đỉnh tiêm trọng bảo liên thủ không thể coi thường, toàn diện áp chế thương hùng, chấn hắn nhục thân lay động mấy liệt, miệng mũi chảy ra ghét bỏ hoàng sắc lúng huyết. hắc bảo nam tử mở miệng phun ra một cái hạt châu màu xanh, đây là một cái cao cấp trọng bảo, đem hắn toàn thân sôi trào thi khí thôi động bắt đầu, nhưng lại không cách nào sẽ mở đỉnh tiêm trọng bảo áp chế. nguyên bản quân thiên muốn tế ra chân long đại kích lấy tam đại đỉnh tiêm trọng bảo trấn áp hắc bảo nam tử, bất quá không nghĩ tới đánh tới một đám khách không mời mà đến. Hoàng Thiên Hùng mang theo mấy vị tuổi trẻ cường sát tới, hắn không nghĩ tới quân thiên bên người bằng hữu cũng nắm giữ đỉnh tiêm trọng bảo, bất quá bây giờ có thượng cổ kỳ thi kiềm chế lại, cho hắn tranh thủ đến quý giá thời gian. Hoàng gia người, quân thiên dò xét bọn hắn, nào bắt được đại lôi thiên kinh ba đậu. Quân thiên, con của ta ở đâu? Hoàng Thiên Hùng phát ra trầm thấp lời nói, chuyện này đã bị hắn liệt vào bình sinh sỉ nhục lớn nhất, hắn đã từng hoa bỏ ra rất nhiều sức lực cũng không có tìm được mặc hàm. Con dâu, cái gì con dâu? Quân Thiên mặt người. Quân Thiên, cũng sắp chết đến nơi cũng đừng giả vờ ngây ngốc, ngươi cho rằng còn có thể có người tới cứu ngươi sao?" Một vị hoàng gia tuổi trẻ cường giả đứng ra, lạnh giọng nói, buồn cười đồ vật, "Còn thiếu niên thần thánh. Ha ha, nếu như bắc cực người biết ngươi chính là một cái nho nhỏ tạp ngữ, suốt đời đều không thể nhập đạo, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Với ngươi có cái dám quan hệ." Quân Thiên lặng lẽ liếc nhìn hắn, chợt bật cười nói, "Các ngươi không nói ta còn thực sự quên đi, năm đó ta tại Trập Long thành bên ngoài cướp đi Mạc Hàm, nàng hiện tại thế nhưng là ta người, cùng các ngươi hoàng gia không hề có một chút quan hệ." Hoàng Thiên Hùng muốn rách cả mí mắt, cái kia thế nhưng là hắn ngàn chọn vạn chọn con dâu, nguyên bản phải bồi bạn con của hắn an nghỉ dưới mặt đất, nhưng lại phát sinh thiên đại bê bối. "Trường lão, không cần ngươi xuất thủ, chúng ta trực tiếp liền có thể đem hắn trấn áp." Năm vị nhập đạo cấp cường giả đánh tới, thế ra các loại đao thương côn động, bọn hắn không sẽ chém giết Quân Thiên, đào ra bí mật của hắn thu hoạch khẳng định vô cùng lớn. "Giống." Quân Thiên phát ra giống to một tiếng, nhục thân bốc lên ra kinh khủng thánh quang, giống như là một tòa bất hộ thần lô tại bộ phát, sáng chói như mặt trời, đầy trời gió tuyết cũng tăng ra. Hắn mặc dù không phải nhập đạo cấp nhưng là lắng động nội tình quá cường đại, giống to một tiếng thiên băng địa liệt, sức chiến đấu gấp 10 lần phục sinh tình hung dưới, thanh quang xé rách vân tiêu, chật ních thiên địa, hắn như chiến thần làm thế, thiên hạ thánh thuật, hoàng thiên hùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngay sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ, ta hiểu được, ngươi chính là vân tiên, nguyên lai là ngươi, à, tộc ta thiên lôi thể là bị ngươi cho xử lý, hắn vốn định muốn giết tới ngăn cản, nhưng là quân thiên chiến lực quá hung ác điên cuồng, tràn đầy đáng sợ sinh mệnh uy áp, như là tự nhiên đạo thể tại phát cuồng, thống thoái trời cao, a không, năm vị nhập đạo cấp tu sĩ cũng run rẩy cái này là dạng gì tiềm năng hắn ẩn ẩn nhóm thấy được mơ hồ 24 mươi chư thiên tại hiển hóa ép bọn hắn tuyệt vọng ầm ầm đây trời hào quang gào thét mà qua bước hơi ra mơ hồ vạn đạo chi quang làm vỡ nát một vị tiếp lấy một vị nhập đạo cấp cường giả long tượng cảnh trực tiếp nổ thành huyết vụ điên rồi người sống cũng đang run sợ cái này là dạng gì quái vật còn không phải nhập đạo cấp vậy mà có thể đánh ra khủng bố một kích càng đem thiên hà thánh thuật thôi động đến che đậy thương khung quân thiên sợi tóc loạn vũ trong con mắt sát ý như đao tràn đầy ngoài ta còn ai ba khí Một cái bước chân sông đi lên đánh ra một mảnh thanh quang, như hồng thủy quá cảnh, nghiền chết còn sống mấy vị khởi nguyên linh giả. Hoàng Tiên hùng sắc mặt khó coi, người trẻ tuổi này trưởng thành lịch sử không khỏi quá biến thái, lúc này mới bao nhiêu năm vậy mà có thể lắng động ra thâm hậu như thế đạo hạnh. Tại Tuyết Nguyên chấn chờ lấy ta đến, các ngươi cho là ta Quân Tiên vẫn là đã từng Quân Tiên sao? Quân Tiên thần sắc lạnh lùng, mới vừa rồi không có vận dụng bất kỳ át chủ bài, bằng vào tự thân chiến lực sụp đổ nhập đạo cấp. Trấn Nguyên Tiên phủ 78 năm tích lũy, truyền thừa thạch tháp địa vực cấp thí luyện, đúc thành hiện tại Quân Tiên toàn thân cũng ôm theo cường đại sinh mệnh uy áp, nhìn xuống hoàng thiên hùng, vọng tưởng cùng đại nhân vật chém giết, ngươi còn không được. Hoàng thiên hùng không giận tự uy, lỗ chân long phun ra già thô to lôi điện, đạo ra linh thai chấn động, minh mông tuyết nguyên cũng tại banh minh. nhưng mà hắn vạn lần không ngờ chính là, quân thiên khí thế của biến, sợi tóc là vũ, thể giáp tại phục sinh, tạo dựng ra bên trong thiên thai, bốc lên ra thánh quang mênh mông và trượng. có dám tiếp ta một quyền? Quân thiên như vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt, vung nắm đấm lớn, long ngâm dung trời, trên nắm tay hiện ra một cái thương long. Hoàng kim sáng chói, đánh xuyên đầy trời đè xuống tiềm điện, thẳng hướng Hoàng Thiên Hùng bản thể. Hai môn thần thông vận hành, cùng bên trong thiên thai bên trong tế gia, cường đại như Hoàng Thiên Hùng cũng run rẩy, nhiều năm không thấy Quân Thiên đã không phải là đã từng Quân Thiên, chiến lực cường đại đủ để trấn áp đại nhân vật. Ông Hoàng Thiên Hùng tế gia một cái đại đỉnh hướng về phía trước đè xuống, bất quá trực tiếp bị Quân Thiên nắm giữ chân long đại kích xé mở, đây cũng là một cái đỉnh tiêm trọng bảo, dọa phá Hoàng Thiên Hùng lá gan. Hắn quay đầu liền chạy, cái gì cũng không để ý tới. Bạch. Quân Thiên vận hành xúc địa thành thốn. Ma sư quỷ khiến xuất hiện trước mặt Hoàng Thiên Hùng, đầy người hào quang sôi trào, ầm ầm lập tức phô thiên cái địa, ba phủ Hoàng Thiên Hùng. Ngươi đến cùng đạt được cái gì tạo hóa? Hoàng Thiên Hùng phát ra buồn cuồng gầm nhẹ, lúc này mới bao nhiêu năm không thấy, Quân Thiên đã cường thịnh đến bậc này lĩnh vực. Đặc biệt hắn nắm giữ ba môn thần thông, Thiên Hà Thánh thuật cùng Chân Long Cựu Thức đã tu thành, đầy trời đều là hào quang cùng thương long, ép mảnh này Tuyết Nguyên cũng đang run sợ. Ngươi đoán? Quân Thiên đạm mạc nói, mấy năm trước đại nhân vật đem hắn truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa, nhưng bây giờ hắn nắm giữ thể giáp, nắm lấy chân long đại kích, có thể tuyệt sát đại nhân vật. Thông Thiên cảnh phía dưới, Quân Thiên không cần kiên kỵ bất luận cái gì cường địch, tự nhiên phải cảm tạ ngươi nhóm Hoàng gia thanh toàn. Quân Thiên huy động chân Long đại kích, chém về phía Hoàng Thiên hùng đầu lâu. Đi chết! Âm vang ở giữa, Hoàng Thiên hùng lòng bàn tay phun trào ra cấm kỵ quan trạch, bay ra ngoài một cái ngân sắc tiểu đao, dễ như trở bàn tay có thể xé rách hư không, hiện nhiên là một cái cấm kỵ bảo vật. Quân Thiên long tơ dựng thẳng, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, thanh này ngân sắt tiểu đao mau kinh người, đại hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, chém về phía đầu của hắn. Đao còn chưa đến, cổ của hắn đã toát ra vết máu. Ông âm vang ở giữa, dấu ở quân thiên mệnh luân bên trong túi càn khôn mở to miệng con, hóa thành đáng sợ đại hắc động nhẹ nhàng thổ nạp, lập tức đem ngân sắc tiểu đao nuốt vào. Túi càn khôn. Hoàng Thiên hùng cứng ngắc tại nguyên chỗ, khuôn mặt không gì sánh được sợ hãi, tê liệt trên mặt đất, hắn lại là tầng cao nhất ngoan nhân đệ tử. Chuyện phản phái cực chất, tức hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 275, mạnh nhất thiên tài chiến sắp tới. Gió tuyết thật lớn thế giới bên trong, trọng bảo thân uy nhiều lần chấn động, lập lánh ra kinh khủng quang huy, cũng ép hướng về phía chập long thành phương hướng. Trương Đại Pháo cùng Mục hình riêng phần mình chấp trưởng đỉnh tiêm trong bào liên thủ áp chế hắc bào nam tử, mặc cho hắn thông thiên trời địa, pháp lực ngập trời, thời gian ngắn bị chấn trụ. Quân Thiên đứng sừng sững tại giữa thiên địa, tóc xám loạn vũ, toàn thân quang huy hừng hực, tạo thành thiên hà thánh quang tại mãnh liệt sôi trào. Thiên Hà Thánh thuật chính là thiên hà động thiên chấn động thần thông, uy năng cường đại tuyệt luân, một khi phát cuồng lên thánh quang sụp đổ mây, ba phủ thương vũ, đánh ra tới thần lực có thể sương vô cùng vô tận. Hắn nhìn xuống Hoàng Thiên Hùng, có thể nhìn ra trong mắt của hắn sợ hãi, vị này đã từng quân phiệt cao tần cường giả cũng đang run sợ, da đầu đều muốn nổ tung. Tuyết không nghĩ tới hắn là tầng cao nhất ngoan nhân đệ tử, cường đại như tiên nhân động đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, tầng cao nhất ngoan nhân càng là cướp đi man thần tế đàn, đưa tới sóng to gió lớn. Hoàng Thiên Hùng thật không nghĩ tới ngày trước Tuyết Nguyên Chấn đi ra thiếu niên có thể cùng tầng cao nhất ngoan nhân có liên quan. Ngươi, Hoàng Thiên Hùng chân cẳng như nhũ ra, hắn bị dọa, cái chắn cũng toát ra mồ hôi lạnh, chưa hề không chịu được như thế qua, rõ ràng nâng lên trên miếng sát. Nhưng là hắn có nghĩ thật, nếu như quân thiên thật leo lên cây đại thụ này, lấy tầng cao nhất ngoan nhân cường thế hắn tại sao còn muốn mai danh nhật tích? Khó nói. Hoàng Thiên Hùng nội tâm lóe ra không hợp thói thường ý nghĩ, khó nói hết thể đều là quân thiên tự biên tự diễn, căn bản không tồn tại cái gì phế tích chỗ sâu. Hắn chính là tầng cao nhất nguyên nhân. Vô quân thiên chân đạp trường không, hai đại đỉnh tiêm trọng bảo tại thể nội vận hành, lộ ra huy áp là Hoàng Thiên Hùng khó mà kháng cự, lục thân cũng tại đứt đoạn thành từng tấc, sắp đổ tung. Không, Hoàng Thiên Hùng một mặt thống khổ rãy rủa, kia là cái kia đẩy trời thần uy quá hừng hực cùng bị đè nén, thân thể đã toàn diện vỡ tan, sắp huyết khô mà chết. Các hạ còn không ra, chẳng lẽ còn muốn cho ta mời ngươi đi ra sao? Quân Thiên ánh mắt lạnh lùng quét về phía phía trước hư không, trong này còn ẩn nút một vị đại nhân vật. Thoạt đầu Quân Thiên thật đúng là không có phát hiện, nhưng là hắn thấy rõ đến Đại Chu Thiên tinh thần kinh ba động, Bạch! Ẩn nút tại sâu trong hư không cường giả sắc mặt đại biến, lập tức vượt qua đến phương xa, muốn đem nơi này tin tức truyền đi. Ngươi ngay rồi chứ? Quân Thiên huy động chân long đại kích, đánh ra một mảnh thần quang, xé mở toàn bộ hư không, bắn tung tóe ra một mảnh huyết quang. A, cảnh Ra cường giả kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống, đạo gia linh thai cũng bị chân long đại kích cho kéo ra vết rách, cái này khiến hắn lạnh từ đầu đến chân. Thanh này binh khi không khỏi quá hung. Hoàng Thiên Hùng đã bị quân Thiên cường thế dầm nát. Cảnh Gia Cường giả phát ra hoảng sợ tiếng giống. Đừng giết ta, ta là Tinh Nguyệt Động Thiên trưởng lão, đã từng bồi dưỡng qua Vân Tịch. Ngoan. Quân Thiên một bạt hai quất đi lên, đánh Cảnh Gia Cường giả thân thể tàn phế băng liệt, hiện đầy đáng sợ vết thương. Hôn trưởng, Quân Thiên ngươi dám như thế đối đại ta? Hắn đầy người máu tươi, là một vị người già, phát ra thê lương tiếng giống. Sau khi suy tính quả sao? Vân Tịch tương lai thế nhưng là chúng ta Cảnh Gia con dâu. Nhắm lại cái miệng thối của ngươi năm đó cảnh tử huyên lấy tiểu nội an uy uy hiếp ta, các ngươi bộ tộc này rõ ràng biết nội tình, vậy mà liên thủ với kim gia muốn giết ta. quân thiên hai mắt trợn trừng, huy động chân long đại kích chém bạo cảnh gia cường giả. ông, quân thiên kinh ngạc chính là cảnh gia cường giả thần hồn sáng lên, ầm vang ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng ngôi sao đầy trời sinh ra cảm ứng, dẫn động ra tinh không mênh mông dẫn dắt lực, bọc lấy tàn hồn chỗ sung yếu hướng thương hùng. tán, quân thiên luôn xuất pháp tùy, thân thể tắm rửa lấy tinh hà thần mang, thân thể sáng chói như lại tinh, chấn áp lại lấy trời kinh văn nảo diệu, đem tàn hồn câu đi qua. Đại Chu Thiên Tinh thần kinh. Cảnh ra cường giả tê cả da đầu, Quân Thiên làm sao có thể nắm giữ Tinh Nguyệt Động Thiên Thánh phẩm kinh văn? Quân Thiên lười nhác đối thoại với hắn, thần hồn quét ra một mảnh hồn quang đem hắn tàn hồn đánh chết, đồng thời hắn mang theo Chân Long đại kích, thẳng hướng trong chiến trường. Ba thanh đỉnh tiêm trọng bảo. Hắc Bảo nam tử không gì sánh được hoảng sợ, đây là một đám dạng gì quái vật? Cương đại quân phiệt cũng không bỏ ra nổi ba kiện đỉnh tiêm trọng bảo, nhưng làm mỗi người bọn họ nắm giữ. Giết. Quân Thiên phát ra giống to một tiếng, lanh khốc như thần ma, phục sinh Chân Long đại kích, quét ra hai đầu ám kim sắt ch lòng, hình thành to lớn long cát. Sát phạt lực tuyệt thế vô song. Bất quá nhường tâm hắn kinh hãi là, hắc bào nam tử thể sát không gì sánh được cứng rắn. Định tiêm trọng bảo vẹn vẹn đánh ra một mảnh vết thương, chưa từng đem cho chấn vỡ. Lão già này khẳng định có lai lịch léo bém, đừng giết hắn, đem hắn chấn áp khảo vấn đi ra lịch. Trương Đại Pháo Tế ra Hoàng Ngọc Đại ấn chấn áp lại hắc bào nam tử, toàn thân vết thương càng nhiều, chạy ra dùng huyết không gì sánh được hôi thối, đơn giản chính là một đầu vạn năm lệ quỷ. Tại Tam Đại Định Tiêm trọng bảo áp chế bên trong, thông thiên cảnh lão yêu nỗi dàn vật lấy địch nổi, hắn tự biết không trốn thoát được, Mi Tâm nguyên thần ầm ầm lập tức bước cháy lên. Bộ phát ra quang mang xuyên qua hư không, gào thét ra đầy trời hủy diệt quan vũ. Không tốt, hắn muốn tự bạo nguyên thần. Quân Thiên hai con ngươi mở to, đem hết khả năng khôi phục ba thanh đỉnh tiêm trong bảo, hình thành to lớn đạo pháp trật tự không gian, che khuất bầu trời, toàn lực phong ấn. Nguyên thần tự bạo dẫn động đi ra hồn lực vô cùng kinh khủng, động một tí có thể sấy khô đại dương mênh mông, bọn hắn lấy trọng bảo toàn lực chấn áp, Khắc Sâu cảm nhận được thông thiên cảnh trước khi chết phản bắt trình độ kinh khủng. Thông thiên cảnh chính là thông thiên cảnh. Phiên Giang Đạo Hải thần uy không ngừng gọi tới nếu không phải nắm giữ đỉnh tiêm trọng bảo bọn hắn sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. may mắn chúng ta có ba kiện đỉnh tiêm trọng bảo, nếu không thật nhường hắn anh mở đường thoát thân. đầu này lão yêu ma không khỏi quá quả đoán, hắn đến cùng lai lịch ra sao? trương đại pháo sắc mặt tâm trầm, lão yêu ma nguyên thần vỡ nát, mặt xanh nhan vàng thân thể tàn phế không cách nào làm loạn, bị bọn hắn đánh nứt, chảy ra làm cho người buồn nôn hoàng sắc đùng huyết. vạn dặm xa xôi tới đây tìm ta, khẳng định cùng đinh gia có quan hệ, khó nói là đinh gia lệ. quân thiên đấy mắt lóe ra lanh quang, đinh gia lệ ném đi thánh nguyên bảo luân, há có thể từ bỏ ý đồ? Muốn ta xem không phải nàng chính là Đinh Dương Vinh. Bọn hắn không có tại Lao Yêu trên ma thân tìm tới chứng minh thân phận, lại thêm phương xa chạy đến một nhóm cường giả, chỉ có thể trốn xa rời đi. Bỗng, trước hết nhất chạy tới là một vị hắc bào cường giả, quét mắt thân thể tàn phế chia năm sẩy bảy đồng bạn, mặt mũi của hắn không gì sánh được khó coi. "Là ai làm?" Đầu này miệng mũi phun ra thi khí cường giả trong lúc nhất thời không nghĩ ra, chỉ có thể mang theo hắn thân thể tàn phế cấp tốc rời đi. Ngay sau đó từng vị cường giả vượt qua mà đến, nhao nhao phát hiện Hoàng Thiên Hùng cùng cảnh gia cường giả tàn thi, đã dẫn phát không nhỏ gợn sóng. Hai vị đỉnh tiêm quân phiệt cao tầng thành viên mất mạng, nhất định là một trận phong bạo, đặc biệt Hoàng Thiên Hùng đã từng là hoàng gia tại Bắc Cực người cầm quyền, làm ẩm ĩ ra không nhỏ phong bạo. Đêm đó, cảnh gia liền đến một nhóm cường giả, lấy cảnh nguyên hải cầm đầu, dáng lâm mảnh này đổ máu tuyết nguyên thế giới. Khó nói là quân thiên làm. Nửa năm trước thiếu niên thần thánh trở về Bắc Cực đại địa, cảnh gia liền có một vị trưởng lão đi vào Tuyết Nguyên trấn, muốn ôm cây đợi thỏ chờ đợi quân thiên trở về. Kết quả nửa năm sau tin tức truyền đến, lại lan luốt hận tại Tuyết Nguyên trấn bên ngoài. Không có khả năng, đây là cái gì cảnh tượng hành trắng? hắn có thể là hắn có thể tham dự cảnh tượng hoành tráng hắn thấy cảnh tượng hoành tráng còn ít sao cảnh nguyên hải khuôn mặt băng lãnh nói quân hậu tranh bá chiến nhanh mở ra vân tịch tham dự tin tức cử thế đều biết quyết không thể nhường quân thiên cùng vân tịch chạm mặt chi phối bất quá là côn trùng tu hành lại là tổ tiên đường làm sao liền không tìm được cảnh ra một vị khác cường giả tức sùi bọt mép cảnh tử huyên là bọn hắn cũng xem trọng hậu đại tương lai càng có thể cùng cường đại quân phiệt thông ra cứ như vậy bị quân thiên bên đường đánh chết đại trưởng lão biết được chuyện này cũng vô cùng nổi nóng cảnh tử huyên là nàng trực hệ huyết mạch những năm này cũng đối Vân Tịch lãnh đạm nhiều, hiển nhiên không diệt trừ Quân Thiên rất khó buông xuống khối này tâm bệnh. Cảnh Gia muốn đem Vân Tịch cột vào chính mình trên chiến xa, nếu là lúc trước bọn hắn sẽ không làm khó Quân Thiên, nhưng là bây giờ thì khác, cảnh Tử Huyên bị bên đường đánh chết, chọc giận Cảnh Gia một chút lao ngon động. Năm đó Ngũ Đại Cường giả dáng Lâm Bắc Cực chính là muốn giải quyết Quân Thiên. Những chuyện này Cảnh Gia càng không khả năng nhường Vân Tịch biết, không có chứng cứ mới là tốt nhất kết quả. Bất quá dựa theo Vân Tịch tốc độ phát triển, nàng nhân sinh tuyệt không phải Cảnh Gia có thể chi phối, vì vậy mới không kịp chờ đợi muốn cho nàng cùng Cảnh Thiên thành hôn. Đông đông đông Một trận tiếp lấy một trận chuông vang âm thanh truyền đến Bắc cực đại địa tất cả đại học viện cùng lúc chấn động cổ trung chuyển khắp Bắc cực đại địa quân hậu tranh ba chiến đã đến ngược. quân bộ hiệu triệu thiên hạ muốn cho cử thế kỳ tại cũng tiến về hùng quan tham dự quân hậu tranh ba chiến ta cảm giác có thể giết vào 100 người đứng đầu cũng tính được trên cử thế vô song thiên tiêu tam đại quân hậu chi tranh mới là cực kỳ trọng yếu không biết man trần tiên có thể hay không cùng ngoan nhân nhất mạch đánh nhau quân hậu tranh ba chiến đã nổi lên nhiều năm hiện bây giờ còn có mười ngày liền muốn triển khai tổ chức quét sạch đi ra phong bạo càng ngày càng kịch liệt. Tất cả đại động thiên phúc địa đều có ẩn sĩ thái thượng trưởng lão, bồi dưỡng được tuyệt đỉnh lòng tượng tiến về hùng quan tham chiến, không đơn thuần là quân hậu danh hiệu chi tranh, giết vào trước một trăm cũng có thể được đến quân bộ lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng. Mạnh nhất thiên tài chiến sắp tiến đến. Bạo Tuyết Thành, cả ngày tuyết bay, chưa hề đình chỉ qua. Tòa cổ thành này cư dân cực ít, thuộc về Bắc Cực vùng đất nghèo nàn, hạng gia thôn người liền dấu ở Bạo Tuyết trong thành. Quân Thiên một nhóm ba người đạo tuyết mà đến, tiến nhập một tòa trạch viện, bên trong có động thiên khắc, khổng lồ pháp trận che khuất bầu trời, man thần tế đàn toạ lạc tại bên trong. Ha ha ha! Quân Thiên huynh đệ các ngươi đã tới. Đã hơn nửa năm trôi qua, hạng gia người dần dần theo trong bi thống đi ra, hơn 10 vị cường tráng năm tu hành tiến bộ cực nhanh, cả ngày lẫn đêm ngồi tại tế đàn bên trên, tắm rửa man thần chi lực. Hạng Long còn không có suất quan sao? Trương Đại Pháo liếc nhìn phía trước màu vàng xanh nhạt tế đàn, nghe được cổ lão ngâm sướng thanh âm, giống như là một đời mới man thần lại dần dần hướng đi khôi phục. Hạng Long tại cấp độ sâu bế quan, hạng hổ cũng thông qua được khảo nghiệm, tiến nhập man thần trong tế đàn tu hành, bọn hắn tốc độ phát triển cũng rất nhanh, nói là có thể cùng man thần tế đàn hợp nhất mỗi giờ môi khắc cảm thụ man thần lao tổ tông đạo quả. một vị lão nhân phát ra cảm thán bên trên, gần nhiều thời gian cũng nghe ra đến bên ngoài phát sinh đại sự, không nghĩ tới tổ tiên huy hoàng đến loại kia cấp độ, được xương tụng nhân tộc bộ lạc cường đại nhất thủ hộ thần. xem ra bọn hắn tại nhập đạo, thời gian ngắn sẽ không xuất quan, chúng ta trước đi trở về đồng vực đi. mục hình nói câu, chớp mắt to quét về phía trung quanh, kinh ngạc nói, quân thiên đây, làm sao chỉ chớp mắt liền một người rồi? quân thiên ca ca vừa rồi đi. một cái niên cấp không lớn nữ đồng chạy tới, ngửa đầu nhìn qua mục hình, giòn tan nói, nói là đi gặp một người bạn. Bàng hiếu, mục Hinh giật mình. Hắc hắc, sư đệ tận lực tránh đi chúng ta, tại Bắc Cực sẽ không phải có cái gì tình nhân của a. Trương Đại Pháo sờ lên sáng bóng chán, phi thường hèn mọn nở nụ cười. Lê tạm, trọng sắc khinh hiếu. Mục Hinh hừ một tiếng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt đại việt, chinh phạt chiêm thành, đánh tan chân lạc, đặt bằng trung nguyên. Mời xem. Chương 276, Trung vùng. Quân hậu tranh ba chiến còn có 10 ngày liền mở ra, quân thiên rời đi Bắc Cực trước, muốn đi thăm viếng cố nhân. Hắn gây hư không trùng động vượt qua đến Trập Long Thành đi vào vân vụ sơn trang, bất quá tòa trang viên này hiện ra tĩnh mịch nặng nề, đầy đất la khô, đã thời gian rất lâu không có người quét sạch. hắn tâm thần hơi trầm xuống, tìm lượt trang viên không có phát hiện lão nhân bóng dáng, hỏi bên cạnh trụ sở cư dân, đều là nói là đã có chút thời gian chưa từng nhìn thấy lão nhân. quân thiên có dự cảm không tốt, sơn trang lão nhân đã là tuổi già, bên người càng không có hậu nhân chăm sóc, khó đảm bảo sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. nga ô, tiểu tình tình theo quân thiên trong ngực bò lên đi ra, mắt to màu vàng nóng nhìn về phía tàn bi sau nghĩa địa, cái này khiến quân thiên khuôn mặt kinh biến cấp tốc đi qua lấy thần hồn liếc nhìn, phát hiện sơn trang lão nhân nằm ở bên trong. tại sao có thể như vậy? quân thiên mẹ nào, sơn trang lão nhân táng tại nghĩa địa bên trong, không hơi thở, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu, khó nói hắn cứ như vậy rời đi trong nhân thế. quân thiên có chút thất hồn lạc phách, lão nhân sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, đặc biệt khi năm quân thiên tại tàn bi ở bên trong lấy được chuyển thừa khởi nguyên tiên thể. mặc dù hắn không phải giang ngưng tuyết ông nội, thế nhưng là cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi nhân thế, quân thiên tâm tình không gì sánh được khó chịu. giang ngưng tuyết sợ sợ cũng không rõ ràng đem hắn nuôi lớn lão nhân qua đời. Quân Thiên nỗi lòng khó bình, Hạ Sơn mua hạ tiền liền giấy, tại tàn bi trước đốt lên, ngồi chơi một ngày một đêm. Cuối cùng hắn quy xuống đến đi Vạn Bối chi lễ, nói: "Lão nhân ra lên đường bình an, Vạn Bối đã trải vớt ra vạn đạo đường, chờ đợi toàn diện tổ hợp liền có thể đi thông con đường này, đến lúc đó ta lại đến xem ngài." Quân Thiên là làm việc quyết đoán người, đệ xuống nội tâm tương cảm, tiến về Long Mạch chi địa, lấy đi dựng dục ra hai giọt Long Mạch tinh hoa. Quân Thiên rời đi, tại chân núi ngóng nhìn Vân Vũ Sơ Trang, cuối cùng đi vào một cái đỉnh Tiêm Sinh Thương Minh bên trong, mở ra hư không trùng động, tiến về một tòa phồn hoa cổ thành. Bác cực phong bạo đã tàn đi, bất quá hai vị tiên nhân động đệ tử bị chém giết ở cửa thành, đến nay còn bị người nhắc lên. Quân Thiên đi vào tòa cổ thành này, hắn hiện tại còn nhớ rõ, năm đó bị Huyền môn động thiên cường giả tôi diễn, trên đường đi trốn đông trống tây, đem mặc hàm đặt ở trong tòa cổ thành này. Hiện tại thời gian nhoáng một cái, đã ba năm. Đã là đêm khuya, đi vào một mảnh phàm nhân ở lại đường đi. Hắn liếc nhìn bốn phía, người thấy quen thuộc mùi cơm chín, Lãng Yên không một tiếng động tiếp cận chỗ cần đến, đứng một nhà cửa hàng bánh bao cửa ra vào, nhìn qua ở bên trong sửa chữa cái bàn nữ nhân. Mạc Hàm ăn mặc rộng lớn áo bào màu đen, che đậy ngạo nhân dáng người đường cong, nửa gương mặt giấu ở mũ áo bên trong, sinh hoạt qua phi thường một Mạc. Quân Thiên cảm thấy lòng chua xót, nàng vốn là thành chủ nữ Nhi, lại bị phụ thân không thích, lại bị xem như thẻ đánh bạc bán cho hoàng gia, cùng Hoàng Long hổ kết âm hôn. Quân Thiên là cứu đi Mạc Hàm, nhưng bác cực căn bản không có nàng đất dung thân, nàng trốn ở phàm nhân ở lại đường đi bên trong, một người cô đơn, thời gian qua hơn phân nửa không như ý. Mạc Hàm, Quân Thiên khẽ nói, tại bóng đêm bao phủ bên trong thân thể hiện ra một tầng nhàn nhạt kim huy, hắn chậm rãi lay xuống mặt nạ đồng xanh lộ ra một trường thành tú khuôn mặt, Mặc Hàm thân thể cứng nhắc, cũng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sừng sững tại cửa ra vào thiếu niên tóc xám. Đụ. Nàng mang theo cái chổi rơi trên mặt đất, xốc lên mũ áo, mái tóc đen nhánh phiêu tán xuống tới, nàng kinh ngạc nhìn qua quân Thiên, trên gương mặt dần dần tách ra nụ cười xinh đẹp. Trở về, Mặc Hàm nhỉ non, từng bước một đi tới. Quân Thiên đi vào cửa hàng bánh bao, đóng lại cửa tiệm, bên trong tia sáng phi thường lờ mờ, bất quá trước mặt mỹ nhân da như mỡ đồng, lấp lóe sáng bóng trong suốt, một đôi thu thủy đôi mắt giống như một vũng suối thủy, hiện ra khiến lòng run sợ sóng mắt. Mạc Hàm đi tới, ôm thật chặt Quân Thiên, khoe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, vô thanh vô tức tu tít, muốn khóc liền khóc lên, chớ để nén. Quân Thiên một đầu rơi vào ôn nhu trong bụng, hắn cực kỳ lý giải Mạc Hàm, lấy tướng mạo của nàng rất dễ dàng đưa tới thị phi. Những năm này sinh hoạt nơm nớp lo sợ, không có qua qua một ngày sống yên ổn thời gian. Nàng sợ hãi hoàng gia lại đem nàng bắt đi, càng sợ hãi bọn hắn đem bản thân bắt lại đi bức hiếp Quân Thiên. Những năm này nàng chưa hề rời đi mảnh này quảng trường, lo lắng Quân Thiên trở về tìm không thấy chính mình. Mạc Hàm tu hành đã đến thôn Hà Cảnh, năm đó bọn hắn trước khi chia tay. Quân thiên lưu cho Mạc Hàm một chút tài nguyên, còn có bộ phận linh thái thạch. Ta không sao." Mạc Hàm cắn chặt môi đỏ, nàng là phi thường mạnh hơn nữ nhân, nhìn qua trước mặt thiếu niên thần thánh, tinh thần có chút hoảng hốt, trong bất chi bất giác Quân thiên đã là hoành hành thiên hạ cường giả. "Ngươi không nên xuất đầu lộ diện, quá nguy hiểm." Mạc Hàm đoạn thời gian này nghe nói rất nhiều sự tình cùng hắn có liên quan sự tình. "Không sao, ta hiện tại đã không phải là năm đó kẻ yếu, tương lai sớm muộn có thể hướng đi đỉnh phong, quang minh chính đại đối mặt tất cả đại thế lực." Quân Tiên cười cười. "Thế nhưng là, ta từng nghe nói động thiên phúc địa rất cường đại." Tiên nhân động càng cường đại hơn, một mình ngươi thế đơn lực bạc, sống sót mới là trọng yếu nhất. Mạc Hàm không hiểu rõ Quân Tiên kinh lịch cái gì, nhưng là biết bọn hắn đều là sinh trưởng ở địa phương Bắc Cực người, ở bên ngoài căn bản không có cái gì dựa vào. Ha ha, ta hiện tại có sư tôn, rất cường đại, coi như tiết lộ thân phận ra ngoài, bọn hắn cũng không dám bên ngoài làm gì ta. Quân Tiên cùng Mạc Hàm nói rất nhiều sự tình, có thể nhìn ra nàng đối thế giới bên ngoài cũng phi thường hướng tới. Quân Tiên muốn cho nàng đi đông vực phát triển, Hùng Quan không thể so với Bắc Cực, Hoàng Long hổ cũng đã vẫn lạc. Có rất ít người sẽ chú ý vị này đã từng đầu Hữu Tây thi. Ta đi chỉ có thể sẽ cho ngươi thêm phiền phức, ở chỗ này cũng rất tốt." Mạc Hàm nhuẫn miệng cười, ánh mắt không gì sánh được phức tạp, nàng biết Quân Tiên chẳng mấy chốc sẽ rời đi, không biết lần tiếp theo gặp lại là lúc nào. "Nghe nói quân hậu tranh bá chiến muốn mở ra, ngươi sẽ đi tham gia sao?" Mạc Hàm đột nhiên hỏi, "Vậy khẳng định là phong vân tế hội siêu cấp tranh bá thi đấu." "Sẽ." Quân Tiên gật đầu nói, "Còn có tiểu muội của ta cũng sẽ đi tham gia, chúng ta đã rất nhiều năm không có gặp lại." "Mạc Hàm, ta hy vọng ngươi nghiêm túc cân nhắc." nơi này còn có cái gì đáng giá ngươi lưu lên sao? hắn nhìn về phía trước mặt tuyệt sắc mỹ nhân, tại Bắc cực ngoại trừ tô trường thanh bọn hắn, Mạc hàm có thể nói là hắn bằng hưu duy nhất. Mạc hàm do dự mãi, cuối cùng chịu được nội tâm tình cảm lắc đầu, nàng không muốn cho quân thiên thêm phiền phức, càng không muốn bởi vì bản thân mang đến cho hắn nguy hiểm. đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi địa phương. quân thiên lôi kéo Mạc hàm, thừa dịp trời còn chưa sáng, cưỡi hư không trùng động, lại một lần nữa trở về thập long thành. hiện tại mặc gia đã không còn dĩ vãng thần uy, nếu không phải mặc vũ tuyền là nhập đạo cấp đỉnh phong cường giả, phụ thành chủ đã sớm nội chủ kinh lịch mấy năm phát triển, mặc gia khôi phục một chút nguyên khí, nhưng kém xa trước kia. Ngươi là ai, dám can đảm mạnh mẽ xông tới ta mặc gia? Mặc gia một nhóm hộ vệ vọt ra, ngăn cản hướng đi biệt thự bên trong thiếu niên. Quân thiên tay háo hất lên, hơn 10 vị hộ vệ giống như là một đám bụi trần bay mất, rơi xuống ở ngoài thành. Mặc gia tộc lao toàn bộ cũng đang run sợ, cái này là dạng gì thần thông? Vung vung lên ống tay háo đánh bay long tượng, đơn giản thâm bất khả chắc. Hiện tại mặc gia đã kinh không vậy vùng núi, toàn tộc đại loạn, một đám tộc lao như lâm đại địch. Quân thiên lôi kéo mặc hàng ngọc thủ trên đường đi bình tĩnh đi về phía trước. Mặc Hàm không nghĩ tới quân Thiên sẽ mang theo nàng lại tới đây, nàng hận thấu toàn bộ mặc gia. Năm đó Mậu thân bởi vì Mặc Vũ tuyển ngoan tuyệt nhảy sông tự vẫn, đây càng nhường nàng thương tâm gần chết. Quân Thiên không có đại khai sát giới, ung dung cùng chấn định, không nhìn biệt thự mở ra tầng mấy chục đại sát trận, độc đấu tứ phía bắt hoang cảm xúc khẩn trương mặc gia tu sĩ. Lấy hắn hiện tại cường đại, đừng nói là mặc gia, liền xem như 10 cái mặc gia buộc chung một chỗ lại có thể thế nào. Giờ khắc này, Mặc Vũ tuyển theo tu hành trong mật thất đi tới, hắn thần uy lắm liệt, còn ngươi loé ra lãnh điện. Nhìn về phía đứng ở biệt thự bên trong thiếu niên tóc xám cũng bị trường bào màu đen bao phủ thân thể nữ tử thần bí, mặc hàm thân thể khẽ run nàng đời này cũng không muốn nhìn thấy mặc vũ tuyển, không nghĩ tới bây giờ lấy bực này tình huống đối lập. Ngươi là ai? Mặc vũ tuyển sắc mặt tăm trầm, ta tới đoạn một trận nhất quả. Quân thiên nắm mặc hàm ngọc thủ, thản nhiên nói, chính ngươi tự sát tạ tội đi, nếu không ta sẽ san bằng toàn bộ mặc da. Ngươi còn vọng? Mặc vũ tuyển giận tía mặt, toàn thân bạo dũng ra vạn trọng đạo ngân, hướng về quân thiên triển khai lôi đỉnh chấn áp. Nhưng mà cất bước đi tới thiếu niên càng phát kinh khủng. Khói động ra trời long đất lở tiếng vang, cả tòa Mặc gia biệt thự cũng tại lây động, số lớn công trình kiến trúc cũng đang run rẩy, liên miên tộc nhân không chịu nổi phát run. Cái gì? Mặc Vũ tuyển đầu lớn như cái đấu, cảm nhận được đạo gia thiên thai ba động, hắn phát ra có tính chấn động lời nói, ngài là ai? Chúng ta Mặc gia lúc nào treo chọc đến ngài? Năm đó ngươi điều động gia tộc sát thủ tại bãi săn Truy Nata, bút trưởng này ngươi ta cần thanh toán. Quân Thiên toàn thân quang mang đại thịnh, bao phủ mảnh không gian này, nhàn nhạt đáp lại, ta tới lấy đi ngươi trên cổ đầu người, ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi, ngươi là Mạc Vũ tuyển tê cả ra đầu, nội tâm đưa ra một vòng đại khủng sợ, trong chốc lát buộc phát ra cực hạn chiến lực, sẽ rách hư không muốn đảo tàu. Hư, hư lệnh một tiếng, như là thiên lôi vang vọng tại mặt da biệt thự, Mạc Vũ tuyển thân thể ẩm ẩm lập tức rơi xuống, nện trong vũng máu, thống khổ run rẩy. Làm sao có thể? Mạc Vũ tuyển nội tâm tràn ngập hận ý, lúc này mới bao nhiêu năm, năm đó thiếu niên vậy mà không hợp thói thường đến tầng thứ này. Ta nói, ta tới đoạn một cuộc nhân quả. Quân Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, Hoàng Thiên Hùng đã mất mạng, ngươi vẫn là không cần tiếp tục vùng đấy cái gì? Mặc Vũ Tuyền cảm thấy sợ hãi, Bịch Quy xùi đến, gầm nhẹ nói, năm đó ta cũng là không kịp chờ đợi, bị hoàng gia lợi dụng, mới có thể ra hạ sách này. Hắn đung nhiên cắn răng, nắm lên một cái trường kiếm, chặt đứt cánh tay của mình, tái nhợt lấy gương mặt nói, ta hiện tại tự đoạn một tay, có thể hay không đạt được ngài tha thứ. Gia chủ, người chung quanh không rõ ràng xảy ra chuyện gì, hết thề cũng bị quân thiên thần uy ngăn chặn, bọn hắn cảm thấy đại họa lâm đầu, mỗi người cũng sợ hãi tới cực điểm. Cương đại gia chủ, chập long thành thành chủ, vậy mà tự đoạn một tay tạ tội, cũng có một nhóm tộc nhân thừa dịp loạn đảo tẩu nhưng không có bất kỳ người nào có thể rời đi mặc ra. Mặc hàm, ngươi cảm thấy thế nào? Quân Thiên nghiêng đầu hỏi. Mặc Mặc hàm, Mặc Vũ tuyên tê cả da đầu, quỳ hướng đi tiến đến, nhìn qua Hắc Bảo nữ tử vành nón hạ khuôn mặt quen thuộc, run rong nói, nữ nhi là người sao? Mặc hàm trầm mặc một hồi, nói, trước kia ta đã nói rồi, ngươi ta ở giữa đã không có huyết mạch quan hệ, ngươi không còn là phụ thân của ta, ta cùng mặc ra cũng không có, có bất kỳ quan hệ gì. Nói xong những lời này, Mặc hàm trong lòng cũng đang chảy máu. Nam đó chính là nam nhân trước mắt này, nhường nàng mặc vào giá ý ỉ đi trong phần mộ làm bạn hoàng long hổ. Nữ nhi, là cha sai, thật biết sai rồi." Mạc Vũ tùy quỳ xuống đất dập đầu, giống như là như bị đi nói, năm đó đều là hoàng gia bức hiếp ta nhiều như vậy làm, còn có người mưu thân. người im miệng cho ta." Mạc Hàm tức giận đến phát run, nhặt lên trên đất binh khí hận không thể đem hắn giết đi, nhưng là nàng cuối cùng vô lực co quắp ngồi dưới đất, nam nhân trước mặt cuối cùng cùng nàng có chém không đứt quan hệ. Mạc Vũ tuyển diện mục đột nhiên giữ tộin không gì sánh được, nâng lên đại thủ nắm lấy Mạc Hàm hét hô, cười gần nói, "Thả ta đi, nếu không ta giết nàng." Mạc Hàm nhắm mắt lại, giờ khắc này lòng của nàng triệt để chết rồi. mặc vũ tuyên uy hiếp hắn cảm thấy có thể chạy đi nhưng mà không nghĩ tới trước mặt thiếu niên tại mới lên ánh bình minh bao phủ bên trong như là vượt qua tổ tiên mà đến kim sắc thần linh mỗi một cái nhãn thần đều nhường hắn run rẩy một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý dẫn dắt đại việt trinh phạt chiêm thành đánh tan chân lạc đặt bằng trung nguyên mời xem chương 277, chiến tranh càn lệ mặc vũ tuyên cảm thấy sợ hãi hắn sống nhanh hai tuổi chưa bao giờ có phát ra từ linh hồn run rẩy thời khắc cảm thấy lại bị đứng sừng sững ở dưới bầu trời thần chỉ ngó nhìn, quân thiên tinh khí thần đã tuyệt không phải ngày xưa có thể sánh ngang, toàn thân tràn đầy kinh khủng sinh mệnh uy áp, hiện nhiên hắn trên sinh mệnh khởi nguyên đường đã đi rất xa, thật là đến chết không đổi. quân thiên thần sắc lạnh lùng, chân long đại kích thoáng chấn động, mặc vũ tuyển thân thể vặn vẹo, kém chút nổ tung. Cùng lúc đó, quân thiên thần hồn bộc phát ra sán lạn quang huy, đánh nứt mặc vũ tuyển mi tâm, tại hắn thần hồn trên bố trí một tầng phong ấn. Ngươi đối ta làm cái gì? Mặc vũ tuyển tê cả ra đầu, thần hồn phong ấn một khi hoàn thành, cái mạng nhỏ của hắn liền bị quân thiên bóp trong tay. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Mạc Hàm chậm rãi đứng lên, gương mặt lãnh nhược hẳn sương, chợt để nhìn thấu Mạc Vũ tuyển gầy tọm sát mặt. Mạc ra một hệ liệt cao tầng thành viên, toàn bộ cũng bị Quân Thiên phong ấn thần hồn, đồng thời hắn chia một luồng thần niệm lạc ấn tại Mạc Hàm trong mi tâm, chỉ cần nàng tâm niệm vừa động những người này hội thần hồn vỡ vụn. Mạc Hàm, tương lai ngươi chính là chập Long thành thành chủ. Quân Thiên mỗi tiếng nói cử động cũng lộ ra lớn uy nghiêm, bình tĩnh lời nói như là kinh lôi nổ vang tại mỗi một vị thành viên bên tai, mặc ra tất cả cao tầng tộc lão cũng đang run sợ. Không có bất kỳ người nào dám can đảm phản kháng trước mặt thiếu niên chiến lực quá kinh khủng, huống hồ mạng nhỏ bị siết trong tay, hiện tại chỉ có thể lựa chọn thần phục. Thành chủ, Mặc Hàm ngây ngẩn cả người, nàng chưa hề nghĩ tới tranh quyền đoạt lợi, chỉ nghĩ tới trên cuộc sống yên tĩnh, khổ điểm mệt mỏi chút không quan hệ, nàng không nghĩ tới Quân Thiên nhường nàng trở thành thành chủ. Bái kiến thành chủ đại nhân. Mấy vị tộc lão quỷ tại mặc Hàm trước mặt, còn lại nhân tình tự sợ hãi, vội vàng quỳ theo tới. Mặc Vũ tuyền mặt sám như cho, hắn hiểu được triệt để xong, quá khứ vinh quang cùng quyền thế toàn bộ hóa thành hư không, hết thệ cũng bị đoạt đi. Mạc Hàm vốn định muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến Quân Thiên gặp phải, tương lai liền xem như đông vực lòng trời lỡ đất, Chập Long Thành chưa chắc không phải một con đường lùi. Quân Thiên cũng đột nhiên cảm thấy, hẳn là đi sáng lập thuộc về thế lực của bọn hắn. Tô gia có Tô gia sự tình, bọn hắn có chuyện của bọn hắn, hạng gia thôn có thể di chuyển tới nơi này, Chập Long Thành tương lai chính là bọn hắn đại bản doanh. Tóm lại nàng đối Mạc Hàm là tuyệt đối tín nhiệm, bất quá một cái nhược nữ tử nắm giữ Chập Long Thành nói nghe thì dễ, tương lai khẳng định phải gặp phải rất nhiều cửa ải khó. Mạc Vũ Tuyển, ta hiện tại không muốn giết ngươi, vẫn là Chập Long Thành người người kính ngưỡng thành chủ. Quân Thiên lạnh lùng nói, nhưng ngươi nghe kỹ cho ta, thần hồn trên bố trí là nguyên thần phong ấn, một khi vọng động hình thần câu diệt, tất nhiên nếu như ngươi có thể an ổn trăm năm, ta có thể trả lại ngươi tự do thân. Tiên Bối yên tâm, Mặc Vũ Tuyển nếu như can đảm dám đối với Mặc Hàm tiểu thư bất kính, chúng ta tuyển sẽ không dễ tha hắn. Mặc Gia có năm vị tộc Lão thấy rõ ràng hiện thực, cũng có thể nhìn thấy Mặc Gia tại Quân Thiên duy trì dưới, tương lai nhất định có thể đi càng xa. Còn lại tộc Lão phản ứng lại, vội vàng biểu thị ủng hộ, Mặc Vũ Tuyển cũng là co được giãn được, trăm năm mà thôi rất nhanh, tương lai hẳn co có, có thể được tự do thân. Nhớ kỹ mặc hàm thiếu một cái tóc, mặc ra không cần thiết tiếp tục tồn tại. Quân thiên trong mắt lanh quang bắn ra bốn phía, đó lấy, hắn lấy ra mấy thứ bảo vật đưa cho dẫn đầu biểu trung tâm tộc lão. Chúng ta chắc chắn toàn lực phụ tá mới thành chủ. Mấy cái tộc lão cung hỉ, những thứ này thế nhưng là giá trị kinh khủng trọng bảo, có những thứ này nội tình hoàn toàn có thể thống trị phương viên mười vạn dặm. Còn lại tộc lão hối hận ruột cũng thành, những thứ này ban thưởng thế nhưng là có ngộ đạo đan, bọn hắn không nghĩ tới quân thiên tài đại khí thô, phía sau tuyệt đối có siêu cấp thế lực ủng hộ. Man đêm buông xuống, mặc ra như là thường ngày một dạng vận hành không có bất kỳ cái gì phong ba chuyển đi. Quân Thiên, ngươi dạng này đối lại ta, đời ta còn có thể hay không đổi rõ ràng. Mạc hàm đổi lại một bộ váy dài màu lam, tóc đen rủ xuống eo thon, thon dài thân thể đường cong chập trùng, ngồi trong phòng nhìn qua trước mặt thiếu niên tóc xám. Từ khi đi lên con đường tu hành, mạc hàm mặt mày tỏa sáng, thoáng nhìn cười một tiếng diễm lệ bắn ra bốn phía, thu thủy đôi mắt sóng nước dập dồn, ngọc thể lộ ra hương thơm mùi thơm, hiển nhiên tắm rửa hoàn tất. Phu cách quan sát vị này đủ để câu hồn đoạn phách đầu hữu tây thì, Quân Thiên không khỏi cười một tiếng, đời này còn rất lớn, vừa mới bắt đầu. Tương lai như thế nào ai có thể nói rõ được. Mặc Hàm thở dài, tu vi của ta quá yếu, coi như muốn giúp ngươi cũng hữu tâm vô lực. Nàng rõ ràng quân thiên tình cảnh, một khi tiết lộ thân phận sẽ trêu chọc đến phiền toái rất lớn, tiên nhân động khẳng định sẽ trước tiên tìm tới cửa giải tầng cao nhất môn nhân, còn có huyền môn động tiên, khổng gia, hoàng gia. Tu hành rất tốt giải quyết. Quân Thiên hai mắt mở to, tinh thần thức hải lóe ra một đạo tiếp lấy một đạo khủng bố ân ký, đây đều là trấn nguyên động thiên động tiên chi chủ lưu lại, mỗi một đạo ân ký cũng đại biểu cho vô thượng truyền thừa. Ông, ân ký xuyên qua đến Mạc Hàm trong mi tâm. Thân ảnh của nàng mông lung ra hào quang sang chói, thời gian ngắn khí chất đại biến, như là cao cao tại thượng nữ vương, diễm lệ tuyệt thế, tràn đầy cao không thể chạm uy nghiêm. Động Thiên Chi chủ truyền thừa ấn ký, đây là vô giá truyền thừa, đỉnh tiêm quân việt cũng khát vọng đạt được, càng là chấn nguyên động thiên nội tình một trong. Quân Thiên đem 48 đạo ấn ký toàn bộ nhìn tấu, hiện tại hắn đem một đạo ấn ký tinh hoa đánh vào mạc hàm tinh thần thức hải bên trong, lưu lại một cái đạo ấn, đủ để cho nàng triển khai hoàn toàn mới trưởng thành. Trên thực tế, những thứ này ấn ký cũng ẩn chứa thông hướng động Thiên Chi chủ con đường, không phải động Thiên Chi chủ người ứng cử không thể được chấn nguyên động thiên động thiên chi chủ truyền thừa kết tinh, Mạc hàm ngắn mũi tiêu hóa, nội tâm bị rung động thật sâu. nhìn qua quân thiên nói, tại sao phải cho ta những thứ này? bởi vì ta tin tưởng ngươi. quân thiên đáp lại, trên đời này hắn tin tưởng người là có hạn, hắn lại nghĩ một ngày kia cử thế thật không có nơi sống yên ổn, cái kia chập long thành chính là đường lui của hắn. Mạc hàm phương tâm kệ run, ở trong mắt nàng quân thiên chính là một đoàn mê vụ, bây giờ được câu nói này nhường nàng cảm thấy không gì sánh được an tâm. những năm này ta cho là ngươi sẽ không trở lại nữa, mặc hàm giúp vào quân thiên trên đầu vai. Quan vòng lấy trắng như tuyết đôi chân dài, nàng ở trên đời này đưa mắt không quen, chỉ có quân tiên. Trên người ta phiền phức nhiều lắm, tổng hội cho bên người người mang đến nguy hiểm. Quân tiên thở dài, không cần nói như vậy, cùng chung hoạn nạn mới có sự thực ý. Mặc hàm gương mặt hơi phím hồng, sóng mắt say lòng người, tiên diễm gợi cảm vũ mị, ngực tư thế vĩ nạng. Quân tiên nhìn qua mặc hàm, bàn tay vuốt ve nàng nhu thuận thanh ti, đầu ngón tay lướt qua xinh đẹp bên mặt, thon dài cái cổ, đẹp đẽ xương quay xanh. Gứa. Mặc hàm cặp đùi đẹp xít sao cuốn dao cùng một chỗ, hô hấp hơi gấp rút, chân ngược nổi lên một trận sóng cả câu hồn và phách, hiên ngang, âm vang ở giữa, chấn thiên động địa tiếng kèn truyền đến, chấn động mênh mông tuyết nguyên, truyền lại hướng một tòa tiếp lấy một tòa cổ thành, cho dù là chập long thành cửa thành cũng tự chủ hiện ra hư hào cử trung, truyền ra cổ lao tiếng kèn, ít sao non nửa ngày, bắc cực đại địa toàn diện đanh động, cổ lao tiếng kèn truyền khắp thiên hạ, càng ngày càng cao ngang, càng ngày càng hùng vĩ, cuối cùng toàn bộ bắc cực đại địa cũng tại cõng hưởng. đây là, quân thiên sắc mặt tình biến, hắn cảm nhận được đáng sợ triệu hoán, đầy ngập chiến huyết cũng đang sôi trào, muốn đi tham chiến, đi chém giết. Bắc cực đại địa toàn diện rung động, chiến tranh tiếng kèn một khi truyền khắp thiên địa, biểu thị siêu cấp đại chiến muốn mở ra. Sơn Hải hùng quan khẳng định gặp phải đáng sợ nguy hiểm. Quá đột nhiên, hùng quan gặp cái gì, vậy mà thổi lên mạnh nhất kèn lệnh, cử thế tất cả rung động, mạnh nhất kèn lệnh theo hùng quan truyền lên ra. Phàm là đường đi chi địa, tất cả cổ thành đều sẽ tự chủ dẻo vang tiếng kèn, trong vòng một ngày có thể vang vọng tại toàn bộ Đông Thần Châu. Mên ngông nhân tộc bộ lạc đã bị kinh động, tất cả lớn đỉnh Tiêm Quân Việt cũng sôi trào liên miên, đã ngóng nhìn đến hùng quan thiêu đốt khói lửa, như là biển đang cuồng trào. Hùng quan kèn lệnh truyền khắp thiên hạ không chỉ có muốn tất cả binh sĩ cùng sĩ quan trở về hùng quan, càng tại chiêu mộ tân binh, tất cả đại địa giới chiến ý cuồn cuộn, thành đàn thành đàn tuổi trẻ tu sĩ đồng loạt lao ra, mỗi một cái cũng chiến huyết sôi trào, phát ra tiếng giống to, đây là bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp thời khắc. Ta muốn lên đường, tiến về hùng quan, báo danh thăng quân, kiếm đến vinh quang, làm dạng dỡ tổ tông. Nhanh đi, tất cả đại cổ thành rất nhanh mở ra vận binh thông đạo, sơn hải hùng quan tuyệt đối tao ngộ mạnh nhất khốn cảnh, giết đi qua thủ vệ gia viên, giết sạch hoang thú, dương nhân tộc ta chi uy, giết ta. Bắc cực phong bạo đã bị toàn diện tiêu đốt, tất cả đại quân phiệt cường giả vội vàng xuất lĩnh quân đội trở về đông vực. Ai cũng rõ ràng tiếng kèn truyền đến, hết thảy sự tình đều muốn buông xuống, toàn lực chấn thủ hùng quan, ngăn cản hoàng thú thiết kỵ. Đừng nói là Bắc cực, Đông Thần Châu tất cả đại động thiên phúc địa đều có tiếng kèn thổi lên, lực ảnh hưởng không gì sánh được khủng bố, bấy quan thái thượng trưởng lão cũng đi ra. Trong vòng một ngày, toàn thế giới chấn động, đến không hết binh mã xung ra, quân bộ mở ra vạn tòa vận binh thông đạo, trong vòng một ngày có thể điều động mà đến ngàn vạn hùng sư. Mạc Hàm, ta phải đi. Quân tiên lưu lại long mạch thần dị cùng cấm bảo ngân sắc tiểu đao, trầm giọng nói hùng quan nguy cơ thân là nam nhi bảy thực hạ có thể ngồi yên không để ý đến ngươi phải cẩn thận tuyệt đối không nên khoanh khoang, còn sống trọng yếu nhất hùng quan chiến tranh kèn lệnh đã rất nhiều năm không có thổi lên quan ngoại chiến trường càng là cường giả mai cốt chi địa một khi cuốn vào chắc chắn bị kinh lịch kinh khủng nhất chém giết thiên tài tại loại này cách cục bên trong đều là bị săn giết mục tiêu tiềm năng càng mạnh tiếp nhận tử vong phong hiểm càng lớn không cần nhớ mong ta qua tốt cuộc sống của ngươi quân thiên vọt lên tận trời phía sau triển khai ngân sắc cử sĩ thân hình sẹo qua thương cùng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bão tuyết thành, cùng trương đại pháo bọn hắn tụ hợp. coi chừng nha! mặc hàm với tay, đứng phía trước cửa sổ, đáy mắt tuôn ra một đạo nhiệt lưu, nàng cũng không biết tại sao thúc thiết, luôn cảm thấy lần này phân biệt tương lai lại không trùng phùng kỳ hạn. ha ha ha! quân thiên ngửa đầu cười to một tiếng, hào khí ngàn vạn, chấn động toàn bộ bầu trời đêm, ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh. một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý, dẫn dắt đại việt, trinh phạt chiêm thành, đánh tan chân lạc, đặt bằng trung nguyên. mời xem chương hai chiến công bảng. bão cấp tốc, hoàng thú vây thành, báo, huyết long tộc có chỗ dị động, quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp, báo, phương nam thập đại vương thú tộc đàn ngay tại phát động thú triều, đã hướng về hùng quan đệ xuống, báo, hùng quan liên tiếp doanh động, quân bộ trên trăm vị mật thám liên tiếp trở về, mang tới tin tức càng ngày càng kinh khủng, đã tạo thành thái sơn áp đỉnh tư thái, cái này rất có thể là toàn bộ phương vị công thành chiến dịch, hoàng thú nhất mạch không có bất kỳ cái gì một phe là bình tĩnh, man hoang đại sơn mênh mông bực nào, cương vực vô cùng vô tận, hoàng thú nhất mạch nơi dừng chân tại chỗ sâu, vương thú nhất mạch hùng bá khắp nơi. Địa vị có thể so với nhân tộc bộ lạc Động Thiên Thánh địa. Dĩ Vãng liền xem như bộ phát đại quy mô công thành chiến, bất quá là một khu vực phun trào mà đến hoang thú thiết kỵ, nhưng là lần này không giống bình thường, man hoang sâu trong núi lớn triệt để loạn. Quân bộ đã tổ chức hội nghị khẩn cấp, người hộ đạo toàn bộ đến đông đủ, liền liền thanh nguyên vị này đợi trước người hộ đạo cũng tới trước, dự thính hội nghị, quyết đoán đại sự. Thập đại Động Thiên Phúc địa lục tộc ngo ngoe chạy đến Động Thiên chi chủ cấp chiến lực, thập đại chiến vương hội tụ phòng nghị sự, nhân tộc cao tầng tề tụ một đường xem ra hoang thú nhất mạch muốn cùng bọn hắn đánh một trận trận đánh ác liệt ta liền nói bọn hắn tại sao bình tĩnh thời gian dài như vậy đã hơn ngàn năm không có buộc phát qua siêu cấp đại chiến huyết long tộc lại có chỗ dị động đây là ta không có nghĩ tới xem ra tác động đến toàn bộ hoang thú lớn nhỏ tộc đàn thập đại động thiên phúc địa tới đạo huy nhóm lập tức điều động tài nguyên chúng ta phải làm cho tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài có người hộ đạo thần uy mênh mông cuồn cuộn việc quan hệ quân bộ tối cao tầng hội nghị lại tại sơn hải hùng quan đây hết thảy hết thảy hành động đều có quân bộ điều động bất luận cái gì động thiên phúc địa đều muốn toàn lực phối hợp Tiên nhân động cường giả dẫn đầu tỏ thái độ, ai cũng có thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hùng quan một khi bị công phá, tương đương với công phá nhân tộc đại môn, việc quan hệ tộc đàn tồn vong, hết thể ân oán đều muốn buông xuống. Thanh nguyên đạo huynh có thể còn có gì cần bổ sung? Quân bộ tại đêm qua thu được phần thứ nhất quân tình tấu đã bắt đầu chuẩn bị, quả thật như là dự liệu của bọn hắn hoang thú nhất mạch nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, thật phát động một trận siêu cấp đại chiến. Mỗi người sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng, như thế quy mô đại chiến một khi sốc lên, đối với vô kiên bất tuổi hùng quan đều là tương đương khảo nghiệm nghiêm trọng. Bọn chúng muốn đánh siêu cấp đại chiến ta muốn tự nhiên muốn phụng đuổi tới cùng. Thanh nguyên là chủ chiên phái, phát ra lệnh lùng lời nói. Bây giờ ta hùng quan thế hệ tuổi trẻ nho nhau của thời, bọn hắn chính là tại máu và lửa bên trong rèn luyện trưởng thành thời khắc mấu chốt. Hùng quan càng là binh cường mã tráng, cho ta lập tức đưa tin, mở ra chiến công bảng, nhường quân hậu tranh bá tiến đến trước đó, lại thêm một mũi lửa. Cái gì? Chiến công bảng đã mấy ngàn năm không có mở ra. Có người nẹn nào cũng rõ ràng chiến công bảng kéo ra màn che, hùng quan binh lực sẽ thời gian ngắn buộc phát đến cường thịnh nhất thời đại. Thanh nguyên đứng lên, nói: chư vị, từ khi bắc cực tình thế hỗn loạn. Hùng quan vạn năm qua bị động bị đánh, những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức vốn liếng đã khôi phục bộ phận, giờ phút này không mở ra chiến công bảng, chờ đến khi nào? Tán thành, tán thành. Số lớn trưởng lão đứng lên, bộ phận cầm phủ nhận thái độ trưởng lão chỉ có thể gật đầu. Chúng ta tuân mệnh. 108 vị trưởng lão đứng lên gật đầu. Chiến công bi theo sát lấy bước lên ra ước vạn đạo thần quang, khuấy động đến thương khung chi đỉnh, phát hỏa mà ra một trường to lớn huyền không bảng danh sách. Đó là cái gì? Toàn bộ hùng quan cũng bị chấn động, kim sắc bảng danh sách hiện đầy sáng chói ký hiệu, gánh chịu lấy huy hoàng cung chuyển kỳ. Thiếu đốt lên thao thiên hỏa ánh sáng, giống như là chủng tộc hỏa chuẩn bị nhấn lửa. Lại là chiến công bảng, quân bộ thật là lớn quyết đoán. Tất cả đại quân phiệt cũng kinh hãi, có người gầm nhẹ nói: "Nhanh, lập tức đưa tin trở về gia tộc, tất cả đệ tử trẻ tuổi toàn bộ tham chiến, nhanh đi." Tuổi nhỏ tu sĩ đều có chút bất bức, chiến công bảng ẩn chứa dạng gì ma tính, vậy mà lại nhường gia tộc cao tầng cường giả cũng biến sắc, còn hạ đạt ra dạng này chỉ lệnh. "Ha ha ha, không nghĩ tới vạn năm về sau, còn có thể may mắn nhìn thấy chiến công bảng." Một vị sắp xuống lỗ lao cường giả lệ nóng rưng trọng, giống to lên tiếng Tưởng tượng năm đó ta còn tuổi nhỏ, phụ thân của ta may mắn đứng hàng chiến công bảng trước một vạn tên, đạt được trăm vạn chiến công ban thưởng. Trăm vạn chiến công, thế nhân dung động tới cực điểm, có chút tướng quân tại hùng quan chém giết trên trăm năm đều chưa chắc có thể tích lũy mười vạn chiến công. Trăm vạn chiến công là khái niệm gì? Thậm chí xâm nhập một vạn tên liền được trăm vạn, như vậy trước một ngàn tên, một trăm tên, mười vị trí đầu lại có thể được cái gì dạng ban thưởng? Chiến công bảng chính là cân nhắc thiên hạ tân binh chiến lược bảng danh sách, chém dụng hoang thu càng nhiều, đạt được chiến công thì càng nhiều có thể nói chiến công bảng nhất sáng mở ra, quân bộ mỗi một ngày đều phải hao phí không cách nào tưởng tượng đại giới. Có cường giả phát ra tiếng tán phục, mỗi một lần chiến công bảng thống kê kết thúc, quân bộ nỗ lực tài nguyên là động tiên phúc địa cũng không thể thừa nhận. Thế hệ tuổi trẻ dùng mình, nỗ lực tài nguyên cần lấy ước linh thai thạch làm đơn vị đi tính toán. Chiến công là cái gì? Tại Hùng Quan nơi này có thể hối đoái nhiều loại kỳ chân dị bảo, bình thường muốn có được chiến công cần hoàn chỉnh hoang thú thi hải cùng quân nu chỗ giao dịch. Nhưng là chiến công bảng khác biệt, coi như không cách nào giết vào trước một vạn, chém giết hoang thú liền sẽ cho chiến công giết càng nhiều ban thưởng thì càng nhiều. nắm lấy số một có bao nhiêu chiến công? mười ngàn vạn. có cường giả phát ra có tính chấn động lời nói, người hộ đạo chém giết cả một đời đều chưa chắc có thể làm đến một trăm triệu chiến công. t, người trung quanh hít vào khí lạnh, cái này tương đương không hợp thói thường, nhưng mà bọn hắn tiếc hận là chỉ có tân binh mới có tư cách tham dự vào chiến công bảng thống kê bên trong. mười ngàn vạn chiến công, mẹ ruột của ta, chiến công điện trong bảo khố, đỉnh tiêm trọng bảo một ngàn vạn chiến công liền có thể đoạt tới tay. đúng vậy a, thiên hai thạch mấy trăm vạn chiến công liền có. mười ngàn vạn chiến công đó là cái gì khái niệm? Hồi nãy thành tu hành thần thông thời gian đều có thể thuê người hộ đạo, mời được bọn hắn chỉ điểm tu thành ngũ đại thần thông. Trên thực tế, 100 triệu chiến công cũng không phải là xếp hạng thứ nhất liền có thể đạt được. Có người nói ra, tại hùng quan trong lịch sử, đứng hàng đệ nhất người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một số thời khắc liền 10 vị trí đầu cũng thu thập không đủ, chớ nói chi là chọn lựa ra đệ nhất. Nói tóm lại, chiến công bi tự mình thống kê đi ra chiến công bảng, chỉ có chân chính quét ngang hết thề tuyệt thế bá vương mới có tư cách đứng hàng mười vị trí đầu. Tất nhiên, liền xem như cuối cùng thứ hạng là đệ nhất chém dụng hoang thu không đủ nhiều cũng không thể tính toán, chỉ có thể liệt vào 10 vị trí đầu thành viên. Tất nhiên liền xem như 10 vị trí đầu, cho tài nguyên chỉ có thể dùng khủng bố đi hình dung. Chiến công bảng vấn thế tin tức trùng trùng điệp điệp chuyển khắp các lộ quân phiệt, động tiên phúc địa, sơn giả đạo quan, ẩn thế gia tộc trong hai. Toàn bộ thế giới không khí hoàn toàn khác biệt, phun trào đi ra chiến ý nồng đầm hơn, kích phát ra vô tiền khoáng hậu đấu trí, cũng có đáng sợ tiếng la giết chấn động trời cao. Không có bất kỳ cái gì quân phiệt có thể ngồi yên không để ý đến, tiểu khen thưởng này càng là thường nhân khó có thể tưởng tượng, dẫn phát ra một trận đáng sợ phong bão dập dần tại Đông Thần Châu các nơi. Soát, Bắc Cực, Quân Tiên đã chạy tới Bạo Tuyết Thành. Sư lệ ngươi xem như trở về. Trương Đại Pháo vội vàng nói, "Hùng quan tuyệt đối phát sinh đại sự, chúng ta cần lập tức xuất phát, chạy tới Đại Hạ quân đoàn." Quân Tiên đối hạng già thôn người bàn giao một tiếng, chờ đợi Hạng Long Xuất quan nhường hắn đem căn cứ di chuyển đến Chợp Long Thành, ngay sau đó bọn hắn vượt qua tiến về Bắc Cực Thành. Chỉ có Bắc Cực Thành khả năng nhanh nhất thông hướng Hùng quan, đồng dạng tất cả đại thương minh hư không trùng động sắc bị trên vẻ, bọn hắn không có thời gian trên đường làm chế lại. Bắc Cực Thành càng thêm nóng nảy, Mấy chục tòa vận binh thông đạo bật hết hỏa lực, cho dù như thế còn cần xếp hàng chờ đợi. "Nhanh, cấp tốc." Có quân bộ cường giả phát ra tiếng giống to, lão binh lập tức tiến về vừa đến 20 vận binh thông đạo, còn lại tân binh dùng đằng sau bảy cái vận binh thông đạo. "Sư đệ, ngươi mặc dù là đại hạ quân đoàn người, nhưng không có đi lên chiến trường, hiện tại vẫn là tân binh." Trương đại pháo nhanh chóng nói ra, "Chiến công bảng nhất định phải đi thẳng ra, lấy tân binh thân phận thông qua hùng quan, sẽ trước tiên đạt được chiến công bảng thống, kê lợi bài, nhớ kỹ nhất định phải cầm tới lệnh bài khả năng tiến về chiến trường." Chiến công bảng thống kê cùng thực lực không có có bất kỳ quan hệ gì tóm lại chém giết cùng cảnh giới hoang thú đều có thể tính toán làm thống kê điểm tích lũy trên thân làm sao có cố mùi vị của nữ nhân ngươi hôm qua đến cùng đi làm cái gì xếp hàng chờ đợi đồng thời ngũ hinh tại quân thiên trên thân ngửi ngửi những mũi ngọc tinh xảo nàng hai tay ôm ngực như ngọc thạch đen mắt to xem kỹ lấy quân thiên gió thổi đến trên người ta rất dễ chịu sao quân thiên liếc nàng liếc mắt có quỷ mới tin ngươi thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích kém chút duyên ngộ đại sự ngũ hinh nói xuống hắn chắp mũi lại trên người quân thiên ngửi ngửi Lầm bầm một tiếng, hoa hồng hương hương vị. Ngươi thuộc loài cầu a. Quân tiên trên đường đi đạp tuyết vượt qua mà đến, trên người có mùi mới là lạ. Hắc hắc, vị tiểu thư này, trên người của ta cũng có hương vị, ngươi có thể hay không đoán được. Bên cạnh một vị nam tử trẻ tuổi quan sát Mộc Hinh rất lâu, vội vàng bu lại. Cút. Mộc Hinh trừng mắt liếc hắn một cái, nàng xoay người, khiến phượng xí thần truy, tương đương mạnh mẽ. Hắc hắc, vị huynh đài này, tại hạ bằng cửu vạn. Nam tử trẻ tuổi một mặt hèn mọn, vụng trộm đưa cho quân tiên một cái linh thai thạch cái túi, hỏi, nho nhỏ lễ gặp mặt không thành tính ý. Xin hỏi vị tiểu thư này lai lịch ra sao? Quá ít. Quân tiên hớp lượng một chút, thu vào. Ta nói huynh đệ ngươi cũng quá không tử tế. Bàng Cửu Vạn một trận trừng mắt, bất quá nhìn thấy quân tiên thái độ rất là cường ngạnh, hắn một mặt thịt đau lại đưa lên một cái. Quân tiên ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài tiếng, Bàng Cửu Vạn hai chân mềm nhũn, ánh mắt vội vàng từ trên thân mục hình rời, như tránh ôn thần. Ngươi mới vừa rồi cùng hắn nói cái gì? Mục hình nhịn không được bu lại. Ta nói ngươi là cái quả phụ, tân hôn đêm thứ nhất đánh chết đêm không về ngủ tân lang." Quân tiên nói. Lớp bột Mục Đại quả phụ kém chút đem hàm răng cắn đứt, tức giận đến sắp bạo tẩu, nàng còn không có xuất giá, lúc nào đánh chết qua tân lang. Quân Thiên nhìn thấy Mục Đại quả phụ ngoa đưa truy đến viên trên đầu mình, hắn lấy ra một gốc củ cải linh dược căn đuổi, ta đây không phải để ngươi trên đường mang thai thanh tịnh thanh tịnh, ngươi cho rằng ta là tiểu tình tình, Một gốc linh dược liền muốn đuổi ta, Mục Hinh nghiến răng nghiến lợi, trắng muốt gương mặt đỏ lên, nhanh nhẹn dũng mãnh, cô nàng này quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Bang cửu vạn ở phía sau nói thầm, cảm thấy Mục Hinh một cái búa anh đến cũng có thể đem hắn cho đập chết, trong lòng triệt để tuyệt ý niệm. Người phía sau nhanh lên đuổi theo, nhanh. Vận binh thông đạo nóng này không gì sánh được, thành đàn tân binh đồng loạt vọt tới bên trong, sắp chen không nổi mới đóng lại thông đạo đại môn, triển khai hư không vượt qua. Đây là quân bộ tốn hao lớn đại giới chế tạo vận binh thông đạo, thời gian ngắn điều động binh mã chạy tới hùng quan, về thời gian tới nói không dùng đến một canh giờ. Bên trong khí phân có chút kiềm chế, đa số tân binh đời này cũng chưa từng gặp qua huyết, chớ nói chi là muốn tham dự siêu cấp đại chiến, tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương. Ta nói minh này, đến lúc đó chúng ta có thể tổ đội tiến về cùng một cái quân đoàn. Vương Cửu Vạn cũng không sợ hãi, cực kỳ có tự tin nói ra, không sợ nói cho ngươi, lão tử ta thế nhưng là quân đoàn trưởng. Ngươi một cái nhập đạo cấp, ta chính là long tượng, ngươi cùng ta tổ cái gì đội? Quân Thiên lắc đầu. A, huynh đài nói đúng, nói đúng. Vương Cửu Vạn gật đầu đích thì thầm một tiếng, chợt phát sinh không thích hợp, lập tức mặt đen lên nhìn chăm chú vào Quân Thiên, một cái nho nhỏ long tượng, can đảm dám đối với nhập đạo cấp la lối om sòm. Phản hắn. Thời gian này, vận binh thông đạo ngừng lại, đám người xuất hiện tại một cái to lớn trại Tân binh khu, trong này hội tụ tối thiểu nhất mấy chục vạn Tân binh nhanh. Tiếng giống truyền đến, có quân đoàn bên phải bên cạnh xếp hàng, không có quân đoàn ở bên trái xếp hàng, cũng cho lão tử nắm chặt thời gian, ai dám tụt lại phía sau ta sống bổ hắn. Khí phân càng thêm cần trương, lui tới nhân viên công tác ngựa không dừng vó, người tổ chức giọng rất lớn, càng là lộ ra ngập trời mùi máu tanh, mang cho người ta tinh thần cảm giác cá bách. Mỗi người cũng cảm nhận được gấp gáp, đại chiến lửa xém lông mày. A, ngươi là cái nào quân đoàn? Bang Cửu Vạn quét mắt xếp hàng quân tiên, rất là kinh ngạc. Đại hạ quân đoàn. Quân tiên đáp lại. Phô ha ha. Ta nói tiểu lão đệ ngươi không được phép như thế nói đùa." Bang Cửu Vạn kém chút chết cười, đại hạ quân đoàn. Cái kia thế nhưng là Bạch Phát Tu là xây dựng quân đoàn, điều kiện nhập môn cao đến quá đáng, long tượng cảnh tại trong quân đoàn liền pháo hôi cũng không tính. Chuyện phản phái cực chất, cực hay hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 279, bá đạo quân đoàn. Hùng Quan Tân binh căn cứ tổng cộng có 100, tiên lạng vạn cổ chiến công bảng một lần nữa mở ra, cần cấp cho thân phận mới lệnh bài, lấy chiến công bi tiến hành toàn diện thống kê, bảo đảm công bằng công chính. Quân Thiên binh phục đầy ngập chiến ý đã còn có thời gian đăng ký, nói rõ hoang thú thiết kỵ còn chưa từng đẻ xuống, từ nơi này đó có thể thấy được quân bộ năng lực phản ứng. Đến nội không có quân đoàn tân binh, sẽ bị quân bộ thống nhất phân chia đến tất cả đại quân đoàn, bổ sung bọn hắn nguồn mộ lính, ứng đối với kế tiếp hoang thú công thành. Lần này chiến công bảng đột nhiên mở ra tương đương đột nhiên, tất cả lớn trại tân binh bận bịu tối đủ, tổng quản hết thể chấp sự giống cuống họng đều nhanh bốc hỏa. Dựa vào tiền tuyến truyền đến tình báo, như biển hoang thú đã tiếp cận Man Hoang Đại Sơn trung bộ khu vực, lưu cho bọn hắn thời gian chuẩn bị đã phi thường có hạn. Ha ha, ta nói ý chí kiên định lão ca Vạn sự không vội vàng được, những tân binh này đa số cũng bị phân chia đến quân dự bị đoàn, cũng không nhất thời vội vã. Hàn Dịch Thần đột nhiên đến, hắn dáng người cao giáo, mặt như ngọc, tiến nhập 36 trại tân binh khu cơ quan. "Ai dù, Hàn Dịch Thần công tử, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp à, làm sao có thời gian đến xem lão ca?" Ý chí kiên định cười ha ha, Hàn Dịch Thần thân là quân nhu chỗ chấp sự, phía sau uy tín ngập trời, huống chi hắn vẫn là 36 đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên, tại 36 thành khu thuộc về tại nhân vật phong vân. "Một chút chuyện nhỏ, biết ngài bận rộn, ta sẽ không quấy rầy quá lâu." Hàn Dịch thần mặt mũi tràn đầy nho nhã tiêu dung, cực kỳ tùy ý đưa lên một cái hư không chết nhẫn. Ý chí kiên định nụ cười trên mặt càng tăng lên, giữ im lặng đem lễ vật nhận lấy, nói: "Ta nói lão đệ ngươi đây là đem ca ca làm ngoại nhân, có gì cần hỗ trợ phái một người đến thông báo một tiếng không được sao, làm gì tự mình đi một chuyến?" Hàn Dịch thần đứng chắc tay, rất có quân tử phong phạm, mỉm cười nói: "Sao dám sao dám, ba chúng ta sáu đặc huấn doanh năm nay tân binh không ít, lão ca ca cần phải giúp đỡ đệ đệ một hai. Việc rất nhỏ, lão đệ ngươi là học sinh an toàn cân nhắc, ta tự nhiên sẽ cân nhắc chu toàn." Ý chí kiên định ngầm hiểu, đặc Hấn Doanh Tân binh chiến tổn dẫn đầu cùng Hàn Dịch thần công trạng móc nối, đem nhóm học sinh này an bài tại không quá nguy hiểm tắt chiến khu với hắn mà nói không khó. Ý chí kiên định bên người tiếp thân tùy tùng ở trong lòng cười lạnh, đặc Hấn Doanh là cái gì? Tân binh tinh nhuệ hội tụ địa. Trước kia từ anh trưởng quản 36 đặc Hấn Doanh, đều là dung manh thiện chiến dũng sĩ, một khi giết chiến trường cùng dã người, có thể hiện bây giờ vậy mà thành một đám sợ chết chi đồ. Đại nhân, đây là mới tới binh sĩ tin tức. Thời gian này, ngoài cửa đi tới một cái làm việc thành viên, nói, những binh lính này cũng đến từ Bắc Cực ngài xem an bài đến cái gì khu vực bắc cực có thể có cái gì cường giả hết thể dựa theo quy củ xử lý là được rồi ý chí kiên định hoàn toàn không có đem chuyện này coi ra gì là như vậy lại nhân nhóm người này bên trong có hai vị thiên hà động thiên đệ tử thiên hà động tiên ý chí kiên định một mặt không kiên nhẫn đánh gây hắn nói trực tiếp an bài đến thiên hà quân đoàn không được sao loại sự tình này còn cần đến thông chi ta hàn dịch thần tâm thần khẽ động đem danh sách muốn tới quét mắt liền cười cười lệ thuộc vào đại hạ quân đoàn thì ra là thế lao đệ ngươi đây là ý chí kiên định kinh ngạc nhìn thấy Hàn Dịch Thần cười không nói, hắn phất phất tay để cho thủ hạ giúp đi. chờ đợi cửa điện quan bế, Hàn Dịch Thần chỉ chỉ trên danh sách vân thiên, kẻ này vân thiên, bởi vì đắc tội thiên hà thánh tử, không có tư cách tiến nhập thiên hà quân thiên, ngược lại tiếp theo đi đại hạ quân. đắc tội quán quân vương, ý chí kiên định sắc mặt tâm trầm, nói, lão đệ lời ấy ý gì? một cái nho nhỏ long tượng, có làm sao tư cách đi đại hạ quân? liền xem như đi cũng là tiếp tế binh. Hàn Dịch Thần thản nhiên nói, muốn trở thành cường giả không trải qua chiến họa tẩy lễ há có thể đi? dứt khoát ngươi đem hắn an bài đến cái khác quân đoàn học hỏi kinh nghiệm, cái này, cái này có chút không hợp quy củ, ý chí kiên định nếu mày, tất cả đại quân đoàn đều cần bổ sung tân binh, siêu cấp đại chiến một khi tiền đến, thập đại tối cường quân đoàn cũng sẽ điều động tiểu phân đội chấn thủ cái khác quân đoàn phòng tuyến. Hàn dịch Thần nói, còn nữa nói, tất cả lớn trại tân binh bận bịu một đoàn loạn, sai lầm tính là gì? Lão đệ ngươi đây làm ớn. Ý chí kiên định cười không nói, nói thật, ta nhìn người này không vừa mắt, lão ca chẳng bằng đem hắn an bài đến trung bộ cái nào đó quân đoàn, lập công tru tội. Hàn Dị Thần mỉm cười mở miệng lại đưa lên một cái hư không chấp nhận. Lập công chủ tội, cái từ này tốt, ha ha ha. Ý chí kiên định nhịn không được cười to lên, Long tượng đi trung bộ chiến khu. Tương đương sớm đi lên hoàng tuyền lộ. Trung bộ chiến khu Long tượng cảnh giới chiến tổn dẫn đầu tại siêu cấp đại chiến bên trong, cao đến 80%, nghĩ phải sống sót thật muốn đụng đại vận. Hàn Dịch thần cười rời đi, hắn muốn tại hùng quan trụ chết quân thiên như là bóp chết một con kiến, dù sao tại trung bộ chiến khu trên chiến trường, gặp phải đều là cùng hung tự các hoang thú. Giờ phút này, Tân binh hội tụ nơi, quân thiên các loại hơi không kiến nhẫn. Mục hình bọn hắn đã sớm rời đi, mới tới binh sĩ cũng thuận lợi thông hướng quan ngoại, duy chỉ có số ít một nhóm người bị lưu lại. Mấy người các ngươi cũng tới? Một vị quản sự đi tới, quét mắt nhóm này nhập đạo cấp cường giả, ánh mắt trên người quân tiên dừng lại một chút, chợt cấp cho cho bọn hắn thân phận mới lệnh bài. Tứ tứ tứ tứ. Nhìn thấy trên lệnh bài khắc lục danh hiệu, quân tiên lập tức nổi giận, chết chết chết chết. Đây là cái gì phá số hiệu? Hắn vẫn nhất không thôi, bởi vì chú ý tới bên người binh sĩ cũng khắc lục lấy tính danh, chỉ có hắn bị đặc thù đối đãi. Người tên gì? Tới quản sự chứng hắn, nói. Ngươi một tân binh chứng, danh tự chỉ là một cái danh hiệu thôi. Đem thần hồn lạc ấn tại trên lệnh bài lưu lại tin tức là được rồi. Vậy cũng không cần thiết như thế điểm số a. Quân Thiên hỏi lại. Đó là ngươi số mệnh không tốt. Chiến công bảng đột nhiên mở ra, nơi nào có thời gian toàn diện khắc lục lệnh bài tin tức? Quản sự ý vị thâm trường nói câu. Số mệnh không tốt. Quân Thiên con ngươi nhắm lại, nói, chờ đến lúc đó tứ tứ tứ tứ, leo lên chiến công bảng, nhượng chế làm lệnh bài người đi theo không may. Người chung quanh cũng nghẹn họng nhìn chần chối, leo lên chiến công bảng. Tiểu tử này như bước hung hống không biết đến còn tưởng rằng là nhập đạo cấp bá chủ quản sự cười lạnh một tiếng lười nhắc cùng một người chết so đo tiếp lấy có người tới trước đem bọn hắn dẫn đầu xuất quan theo binh đạo tiến về trung bộ chiến khu ông quân thiên thần hồn phát ra quang trạch tại trên lệnh bài lưu lại ân ký ngay sau đó phát hiện lệnh bài cùng chiến công bi ở giữa có một kia liên hệ giống như là thần linh chi nhãn tại quan sát lệnh bài quân thiên kinh dị chiến công bi khó nói khảm nạm một khoa kinh khủng pháp nhãn có thể quan sát toàn bộ chiến trường ghi hết thảy tin tức hay sao dọc đường bên trong quân thiên phát hiện bọn hắn chi đội ngũ này nhân mã càng ngày càng nhiều Bất quá chín thành chín đều là nhập đạo cấp, còn có mấy vị linh thai cảnh đại nhân vật, chỉ có hắn là long tượng. Thời gian này, bọn hắn vừa mới đổi tới tụ hợp nơi, một đám tất cả đại quân đoàn lão cường giả bỗng nhiên vào tới, xem ra tại các người. Tất cả yên lặng cho ta điểm, mỗi cái binh đoàn bổ sung 50 người. Có tiên phong đại tướng đi tới áp chế toàn trường tiếng ồn nào, những thứ này quân đoàn cũng sẽ không tiếp tục quân phiệt bộ hạ, càng không thuộc về động thiên phúc địa, chỉ có thể nói là tạ bại quân. Bất quá có thể chấn thủ tại trung bộ chiến khu tạ bại quân, đều là độc đương một phương cường đại quân đoàn, không thể coi thường. Đây là cái quỷ gì? Tứ tứ tứ tứ. Sối quẩy, siêu cấp đại chiến lập tức tới ngay, ta vậy mà nhìn thấy chuỗi chữ số này, quá sối quẩy, ta thật muốn đem tròng mắt của ta con cho móc đi ra. Thứ quỷ gì, vẫn là cái tiểu long tượng, mẹ nó trại Tân binh khu cũng quá có thể thật giả lẫn lộn, đây là coi chúng ta là làm hầu tử trêu đùa sao? Tất cả đại quân đoàn cường giả ngay tại điên cuồng chọn lựa Tân binh, mỗi người phát hiện quân thiên lệnh bài đều giận đến tái mặt, nhao nhao như tránh rắn giết, cách xa hắn. Quân thiên mặt đen lên, không quan tâm ta là tổn thất của các ngươi. Bất quá rất nhanh hắn không giữ được bình tĩnh, bên người người đều nhanh chọn lựa mang đi lưu lại càng ngày càng ít. đúng lúc này ở giữa, một vị rất rõ ràng tới chậm lao đầu dâu bạc đấm ngực dâm chân, mặt đen lên đem còn sót lại 50 vị tuổi trẻ binh sĩ mang đi. có thể nhìn ra bọn hắn cũng không muốn cái này tuổi trẻ binh sĩ, khí huyết cường thịnh nam tử trung niên mới là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. hiện bây giờ, quân thiên trở thành bá đao quân đoàn một thành viên, đem ta an bài đến trung bộ chiến khu, là chuẩn bị đem ta đưa vào chỗ chết sao? quân thiên nháy mắt lanh quang bắn ra bốn phía, bất quá đây chính là hắn mong đợi, xa xôi chiến khu có ý gì? Trung bộ chiến khu khả năng tại máu và lửa ở giữa triển khai kinh khủng nhất sinh mệnh trưởng thành. Đây chẳng phải là tổ tiên thời đại áp súc một góc, lấy yếu chống mạnh, sinh tử cực hạn bên trong bộc phát, càng đánh càng hăng, hắn đầy ngập chiến huyết đã thiêu đốt, rất chờ mong tiếp xuống siêu cấp đại chiến. Lão đầu dâu bạc dẫn đầu 50 vị tân binh, thông hướng quan ngoại, đập vào mi mắt là một mảnh liên doanh, trông không đến phần cuối, tràn ngập quần cuộn sát khí. Đây là tường thành căn hạ liên doanh, liên miên liên miên, có chút trong trướng đồng khí huyết quần quần, sát ý đáng sợ, đây là cường giả ở lại hình dinh. Không hề nghi ngờ phía khu vực này thuộc về bá đao quân đoàn chấn thủ nơi sao lại tới đây một đám sinh dưa trứng lão hải ngươi là làm ăn gì một mảnh binh mã vào tới giáp trụ lạnh lẽo trường đao sáng như tuyết dò xét chiêu mộ mà đến tân mình lập tức đã kéo xuống mặt dâu trắng lão hải vẻ mặt đau khổ nói đừng nói nữa ta vừa rồi đi quân nhu châu dẫn đồ vật làm trễ lại thời gian đi trễ ngươi mẹ nó làm ăn gì chuyện trọng yếu như vậy cũng có thể đi trễ ta xem ngươi thật là mắt mờ một đám lao binh tức thồn thẹn vốn cho rằng có thể đi đại vận đào được một vị linh thai cảnh cường giả kết quả đều là một đám trẻ con miệng còn hơi sữa, đánh nhau sợ sợ đều sẽ dọa đến run chân. Bá Đao quân đoàn tổng cộng có 800 binh lính tinh nhuệ, đều là theo máu và lửa bên trong sông ra tới, mỗi người cũng rõ ràng lưu tú nguồn mộ lính tầm quan trọng. Nơi này là chiến trường, sống sót mới là trọng yếu nhất. Hùng quan to lớn, chiến trường minh ông, ngoại trừ thập đại chủ lực quân đoàn bên ngoài, tất cả lớn nhỏ quân đoàn trấn thủ tất cả lớn khu vực phòng thủ, phối hợp chủ lực hai cánh trái phải triển khai tiến công. Quân đoàn trưởng đến rồi, tiếng giống truyền đến, toàn bộ hành dinh khí phân đại biến, thành đàn thành đàn binh sĩ sung kích mà ra túc sát giận của quận 800 thiết huyết binh sĩ ngẩng đầu mà lợp một nhóm vừa tới chiến trường tân binh cũng run trần, cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ mùi máu tanh như cùng ở tại gặp phải một đám sát thần khí thế trên liền yếu đi xuống tới đặc biệt phương xa đi tới quân đoàn trưởng lưng hùng vai gấu an mặc nặng nề chiến giáp khiến một cái hất sắc cự đao, chạy xuôi kinh thiên động địa sát khí đều muốn xé rách người nhục thân bá đao đoàn trưởng thân thể nguy nga tóc rối bời như thác nước con ngươi như là đao phủ khắc thành liếc nhìn tới tân binh lạnh lùng nói đã tới sau này sẽ là nhà mình huynh đệ tự báo tính danh Lý Truyền, nhập đạo cấp bắt trọng thiên. Vương Quỳnh Hải, nhập đạo cấp lục trọng thiên. Vân Thiên, long tượng cảnh. Quân Thiên ra khỏi hàng, giống lên một cuống họng, toàn bộ hành dinh lập tức lặng ngắt như tờ, Lao Đầu Dâu Bạc kém chút đặt mông ngồi dưới đất, long tượng, làm sao còn có thể có long tượng. 800 lão binh ánh mắt đồng loạt tụ đến, như là cây kim đâm vào Quân Thiên khuôn mặt lên. Lao Đầu Dâu Bạc vô cùng lo lắng chạy đến, đem Quân Thiên phần eo treo lệnh bài lấy xuống, con mắt tối đen, sói chú nói, "Tứ tứ tứ tứ, đây là cái quỷ gì số hiệu, nghiệp trưởng a, ta làm sao đem ngươi cho đạo tới?" Mấy cái lao binh lúc này nổi giận, muốn đem lão hải đè xuống hành hung một trận. Bá đạo quân đoàn thành lập 500 năm, lão hải đào đến một nhóm sinh dưa chứng thì cũng thôi đi, lại còn mang đến một vị long tượng phá hôi. Ta đây không phải nghĩ vì các huynh đệ cải thiện cải thiện cơm nước, vị tiểu huynh đệ này là ta đào tới đỉnh tiêm đâu biết. Lão hải một trận tiêu hoan, chỉ còn lại cuối cùng 50 vị, không cần liền sợi lông cũng không vất được. Nói đó, đánh trận muốn cái gì đâu biết. Lão hải ta xem ngươi thật sự là vấn đầu. Một đám lao binh tức hỗn hẹn, tục ngữ nói nhiều người lực lượng lớn, thời khắc mấu chốt cũng có thể thay đổi toàn bộ chiến cục nhưng là lòng tưởng lĩnh vực căn bản không được việc tất cả yên lặng cho ta bá đạo đoàn trưởng hùng hậu lời nói truyền đến ta bỏ mặc các ngươi là lai lịch gì trước kia trải qua cái gì tóm lại tiến nhập bá đạo quân đoàn chính là chúng ta bá đạo quân đoàn một bộ phận ta tin tưởng tương lai các ngươi sẽ lấy bá đạo quân đoàn làm vinh có thể nhìn ra uy tín của hắn cực cao phát ra ngột ngạt như sấm lời nói tất cả tân binh lập tức mặc vào chiến giáp sắp xếp tác chiến đội ngũ toàn thể tiến nhập nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu vừa dứt lời mơ hồ trong đó có không gì sánh nổi bầu không khí ngột ngạt phô thiên cái địa biển một dạng hoang thú ôm theo mệnh mông man hoang thần uy, ngay tại hướng về hùng quan bức ép tới. Siêu cấp đại chiến sắp bắt đầu. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt đại việt, chinh phạt chiêm thành, đánh tan chân lạc, đặt bằng trung nguyên. Mời xem. Chương 280, huyết long binh. Lớn như vậy hùng quan thời gian ngắn chầm tĩnh lại, nghe không được một kia thanh âm, như là cuối thu mùa, tĩnh mịch một mảnh. Đây là không gì sánh được đè nén cảm giác cấp bách, thế nhân như là bị tử vong đại thủ nắm lấy trái tim. Quan ngoại chiến trường nghe không được gió thổi cỏ lay đơn thanh, thương khung đang nghiêng biểu thị siêu cấp đại chiến đến thương khung âm lãnh cổ lão hùng quan vắt ngang tại huyết sắc trên cánh đồng hoang nguy nga bao la hùng vĩ đến không hết cung tiễn thủ đứng sừng sững ở trên tường thành binh đạo bên trên dưới tường thành liên doanh như biển bá đạo quân đoàn 800 binh sĩ bước lên phía trước dẫn đầu là bốn vị linh thai cảnh cường giả một vị quân đoàn trưởng ba vị phó đoàn trưởng phía sau đều là nhập đạo cấp tinh luyện mà tại đội ngũ phía sau quân tiên cùng mấy cái thiếu cánh tay cụt chân lão binh đặt song song đứng chung một chỗ duy nhất long tượng bị sắp xếp tiếp tế trong đội ngũ ta nói tiểu lão đệ gia châu thổi lớn là tuyên đi Bang Cửu Vạn bu lại, quét mắt Quân Tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn Đại Hạ Quân, hiện tại chạy thế nào đến chúng ta bá đạo quân đoàn tới, bất quá ngươi một cái long tượng tại trung bộ chiến khu liền pháo hôi cũng không tính, nghe ca ca một lời khuyên, rời khỏi đi. Quân Tiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chiến công bảng, nói, ngươi không cảm thấy ở chỗ này càng tốt sao? Bang Cửu Vạn theo Quân Tiên ánh mắt nhìn về phía kim sắc bảng danh sách, mặt kém chút sụp đổ mất, tiểu tử này ra châu thổi đến vang động trời, vậy mà vọng tưởng vượt cấp giết địch, tranh bá chiến công bảng. Chớ thổi giới đỉnh, xem ở chúng ta là bác cực đồng hương phấn thượng. Không sợ nói cho ngươi đoàn trưởng là phụ thân ta. Ngươi muốn rời khỏi ta có thể giúp ngươi, bất quá muốn đem linh thai thạch trả lại cho ta. Băng cửu vạn không gì sánh được tiêu ngạo. Quân thiên thần thái bình tĩnh, con ngươi nhìn về phía băng cửu vạn, lập tức nhíu mày. Tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Mặc dù ta không có ta láo tử như vậy khôi ngô hùng tráng, bất quá ta đích thật là hắn thân nhi tử. Băng cửu vạn vội vàng giải thích nói, phụ thân ta gọi bằng bát vạn, ta là băng cửu vạn, có thể thấy được tương lai ta không chỉ có thể trở thành quân đoàn trưởng, cũng có thể siêu việt. Ra ra ngươi có phải hay không gọi bằng thất vạn? Quân thiên hiếu kỳ hỏi. A, ngươi làm sao biết đến? Bang Cựu Vạn giật mình, bá đạo quân đoàn người tạo ra chính là Ra Ra hắn bằng thất vạn kinh lịch 500 năm dốc sức làm đã trở thành vinh quang quân đoàn. Quân Thiên đầy bụng im lặng, cái này cái tên cái gì? Ta nói ngươi thật không có ý định đi. Bang Cựu Vạn chính là một cái lắm lời, cao mày nói, xem ra ngươi thật không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào, không sợ nói cho ngươi. Bang Cựu Vạn ép thấp thanh âm nói, ta dự định xung kích trước một vạn. Ngươi nghèo chín ngắn. Quân Thiên lập tức lắc đầu, tiểu lão đệ ngươi có ý tứ gì? Bang Cựu Vạn trừng to mắt, nói. Ngươi một cái tiểu Long Tượng còn vọng tưởng lận trời hay sao? Biết không biết vọt tới trước một vạn có bao nhiêu khó, nhiều khó khăn a? Quân Thiên bật cười một tiếng, tóc dài kiến thức ngắn. Bang Cửu Vạn hư lạnh nói, không sợ nói cho ngươi, ta nếu là có thể vọt tới trước một vạn, cũng dám đi Bắc Cực Thành Phụ Thành Chủ đi cầu hôn, đem Thành Chủ Nữ Nhi cho cưới đi. Ngươi nói sớm a? Lúc ấy một khối đoạn, Quân Thiên sán lạng cười một tiếng. Ngươi. Bang Cửu Vạn che lấy trái tim, hắn thật sắp không chịu nổi, liền chưa thấy qua miệng đầy chạy trọng bảo bệnh tâm thần. Quân Thiên thân hình thẳng tắp. Ánh mắt quét về phía xung quanh khu vực phòng thủ, phát hiện một tòa doanh trướng to lớn uy nga, phảng phất đáng sợ cự thú tại phun ra thiên địa tinh hoa. Tòa này trong lều vải có động thiên khác, nội bộ là động phủ thế giới, giá trị phi thường đắt đỏ, tại quan ngoại chiến trường chỉ có thông thiên cảnh cường giả mới có tư cách ở lại. Đúng lúc này ở giữa, động thiên trong trướng đồng đi tới một vị uy phong lấm lấm nam tử trung niên, vừa vặn cùng Quân Thiên ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Long Vũ. Quân Thiên hai mắt mở to, không nghĩ tới bá đạo quân đoàn xung quanh khu vực phòng thủ là Long Vũ chô khu vực phòng thủ ngày trước Long Vũ bị Bạch Phát Tu La xung quân đến quan ngoại chiến trường vạn năm, giống như là tội nhân. Bất quá vị này quân bộ cường giả há có thể bạc đại bản thân, cả ngày nằm tại động thiên trong lều vải, hưởng thụ nhân sinh. Đặc biệt lấy hắn tu hành, há có thể có tư cách ở lại động phủ lều vải. Khắc khắc. Long Vũ lộ ra miệng đầy sâm bạch hàm răng, không nghĩ tới gặp Tiểu Gia, hắn giống như là một đầu đáng sợ ác thú dọ xét quân thiên, âm lành ánh mắt như là độc xà, nhẹ răng cười bắt đầu. Chỉ bất quá Long Vũ bên trong trong lòng có é e rè, sự tình lần trước hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, cho rằng là Bạch Phát Tu La che chở quân thiên. Từ khi Vũ Si thoái vị, hán tại Hùng Quan tình cảnh không tốt, rời đi Hùng Quan càng là gặp phải mấy lần tập sát, suýt nữa mệnh tang hoàng tuyển, nhưng mà phát sinh những sự tình này, Bạch Phát Tu La cũng không có ra mặt ra sức bảo vệ qua Vũ Si. Long Vũ theo chuyện này suy tính ra, Bạch Phát Tu La cùng Quân Thiên khẳng định có không tầm thường quan hệ. Cái này cho giữ sống thật là tủy nhuận. Quân Thiên ánh mắt băng lãnh, Long Vũ hai bên trái phải đi theo tướng Mạo Vũ Mị tới cực điểm mỹ phụ nhân, mặc dù mọi người cũng chỉ mặc cùng một dạng chiến giáp, nhưng người khác nhìn tư thế yên ngang, có thể nàng nhỏ muốn nhiều phong tao có bao nhiêu phong tao. Năm đó ở 36 đặc tướng doanh, Long Vũ liền không kiêng nể gì cả liếc nhìn đoàn trang dịu dàng từ phu nhân, đặc biệt từ thấm cũng bị hắn dùng ánh mắt khắc thường rõ xét. Cùng bạch phát tu là có quan hệ tính là gì? Còn không phải muốn lên chiến trường bán mạng, còn không bằng ta dưỡng cầu nghe lời. Long Vũ xem kỹ lấy quân thiên, nô ra tay trái tay phải ôm bên người mỹ phụ nhân, ngay sau đó hung hăng dơ chân lên, đá vào ngồi sồn ở bên người huyết sư khuyển trên đầu. Gâu! Huyết sư khuyển phẫn nộ gầm nhẹ, tóc mai loạn vũ, hung trắng như là một đầu lớn sư tử, bộc lộ ra cấp cao nhất nhập đạo cấp ba độ. Súc sinh. Can đảm dám đối với chủ nhân bất kính, Long Vũ ánh mắt không gì sánh được tàn nhẫn, dẫn động huyết sư khiển thần hồn phong ấn, chấn hắn phát ra thống khổ tiếng kêu rên. gâu gâu. Đầu này huyết sư khiển run lẩy bẩy, trong mắt lấp kín sợ hãi, cuối cùng bị phục tại Long Vũ trước mặt, cúi đầu thần phục, cầu một dạng tiện chủng, đối chủ nhân bất kính, đừng để ta phát hiện lần thứ hai, nếu không liền phải chết. Long Vũ cười lạnh một tiếng, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào Quan Thiên, như là đang nói chuyện với hắn. Ta nói tiểu lão đệ, ngươi cùng hắn có thù sao? Băng Cựu vạn nữu mầy, liếc nhìn nhìn lẫn nhau hai người, nói đường trách ca ca không có nhắc nhở ngươi, long vũ lai lịch thông thiên, tuyệt đối không nên treo chọc hắn. sớm tôi muốn làm thịt hắn. quân thiên phát ra lệnh lùng lời nói, băng cửu vạn ra mặt cũng hung hăng vừa rút, tức giận đến đau răng, lá gan đau, đây chính là một cái không biết trời cao đất rộng bệnh tâm thần. long vũ là thân phận gì? gia tộc lịch đại cường giả cũng tại quân bộ nhậm chức, mạch này tại hùng quan lực ảnh hưởng cực lớn, đã từng càng là từng đi ra mấy vị người hộ đạo. muốn tới, bá đạo đoàn trưởng đống nhiên trận to hai con ngươi, chấp trưởng cao cấp trọng bảo chiến đao rung động ầm ầm, mông lung ra khiếp người đao mang sẽ rách hư không. Quân Thiên đã thấy rõ đến, có khủng bố như biển ba động tại lan tràn, cách hùng quan đã đến gần vô hạn. Theo giờ khắc này bắt đầu, quan ngoại chiến trường lấp lánh ra sáng chói thần quang, đến không hết hùng quan đại tướng đồng loạt bước lên phía trước, hợp cùng một chỗ như là viễn cổ cự nhân tại nội đạp thiên cung. Đông đông đông. U u tiếng chống trận truyền đến, đang đắng 10 vạn chống trận bị gióng lên, trong chốc lát cùng giữa thiên địa cất bước thanh âm triển khai mãnh liệt cộng hưởng, tạo thành đại uy thế, phô thiên cái địa, chấn động man hoang đại sơn. Ầm ầm. Hùng quan khí phẫn đại biến, chiến cổ lôi động, kèn lệnh thổi lên, kim qua thiết mã Tiếng la giết khói động, khủng bố không hiểu. Ngàn vạn đại quân bị kích thích chiến huyết sôi tuần, cũng tạo thành thần quang thiêu đốt tại bên ngoài cơ thể, hợp cùng một chỗ huyết quang thế nhật, để ép toàn bộ Hoa Nguyên tuôn hướng lên ngông man hoàng đại sơn. Giết giết giết. Vô tận đại quân đang thế nào, chiến ý càng cương liệt, lay động phá vân tiêu, đánh nứt thương cùng, lay động nhật nguyệt đại tinh, hết thảy tất cả cũng đang rung chuyển. Đông vực đại địa cũng bị chấn động, lão cường giả ngóng nhìn xung quanh, nơi này khí huyết cuộn, che khuất bầu trời, đáng sợ làm cho người run rẩy. Đến rồi. Quân tiên sợi tóc loạn ngũ cảm nhận được kinh khủng hơn cảm giác các bách nào bắt được phá hủy thiên địa thời không phong bạo nghiền nát sôi tuần hướng man hoang đại sơn khí huyết hống hống hống to lớn thu chấn động non sông như là ước vạn thần lôi nổ tung tại cái kia đầu nguồn phương hướng hoang thú như nước thủy triều phi nước đại thiết kỵ vang lên ầm ầm cuộn cuộn mà đến một mảnh đại dương màu đen sắt khí ngập trời đây là một bộ kinh khủng cảnh tượng vô cùng vô tận cự thú tại chạy trong không đến cuối cử cầm ngang qua thương hùng như là một đam cái thế yêu ma binh lâm thành hạ ôm theo xé rách hư không phong bạo vô hạn hướng về hùng quan đè xuống ầm ầm hoang nguyên run rẩy Hùng quan lây động. Đáng sợ biến động âm thanh quần cuộn mà đến, phô thiên cái địa, đội hình không gì sánh được đáng sợ, đơn giản vừa đối mặt cũng có thể xé rách hùng quan, đổ diệt nhân tộc bộ lạc. A. Rất nhiều tân binh có chút không chịu nổi, phát ra sợ hãi từng giống, giống như thấy được vũ trụ tận thế, đập vào mặt phong bạo như là dao cắt tại trên mặt của bọn hắn, sợ hãi đến sâu trong linh hồn. Có chút tân binh bị dọa, đánh ướt cả quần, quay đầu liền chạy. Đây trời đều là cự thú, lít nha lít nhít căn bản khó mà thống kê, liên lụy hoang nguyên chiến trường, nơi này như là bị địa vực canh cửa bảo phủ lại. Ầm ầm trong chốc lát, ngủ say hùng quan đã thức tỉnh, như đứng sừng sững ở viễn cổ thời đại thần ma sống lại, chấn động ra ước vạn đạo thần quang, che đậy hùng quan tất cả binh sĩ, mang cho bọn hắn cảm giác an toàn. Quân thiên cảm nhận được hùng quan vĩ ngạ, có thể sưng khổng lồ chiến tranh binh khí đang phun ra nuốt vào thần quang, có thể sưng trí cao vô thượng đại đạo thánh bảo chấn thủ tại chỗ này, đời đời kiếp kiếp ngăn cản hoàng thú thiết kỵ. Hùng quan, cổ lão mà nguy nga, hoành phách chiến trường, quan sát quan ngoại đại địa, hắn chính là nhân tộc mạnh nhất thủ hộ thần. Phô thiên cái địa chấn động mà đến phong bạo bị hùng quan chế trụ, mỗi một sĩ binh cũng bị hùng quan thần quang bao phủ lại. Giống như là thiên binh thiên tướng hạ phàm, phát ra rung trời tiếng giống to. Hai phe đánh cờ, yêu ma như biển, đại quân như nước thủy triều, trời long đất lở, một khi đánh vào cùng một chỗ sẽ hình thành hủy thiên diệt địa cảnh tượng, đây chính là siêu cấp đại chiến. Ken ken. Không hiểu, có kỳ dị âm tiết bồi hồi tại trên trời dưới đất, một tiếng tiếp lấy một tiếng, nghe rất nhẹ, kỳ thực vang vọng đến người sâu trong linh hồn, đều muốn chấn vỡ người tâm mạch. Chiến trường lập tức an tĩnh lại, chỉ có kỳ dị âm tiết đang tỏa ra, từ xa đến gần, là ép hướng chiến trường thời khắc, ôm theo cái thế thiên uy, cổ lão hùng quân cũng tại chấn động nhẹ nhẹ. Đó là cái gì?" Người nhóm phát ra kinh hãi lời nói, một tòa khổng lồ chiến xa theo man hoang trong núi lớn bật ra, hiện đầy vết đao lâu kiếm, nhưng lại bộc lộ ra khủng bố sát ý, như là thiên đế chiến xe ép hướng hùng quan. Đặc biệt có 10 khỏa hóng ánh xương đầu, bao quanh cổ lão mà to lớn thanh đồng chiến xa, chấn động ra ma lực kỳ dị, cứ thế mà chấn động hùng quan. Thoạt đầu 10 khỏa xương đầu nhìn bình tĩnh, nhưng rất nhanh hắn cuồng bạo, ầm vang lập tức chuyển động bắt đầu, xé rách hết thảy, bộc phát ra làm cho thế nhân khó mà kháng cự thần uy. Quân Thiên cũng cảm thấy nhức đầu, cái này là dạng gì binh khí? cực hạn phục sinh bắn tung tóe đi ra kiếm mang xé rách vượt mọi tình đấu nổ thành huyễn dực dỡ quan vũ huyết long binh vũ si phát ra thê lương tiếng giống đây là huyết long tộc nhất mạch huyết long vương binh khí huyết long tộc địa vị có thể so với tiên nhân động 10 khỏa xương đầu sâu chuỗi mà thành binh khí càng là một đoạn nhân tộc tiền bối huyết lệ sử trong đó một khỏa kim sắc xương đầu chính là vũ si nhất mạch lao tổ tông chân long vương đầu còn lại 9 khỏa xương đầu đều là gần với chân long vương cường người đầu bị huyết long vương tế luyện mà thành siêu cấp đại sát khí kinh lịch năm tháng dài đẳng đáng lắm động cực hạn buộc phát có thể chấn động hùng quan Huyết Long binh là nhân tộc nghĩ lại mà kinh lịch sử, nhưng nó lại là Huyết Long tộc chí cao vinh quang, biểu thị đã từng huy hoàng. Vũ Si đau đến không muốn sống, thế muốn trừ hết một vị Huyết Long tộc vô thượng đấu Long, cảm thấy an ủi tổ tiên trên trời có linh thiêng. ầm ầm, mười khỏa xương đầu có thể so với huyết sắc mặt trời, một viên tiếp lấy một viên nhắm ngay thập đại chiến khu, vẩy xuống như biển huyết sắc thần mang, bao phủ hoàng thú đại quân. Giết! Tiếng dũng truyền đến, kèn lệnh nổi lên, chiến cổ lôi động, siêu cấp đại chiến bạo phát, hai đại trận doanh dốc toàn bộ lực lượng, cả tòa hoang nguyên kém chút nổ tung, thương khung cũng la huyết sắc phong bạo một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt đại việt, trinh phạt chiêm thành, đánh tan chân lạc, đặt bằng trung nguyên. Mời xem. Chương 281: Quan ngoại đại chiến. Diệt A. Trấn Thiên động địa tiếng la giết vang vọng tại Hoa Nguyên, bực này quy mô đại chiến một khi triển khai giao phòng, thời gian ngắn đủ thành ngập trời thảm họa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Hoa Nguyên bị máu tươi rải đầy, thương khung cũng hóa thành huyết sắc, mênh mông chiến trường cũng tại hoành minh, lít Nha, lít Nhĩ sinh linh ở trên mặt đất chém giết lẫn nhau. Mỗi người thân ở loại chiến trường này bên trong, như là nội hải bên trong lục bình, nhỏ bé như là một hạt tiết cho. Đại nhân vật cũng sẽ không ngoại lệ. Thông thiên cảnh cường giả khả năng miễn cưỡng nở rộ qua mang. Muốn nói tình hình chiến đấu rung động nhất là người, tự nhiên thuộc về động thiên chi chủ cấp chém giết, thương không bị đánh rung dậy. Vừa rồi bộc phát liền triển khai ngươi chết ta sống hết chiến. Giống. Một đầu tráng kiện trưởng đặt vạn trượng long xà phát ra cao tiếng giống, toàn thân mùi tanh cuồn cuộn. Hiện ra mười vạn trượng thần quang, ầm vang ở giữa tán lạc xuống, liên miên chiến binh bị xuyên thủng, nổ thành huyết vụ. Không bố vương thu tại phát cuồng, sẽ rách hết thể ngăn trở, mở miệng hút vào phiêu tán huyết vụ. Cùng lúc hướng về phía trước cuồn bánh vượt qua. Thời gian ngắn tạo thành đáng sợ lực phá hoại, ép hướng một tòa cửa thành. Nghiên xúc, một vị gánh vác kiếm thai lão cường giả quất lạnh, thể nội nổ bắn ra sáng chói kiếm mang, một đạo tiếp lấy một đạo, xuyên qua trên trời dưới đất, mênh mông như biển, không thể đếm hết được. Lấy pháp tắc trật tự sen lẫn mà thành kiếm mang, chừng mười vạn miệng đại sát kiếm cùng lúc phục sinh, mỗi một đạo sắc bén tuyệt thế, xé rách thành đàn hoang thú, chém về phía phát cuồng đẻ xuống long xà. Long xà hình thể trong chốc lát thu nhỏ, hóa thành một vị hình người nam tử, đỉnh đầu một quả to lớn sa đầu, mở miệng phun ra như biển xương mù màu đen, ăn mòn đầy trời kiếm mang gánh vác kiếm thai lão cường giả ầm ầm lập tức hành không mà đến, rút ra kiếm thai trong ngáy mắt, hoàng kim thần quang khủng bố tuyệt luân, kiếm khí tung hoành số 10 vạn giảm, đánh ra một kích mạnh nhất. Long xà giống to, vai hùng kiếm lợi, xà đầu phun trào ra chân long quang cháo, thủ hộ thân thể. Mặc dù kháng trụ đáng sợ một kích, nhưng là bụng của nó bị cắt mở, máu chảy như thát nước. Nhưng mà hắn tiếng giống càng thêm kiếm lợi, sóng âm quần quần phun trào mà ra, tạo thành biển động tại hoành minh, chấn trụ gánh vác kiếm thai động thiên chi chủ, đánh hắn nhục thân loạn chiến, lỗ chân long phun máu, nội đạo phủ suýt nữa bị chấn nát. Giết Luân động hoàng kim kiếm thai lão cường giả giống to hắn là quân bộ đỉnh tiêm đại lão chiến lực nên đón cùng bạo thiếu đốt sinh mệnh chi nguyên huy động bản mệnh trí bảo liên tiếp cuồng bổ mà đến từ nơi này đó có thể thấy được tại siêu cấp đại chiến bên trong động thiên chi chủ cũng sẽ chiến tử xa trường tất nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là chiến trường một góc hình ảnh thập đại chiến khu đã giết điên lên rồi huyết hải phiêu mai trèo tàn thi một bộ tiếp lấy một bộ đập xuống đất nổ thành huyết vụ Xông về trước phong hoang thú đại quân mở ra huyết bùn đại khẩu hút phiêu tán trong hư không huyết vụ thâu tóm đến thể xác bên trong bọn chúng đấm máu mà cuồng càng đánh càng hăng. Trên thực tế, tại bực này trong chiến trường thập đại chủ lực quân đoàn gặp phải áp lực mới là lớn nhất. Mỗi người bọn họ chấn thủ thập đại khu vực phòng thủ, phía sau đại thành cánh cửa một khi bị công phá, hậu quả khó mà lường được. Hoang bảy thú tộc muốn vượt qua hùng quan giết tới cái này không thực tế. Hùng quan mỗi giờ mỗi khắc chấn động ra đáng sợ nội tình, cho dù là vương thú đều khó mà vượt qua cửa thành theo trên không xâm nhập quan nội. Huu huu huu. Chiến hỏa toàn diện nốt lên, tiếng kèn không ngừng thổi lên, trên tường thành trăm vạn cung tiễn thủ đồng loạt kéo động cung thay, chấn động tương cung, đánh ra như biển tiên mang quét về phía chiến trường. Chu diệt cường đại hoàng thú. Mỗi một cái chiến khu binh đạo bên trên cũng có số lớn lĩnh quân người chỉ huy, còn có phụ lục đại sư toạ chấn, tay áo vung ra liên miên vũ văn, bên mông quần quận riêng phần mình đối ứng chiến khu. Ẩm ẩm. Còn có khổng lồ năng lượng tháo, thiêu đốt ra lượng lớn linh thai thạch, đánh ra đại đạo ký hiệu, xé rách hư không, linh thai cảnh hoàng thú cũng sợ hãi, một khi bị tác động đến không chết cũng bị thương. Bạch Giờ này khắc này, chiến công bảng lóe sáng ra lít nha lít nhít danh hảo, không hề nghi ngờ chiến công bi thống kê đã mở ra, thời gian ngắn bao gồm mười vạn danh hảo. ZA quan ngoại chiến trường thiêu đốt lên chiến hỏa, phiêu tán huyết quang, bá đao quân đoàn phương hướng cũng tao ngộ cường đại quân địch, đủ loại tiểu dáng tiên hình vạn trạng hoang thú quân đoàn hướng về phía trước đè xuống. Quân đoàn bốn vị linh thai cảnh cường giả đã giết đi lên, riêng phần mình chấp trưởng trọng bảo binh khí ngăn cản cường đại hoang thú, phía sau 800 binh sĩ giống giận công kích. Tiểu Mạnh Nam, đừng có chạy lung tung. Nhìn thấy quân thiên vậy mà làm bộ muốn xông lên đi, một vị thiếu cánh tay lão binh giữ chặt hắn, nói, làm tốt bổn phận của ngươi làm việc, vòng thứ nhất thiên công không gì sánh được trọng yếu, thương vong sẽ khá lớn, đợi chút nữa ngươi phụ trách vận chuyển đạn dược. Ta phụ trách vận chuyển áo giáp, Minh Bạch chưa. Minh Bạch. Quân Thiên đáp lại, đại chiến vừa mới bắt đầu, hắn muốn đi nóng người. Làm sao quân lệnh như núi, mỗi người cũng có công việc của mình, một khi hậu viện tiếp tế theo không kịp, chiến tổn dẫn đầu có thể tưởng tượng được. Tốt, chờ chúng ta cũng còn sống hạ chiến trận, ta mời ngươi uống rượu. Năm vị tàn tật lão binh phòng khoáng cười to, bọn hắn cũng trên chiến trường chém giết một sinh, tương lai hoặc là quang vinh xuất ngũ, hoặc là chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây. Mỗi một cái hô hấp đi qua, quan ngoại chiến đấu liền kịch liệt một điểm, ngắn ngủi không đến một thời gian uống cạn chung trà chiến trường toàn diện trải rộng ra, đại địa bên trên kêu diệt liên miên. Bá Đao quân đoàn gặp phải thế công càng ngày càng cuồn mạnh, nếu không phải đoàn trưởng huy động cao cấp trọng bảo Đao mang đáng sợ, bọn hắn tổ hợp mà thành chiến trận đều sẽ bị đánh tan. Diệt! Bá Đao bằng bắt vạn dũng mãnh phi thường vô song, kéo lại ba đầu cường đại hoang thú, dơ một mặt khổng lồ hắc ám tâm chắn, phát ra giống to một tiếng, cho lão tử đánh tới, đẩy về phía trước tiến vào phòng tuyến, tạo thành bát quái liên hoàn trận. Ai cũng không rõ ràng hoang thú đến cùng chuẩn bị bao nhiêu nguồn mộ lính, nếu như vừa mới bắt đầu khó mà trên chiến trường lặp xuống theo hậu. Bá đạo quân đoàn khẳng định sẽ bị chỉnh thể nuốt mất. Quân thiên trong chiến trường tới lui tự nhiên, mấy năm bế quan ngộ đạo, xúc diệu thành thốn, mặc dù chưa từng leo lên đại thành lĩnh vực, bất quá tiểu phạm vi di chuyển hoàn toàn có thể chớp mắt đã tới. Ta dựa vào thống khoái như vậy sao? Một chút vừa mới bị thương lão binh cảm thấy chấn kinh, hắn còn không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ. Vết thương đã bị huy xái thoa thuốc phan, đặc biệt hắn cũng không nhìn thấy là ai chữa thương cho hắn. Vũ em ngươi có thể a? Kaka quay đầu muốn cùng người thành anh em kết拜. Bang cựu vạn giật này mình chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trên cổ vết máu tại linh dược fan boy lên hạ cấp tốc kết vậy, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Khẩn trương vạn phần đại chiến, bởi vì quân thiên đột nhiên bộc lộ tài năng dễ dàng một chút, ai cũng rõ ràng một vị siêu cấp vú em tầm quan trọng, có thể trên phạm vi lớn chậm lại tỷ số thương vong. Chỉ bất quá tình hình chiến đấu càng ngày càng căng khốc, hoang thú nhất mạch đè xuống binh mã tiếp tục tăng nhiều, giống như là một mảnh kinh khủng đại dương mêng ngông, một lần tiếp lấy một lần ép hướng hoa nguyên, chấn động quần quan. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có đáng sợ cường giả té chết, nội thành huyết quang, nhuận độ thương cùng. Rất nhiều người nghẹn nào một vị động thiên tri chủ chết trận, hoàng thú nhất mạch thế công quá độc ác, đè xuống vô cùng vô tận đại quân, thiết kỹ đạp nát thương gừng, vương thú lại giết ra đến mười mấy đầu. đặc biệt ngoại trừ thập đại chủ lực quân đoàn chiến thủ chi địa, tất cả lớn nhỏ khu vực phòng thủ cũng gặp phải lôi đình đả kích, bá đao quân đoàn đã xuất hiện thương vong. a, đó là cái gì quái vật? một cái tân binh phát ra sợ hai tiếng gầm, nhìn thấy một cái huyết hồng ác thú xuyên thủng hắn đồng bạn thân thể, nứt toát ra vạn cái vết rách, nội bộ huyết nhục trong nháy mắt khô héo, chỉ còn lại một cái vỏ khô. toàn quân phòng ngự, bá đạo đoàn trưởng sắc mặt đại biến. Ý đồ giết đi qua giải quyết xương cứng, nhưng là hắn hiện tại gặp phải áp lực quá lớn, một đám cường đại hoang thú không muốn sống đánh tới, ngăn chặn cước bộ của hắn. Rống. Tan bạo tiếng giống nổ tung, trong hư không nhấp nô máu me đầy đầu đỏ ác thú, toàn thân mọc đầy lạnh lẽo cốt thứ, một cái tiếp lấy một cái lít nha lít nhít, không thua hàng và cây. Mỗi một cây cốt thứ đều dài đến vài chục trượng, đầu này không gì sánh được tà ác sinh linh xấu vô cùng, không có miệng cùng cái mũi, trình viên hình, chỉ có một đôi âm lãnh huyết màu có thể thấy được. Liệp sát giả lúc này mới vừa mới bắt đầu lại có liệp sát giả xuất hiện hỗn trứng chúng ta bá đao quân đoàn bị để mắt tới lao binh cũng sợ hãi đây là hoang bảy thú tộc đòn sát thủ một trong mỗi một đầu liệp sát giả lực công kích không chỉ có cường thịnh vô song một khi thân thể bị cốt thứ cho xuyên thủng thời gian ngắn sẽ hút đi huyết nhục tinh hoa trên chiến trường ai cũng sợ hãi gặp được bậc này sinh vật đặc biệt liệp sát giả tốc độ phát triển phi thường tấn mãnh chỉ cần cung cấp cho chúng nó đầy đủ huyết đủ mấy năm liền có thể trưởng thành đến long tượng cảnh tất nhiên thiên nhiên là công bằng liệp sát giả tiềm năng giới hạn tại long tượng cảnh thọ nguyên chỉ có hơn mười năm bất quá thân thể của bọn nó cứng rắn chính là nhập đạo cấp cũng rất khó công phá, đặc biệt đầy người cốt thứ, không gì không phá, có thể đi qua trong hư không, dễ như trở bàn tay có thể xé rách chiến giáp. a, lại là một vị binh sĩ tiêu thảm, gương mặt bị cốt thứ quẹt vào, nửa gương mặt lõn một mảnh, trong mắt cũng khô héo, diện mục phá lệ dữ tợn, xuất sinh đi chết. băng kiệu vạn đỏ hừng mắt đánh tới, huy động trọng bảo chiến thương, xé rách hư không, thẳng hướng liệp sắt giả. bất quá để cho người ta dùng mình chính là, đầu này huyết sắc sinh vật thân thể quá cứng rắn. Phổ thông trọng bảo chiến thương vẹn vẹn lưu lại một đạo vết rách, chưa từng đưa nó thể sát xuyên thủng. Liệp sát giả phát ra bén nhọn tiếng giống, thân thể nhấp nhô trong hư không, hướng về bằng cựu vạn nghiền ép mà tới. Xuất sinh, nạp mạng đi. Mấy vị lão binh liên thủ đánh tới, lòng bàn tay bắn tung tóe mảng lớn thần quang đánh vào liệp sát giả trên thân, nhưng mà hắn không gì không phá, đầy người cốt thứ xé rách phong tỏa, muốn chấn sát bằng cựu vạn. Điều này không khỏi làm cho người rung động. Thợ săn thời khắc mấu chốt có thể sẽ mở quân đoàn phòng ngự trận dây, mở ra lỗ hổng dẫn binh giết đi vào, hoàn thành chiến lược tính tiến công. Soát. Quân Thiên hai con ngươi mở to, lập tức hướng về phía trước vượt qua. "Vũ em, mau trở lại." "Vũ em, trở về, đừng đi." Mấy cái tàn binh nghẹn ngào kêu to, "Quân Thiên nếu là chiến tử xa trường, đây là bá đao quân đoàn khó mà lường được tổn thất." Quân Thiên một đường hướng về phía trước của sông, tóc dài đầy đầu tung bay ở sau đầu, con ngươi lạnh lẽo, cơ hồ trong chốc lát lân cận chiến trường, công hướng Liệp sát Giả. "Tứ tứ tứ tứ, ngươi điên rồi sao?" "Trở về." Bang Cửu Vạn nhịn không được giống to lên tiếng, hắn một cái tiểu long tượng gặp phải Liệp Sắt Giả. Thương đương tại tự chui đầu vào rọ. "Ông" Liệp sát giả ánh mắt tàn lạnh, toàn thân che kín cốt thứ mông lung ra đáng sợ lực cắt lượng, thẳng hướng quân thiên. Quân thiên nâng lên đại thủ, giống như là chụp bóng ra, hung hăng hướng về liệp sát giả vỗ tới. Hơn 10 vị điên gào thét gấp rút tiếp viện mà đến lao binh ra đầu đều muốn nổ tung, cái này người bị bệnh thần kinh sao có thể làm như vậy? Nhưng là tiếp xuống nhường bọn hắn thất thần, quân thiên toàn thân thần quang đại thịnh, hiện đây vạn đạo vết tích, như là bị hoàng kim chiến thần phụ thể, tràn đầy cùng thế hệ không thể để uy nghiêm. Hắn bàn tay thon dài hướng về phía trước đè xuống, ầm ầm lập tức đem thợ săn chụp ở trên mặt đất, toát ra một mảng lớn vết dạ ngay sau đó, quân thiên lanh khốc dơ chân lên, giống như là giống bạo con rệp, hướng về phía trước bá liệt tập đến. Cái này quá hung tàn. Liệp sát giả trong nháy mắt bị chọc giận, phát ra bén nhọn tiếng giống, che kín cốt thứ thân thể bốc hơi ra đáng sợ quan mang, động một tí có thể xé rách hư không. chặn quân thiên bằng chân, nhưng lại khó mà công phá hắn hộ thể đạo ngân. San giết trận tức giận, con ngươi tản mát ra giữ tận sắc ý, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về quân thiên khuôn mặt đè xuống. Côn trùng, tại trước mặt gia gia cũng dám phách lối. Quân thiên thần sắc lạnh lùng như là tiêu thương đứng sừng sững ở mênh mông trên chiến trường, bàn tay bóp quyền ấn, vạn đạo thể chấn động, đánh ra một kích, đánh vào liệp sắt giả trên thân thể, một mảnh cốt thư nổ tung, đánh trúng bản thể của nó, bắn tung tóe huyết quang. "Cho ta hé ra." Quân Thiên phát ra giống to, cùng dã dối tinh dối mù, quyền ấn dâng lên một cái chân long, công phạt lực tinh hãi không gì sánh được, sống sờ sờ làm vỡ nát liệp sắt giả. Một ông trùng trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt đại việt, chinh phạt triêm thành, đánh tan chân lạc, đạp bằng trung nguyên. Mời xem. Chương 282: Siêu cấp tợ săn. Quân Thiên sợi tóc loạn vũ, quyền ấn vô song, đánh ra chân Long Cựu tức tức mở đầu, sóng sờ sờ làm vỡ nát liệm sắt giả. Cái gì liệm sắt giả? Cho ta chỉnh nhiệt huyết sôi trào, còn chưa bắt đầu làm nóng người liền kết thúc. Quân Thiên bất mãn, hắn không gì sánh được trấn định cùng ung dung, lãnh cốc liếc nhìn phiến chiến trường này thế giới, trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía, kinh hãi trung quanh hoang thú đều là da cốt phát lệnh. Đây quả thực một cái quái vật, long tượng cảnh anh sát liệm sắt giả. Quân Thiên vạn đạo thể đã tiểu thành, vạn đạo quang mang bao phủ thể xác, hóa thành kim sắt chiến thần sừng sững ở trên mặt đất, mặc dù vẫn là thiếu niên nhưng là toàn thân tràn đầy kinh khủng sinh mệnh uy áp. Từ khi hoàn thành truyền thừa Thạch Tháp biến thái khảo nghiệm, Quân thiên sinh mệnh bản chất triệt để thủy biến, mỗi tiếng nói cử động cũng tràn ngập lớn uy nghiêm, mang cho người ta trên tinh thần cảm giác chấn động. Tiểu lão đệ, bất lao ca ca. Bang Cửu vạn ngắn ngủi rung động, hắn cuồng hỉ tới cực điểm, long tượng lĩnh vực đánh ra đánh đạo hình thái đã đầy đủ kinh thế hai tụ, đặc biệt vừa rồi quân thiên đánh ra tới chân long hẳn là thần thông. Một vị nắm giữ thần thông thiếu niên, khó nói là động thiên chi chủ bồi dưỡng thân truyền đệ tử hay sao? Hoa ha ha ha, ai nói lão tử đảo tới một cái phế vật. Đây quả thực là một vị siêu cấp thiên tài. Lão Hải hưng phấn như điên, quân thiên phát cuồng lên đến chiến lược ngập trời, lấy Long Tượng lĩnh vươn banh sát liệp sắt giả, tuyệt đối có tư cách bắn vọt chiến công bảng trước 100. Nhưng mà phần này vô thượng bình quang, là theo bá đao quân đoàn đi ra. Thần thông, tới tân binh cũng hái hùng khiếp vía, đó là dạng gì khái niệm? Long Tượng cảnh lấy nói hình thái đánh ra thần thông, công phạt lực cường đại tuyệt luân, đã có vượt qua cảnh giới giết địch tiềm chất, có thể kiếm lấy đến lượng lớn chiến công. Coi trưởng, mấy cái kinh nghiệm phong phú lao binh giống to cảnh báo, bọn hắn đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Quả thật quân tiên dưới chân đại địa nổ tung, bước lên ra ngũ trọng huyết sắc thần mang. Ầm ầm. Năm đầu liệp sát giả chui ra mặt đất, đầy người cốt thứ đồng loạt nổ trường, như là huyết sắc thiên kiếm tại ra khỏi vỏ, trong chốc lát chém về phía quân tiên thân thể, triển khai tuyệt sát một kích. A! Có người nhịn không được giống to lên tiếng, nhìn thấy quân tiên thân thể bị xé nứt, trong hư không giải thể, nổ thành một mảnh quan vũ. Nhưng sau một khắc bọn hắn phát hiện kia là quân tiên lưu lại tàn ảnh, hắn đã biến mất tại nơi chỗ, hành độ hư không đi vào một mảnh khác trong chiến trường. Tốt tốc độ khủng khiếp, có chút khó tin. Nhanh Z đi qua gấp rút tiếp viện siêu cấp Vũ Em. Z a, cho bọn hắn liều mạng. Nam Đầu Liệp Sát giả tại công kích Quân Thiên, đây cơ hồ là tình huống tuyệt vọng, cái bất quá bọn hắn gặp phải hoang thú thế công đồng dạng không gì sánh được của mánh, thời gian ngắn bá đao quân đoàn bị kiềm chế. Vũ Em mau trở lại. Bang Cửu Vạn mất khống chế giống to, Nam Đầu Liệp Sát giả hình thành vây kín chi thế, nhấp nhô trong hư không, đầy người cốt thứ lấp loé huyết sắc qua mang động một tí có thể xé rách cường giả nhục thân. Hiu liu liu. Quân Thiên tiểu thí nhu đạo, nhàn nhã nhàn bước trong hư không di hình hóa vị mỗi dẫm ra một bước cũng trong hư không lưu lại mơ hồ đạo đổ, nhưng mảnh thế giới này mơ hồ áp xúc là điểm sáng. Quân thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu lại đầy trời tàn ảnh. Nam đầu liệp sát giả đánh lâu không sóng phát ra bén nhọn tiếng giống, hấp dẫn càng nhiều đồng bạn đánh tới. A, hô trướng. Rất nhiều lão binh đỏ hùng mắt gào thét, bước lên chiến tử nguy hiểm, phát cuồng đẩy về phía trước tiến vào, mỗi người cũng dứt ra chân hỏa, hướng về quân thiên chỗ khu vực tới gần. đang đang cựu đầu liệp sát giả vây quanh quân thiên, hư không cũng bị toàn diện xóa nát, xúc địa thành thốn khó mà vận hành, tứ phía bát hoang khắp nơi đều là lực cắt lượng toàn diện hướng về quân thiên giáo sát mà đến. Giống, những tợ săn này đồng loạt phát ra bén nhọn tiếng giống, nhưng là quân thiên thanh thế càng lớn, bên ngoài cơ thể thiêu đốt hoàng kim thần quang, tạo thành vạn trọng đạo ngân vờn quanh nhục thân, tổ hợp mà thành phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Hắn đứng ở huyễn diệt trong hư không, thần sắc lãnh khốc, chiêu thức đại khai đại hợp, hướng về phía trước huy quyền trấn áp. Ầm ầm. Quân thiên khí thế càng ngày càng cuồng bá, ngũ tạng cấp hưởng, căn cốt tế minh, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục cũng tại cực hạn vận động, cuối cùng bộc phát ra to lớn tiếng long ngâm. Chân long cựu thức. Quân thiên con ngươi lạnh điện bắn ra bốn phía. Thân thể chấn động ra bắt trọng chân long quang trạch, chạy xuôi tại thể xác bên trong, ảnh hưởng mảnh này hủy diệt thế giới cũng tùy theo văn mẹo, kịch liệt chuyển động. Đó là dạng gì lực lượng? Giết tới gần lão binh động dụng, Quân Thiên giống như là chập miên long hướng đi phục sinh, giữa lúc giơ tay nhấc chân tất cả thiên địa rung động, mỗi một nắm đấm đơn giản có thể oanh bạo nhập đạo cấp cường giả. Ông Quân Thiên đỉnh đầu phun ra nuốt vào ra một đạo thô to khí huyết, diễn dịch ra hoàn chỉnh chân long tự thức, đánh ra tám đầu chân long vờn quanh nhục thân, giao hòa vào nhau trong náy mắt, hóa thành một cái đáng sợ thương long. Giết Quân Thiên giống to Sức chiến đấu gấp 10 lần cuồng bạo, Thương Long hướng đi phục sinh, một đôi kinh khủng con mắt mở ra, long uy dập dờn, chấn thiên động địa, số lớn hoang thú cũng bị chấn bể tâm mạch, vô thanh vô tức vẫn lạc trên chiến trường. "Giống, đây là vô thượng thần thông chiến lực, Thương Long như là hóa thành đại đạo chân long, quanh sát hướng về phía trước, cửu đầu liệm sát giả khó có thể chịu đựng, nổ thành từng mảnh từng mảnh huyết vụ. Quân Thiên tóc cũng húc súng, đầy ngập chiến huyết bắt đầu sôi trào, hiển nhiên hắn muốn bắt đầu làm nóng người. Quân Thiên như là thần ma phụ thể, đầy người mệnh luân tản mát ra láng động nội tình, nhục thân bị phủ lên hoàng kim sáng chói." Hắn gào thét lớn thẳng hướng chiến trường chuẩn bị chiến công bảng. Đây là một cái quái vật, không cách nào dùng lẽ thường đi hình dung. Đủ loại thủ đoạn hồ thể, lai lịch của hắn khẳng định rất lớn, nói không chừng là đỉnh tiêm quân phiệt người thừa kế, cũng có lẽ là động thiên phúc địa chuyển thừa đệ tử. 4444, hoang thú đều phải chết chết chết chết, xông lên a. Giết a. Lão hải bọn hắn đi theo dống lên, bá đao quân đoàn chiến đấu cách cục đại biến, 800 lão binh đi theo quân thiên xông về trước phòng, thời gian ngắn giết khiến chiến trường này đang rung lên Đặc biệt thời gian này, chiến công trên bảng đã xuất hiện quân thiên danh hiệu. 4.444, đó là cái gì quỷ. Đây là tân binh số hiệu, vừa rồi hắn còn không có bị chiến công BD chép, kết quả vừa rồi chiến công lập tức tiêu thăng đến một và tên, trước tạm lại tiêu thăng đến 500 tên. Quá bất hợp lý, khó nói hắn chém giết một vị cấp cao nhất tiền sử cự thú. Mau nhìn, hắn chiến công vẫn còn tiếp tục báo tác, sắp vọt tới trước 100, cái này quá điên cuồng, 4.444 đến cùng là ai, là ai. Hùng quan bên trong, chuẩn bị quân đoàn cường giả cũng bị kinh trụ, trước mắt mà nói chiến công bảng xếp hạng dần dần hướng đi ổn định. 4.444 lấy như thế khác loại danh hiệu đi ra, vô cùng làm cho người nhìn chăm chú. Trước mắt mà nói, 10 vị trí đầu thành viên bên trong, ngoại trừ một nhóm thế nhân chưa quen thuộc gần sĩ kỳ tài, giống như là ngân thánh hạo loại người này cũng ở bên trong. Tất nhiên còn có thế nhân quen thuộc Giang Ngưng Tuyết cùng Vân Tịch, bất quá nàng nhóm trước kia chưa từng trải qua huyết tinh, xếp hạng tạm thời thấp chút, nhưng ai cũng sẽ không phủ nhận nàng nhóm sẽ là 10 vị trí đầu thành viên. Vân Tịch căn mặc ngân sắc tiểu giáp trụ, thanh ti phất phối, da thịt kiều nộn như là đồ sứ, mảnh khảnh thân thể lấp loé nguyệt hoa tinh huy, một đôi thanh tỉnh hoàn mỹ mắt to lớp lõe không dễ dàng phát giác thần huy, nàng mặc giáp trụ rất bất phàm, phía trên khắc lục lấy nhật nguyệt tinh đấu, chạy xuôi bảo huy, ngân bạch sáng bóng, tồn tại đáng sợ thủ hộ trật tự, hiện nhiên là đỉnh tiêm trọng bảo. Đối với lần đầu kinh lịch chiến trường vân tịch, đối với huyết tinh thoạt đầu có chút sợ sợ, nhưng là trong cơ thể nàng cuối cùng chạy xuôi cùng quân thiên giống nhau huyết mạch, thích ứng năng lực tự mạnh. Vân tịch bên người có bốn vị lão cường giả thủ hộ, một tấc cũng không rời bảo hộ vân tịch, bởi vì bọn hắn rõ ràng lấy vân tịch tiềm năng, khẳng định sẽ bị siêu cấp thợ săn cho để mắt tới. Vân tịch là tộc ta mục tiêu, các ngươi không cần vòng đậu. Cùng lúc đó. Tại hoang bể thú tộc khổng lồ trong chiến xa, như là một cái to lớn chiến trường thế giới, hoang thú có am hiểu tình báo cường giả ngay tại tập hợp tất cả đại chiến khu tình báo, nộp cho tất cả đại vương tộc siêu cấp thiên tài. Rõ ràng những thứ này siêu cấp thiên tài, mục đích đúng là vì tuyệt sát nhân tộc thiên tiêu. Một vị ăn mặc áo bào màu đỏ nam tử, toàn thân hiện đầy vẻ màu đỏ ngỏm, phát ra lệnh lùng lời nói, cảnh cáo tất cả đại vương tộc thiên tài, vân tịch là huyết long tộc đồ ăn. A, khó nói huyết long tộc có ấu long muôn vân thế. Một vị đầu đầy tóc vàng lọn vũ, mặt như lao tước, gánh vác cánh chim màu vàng nam tử trẻ tuổi hỏi. Tiểu chủ nói, chờ đợi tinh nguyệt mệnh luân trên chiến trường ma luyện 12, giết mới có ý tứ. Huyết bào nam tử âm nợ nụ cười âm u. Xem ra thật sự có, hơn 10 vị siêu cấp thiên tài độc dung, Huyết Long tộc Cấu Long có có thể cùng Chân Long tranh phong vô thượng chiến lực, một khi bị bộ tộc này ảnh kiệt để mắt tới sẽ là một trận ác ngộ. Huyết Long tộc cường đại là không cần chất vấn, mặc dù mạch này dòng dõi cứ ít, nhưng là mỗi một vị hướng đi trưởng thành đều là động thiên chi chủ cấp tồn tại. Có thể nghĩ bộ tộc này, đến trời cao chiếu cố, trưởng thành không gian là cái khác vương tộc không cách nào sánh ngang. Tóc vàng loạn vũ nam tử trẻ tuổi chính là kim si đại bằng điều nhất tộc anh kiệt, thể nội chạy xuôi mỏng mảnh côn bằng huyết mạch, được người xưng là tiểu côn bằng. Trên thực tế, ai cũng rõ ràng cùng loại vân tịch loại này bị nhân tộc cường giả bảo vệ thiên tiêu, giết không gì sánh được khó khăn, coi như không có tứ đại thủ hộ giả cũng đừng hòng tùy tiện giết trừ. Nhưng mà tiểu côn bằng bọn hắn lại khác biệt, đều là cường đại chủng tộc hậu đại, nắm giữ đủ loại đáng sợ nội tình, chỉ có cái này anh kiệt triển khai chấm giết, thời gian ngắn khả năng quyết định sinh tử. Tương phản đi xuất động vương thú săn giết vân tịch. Cái này không quá hiện thực, bất kỳ cái gì chiến khu cũng có tồn tại cường đại tọa trấn. Vương thú xuất thủ tán phát ba động quá cường đại, trực tiếp sẽ bị hùng quan cường dạng ngăn trở. Một khi lần thứ nhất đi săn hành động thất bại, lần thứ hai còn muốn chém giết khó khăn trùng điệp. Cái kia Giang Ngưng Tuyết giao cho ta. Tiểu Côn bằng nói nhỏ, bọn hắn đều là hoang bảy thú tộc niên kỷ thiếu thiên tiêu, có thể so với cấp cao nhất thiên phẩm khởi nguyên giả, hiện bây giờ ngồi vây quanh tại như cùng ở tại chia cắt đồ ăn. Cho dù ai cũng rõ ràng, chỉ cần xử lý nhân tộc kinh tài tuyệt diễm thiên phẩm khởi nguyên giả, liền có thể được phong làm siêu cấp thợ săn. Siêu cấp thợ săn, đây đối với bất luận cái gì vương tộc thiên tiêu đều là chí cao vô thượng vinh quang cũng là bất luận cái gì hoang thú thiên kiêu đều muốn quyền lực tranh đoạt danh hiệu, không cần vọng động. huyết long tộc cường giả lại một lần nữa cảnh cáo, vân tịch cùng giang ngưng tuyết đều là tiểu chủ con ngồi, lấy thân thể của các nàng cũng có tư cách là ta huyết long tộc dựng dục ra cường đại hậu đại. tiểu côn bằng có chút tức giận, khẩu vị thật là quá lớn a. hai cái này tươi non đồ ăn bọn hắn đều muốn chấn áp mang đi, càng muốn mượn hơn cơ trở thành cấp cao nhất siêu cấp thợ săn. nhưng mà huyết long tộc uy nghiêm ngập trời, ai dám tùy tiện phản bác? đây là một vòng mới săn giết danh sách, mới tình báo đưa tới, tiểu côn bằng lập tức cười một tiếng. Nhân loại mở ra chiến công bảng, vọng tưởng cùng chúng ta hoang bẩy thú tộc triển khai siêu cấp đại chiến, bọn hắn coi là thời gian vẫn là vạn cổ tiền sao? Coi là hạ tộc vẫn còn chứ? Ha ha ha ha, giết nhóm này nhân loại thiên tiêu, sơn hải hùng quan kỳ tài xuất hiện gián đoạn, nói không chừng công phá hùng quan sẽ xuất hiện tại chúng ta thế hệ này trên thân. Công phá rất không ý tứ. Mỗi một trận siêu cấp đại chiến triển khai, chúng ta hoang thú nhất mạch đủ để ăn non nê, cũng có thể thưởng thức được rất tươi non đồ ăn. Ha ha ha, nói có lý. Những thứ này kỳ tài cười to, bọn hắn tự xưng là là siêu cấp thợ săn cảm thấy có thể chủ đạo toàn bộ chiến cuộc. Nên ta đi săn." Tiểu Côn bằng chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói, "Trên thực tế, ta bây giờ muốn bước thăm, nhìn một chút ai có như thế vinh hạnh để cho ta thu hoạch đệ nhất huyết, tất nhiên, ta hy vọng là một cô gái đẹp, nàng có thể để cho ta siêu cấp thợ săn con đường càng thêm mỹ diệu một chút." Tiểu Côn bằng tùy tùng lập tức triển khai chuẩn bị, hắn hô ra móng vuốt bóp lên tờ giấy, đập vào mi mắt là 4444. Tiểu Côn bằng ánh mắt rất lạnh, nói, "Thật sự là xui quẩy, bỏ mặc là nam hay là nữ, đều muốn chết cùng có chỗ chôn." chúng ta cũng nên tiểu côn bằng khải hoàn mà về một đám siêu cấp thợ săn cười to còn lại thành viên cũng bắt đầu chuẩn bị chạy tới chiến trường đem nhân loại kỳ tài từng cái đánh giết ha ha ha làm rượu trong chén nhường nhân tộc kỳ tài nhóm tuyệt vọng đi thôi tiểu côn bằng lung lay trong tay lấy nhân tộc cường giả xương đầu luyện chế mà thành chén rượu máu đỏ tươi tại nội bộ chảy xuôi đây là nhân tộc thông thiên cảnh cường giả tâm huyết Cả ly chúc mừng chúng ta đều có thể trở thành siêu cấp thợ săn hơn mười vị siêu cấp thiên tài cười to nhấm nháp trong chén nhân tộc cường giả tâm huyết càng khát vọng hút tươi mới nhất trong lòng bảo huyết một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, trinh phạt chiêm thành, đánh tan chân lạc, đập bằng Trung Nguyên. Mời xem chương 283, hoành kích thần điểu. Man đêm gần, quan ngoại chiến trường không khí càng thêm bị đè nén. Huyết quang che đậy thương hùng, minh ngông chiến trường phơi thây vô tận, như biển sát quang đang sôi trào, đáng sợ hô tiếng giết rung trời động địa, nhấc lên sắp xếp thiên cử lãng. Đến không hết binh mã đang chảy máu trên cánh đồng hoang chém giết, nhiệt huyết dải đầy đại địa, so nhân gian luyện ngục còn muốn huyết tinh. Lần đầu giao phong đã kết thúc, nhưng là tiếp xuống ai cũng rõ ràng đây là một trận bền bị cầm rất có thể tiếp tục 3 ngày, cũng rất có thể là 6 ngày, thậm chí 10 ngày qua. Đại chiến không gì sánh được tăng tốc, mỗi ngày hao tổn tài nguyên càng là khó có thể tưởng tượng, tất cả đại chiến khu cũng đang chảy máu, thi cốt cũng có thể trồng chất mà thành từng tòa đại sơn. Trùng tộc chi chiến, ngươi chết ta sống, không tồn tại bất luận cái gì tình cảm, chỉ có sinh tử đại địch. Giết ta. Bá đạo quân đoàn cùng mánh không gì sánh được, giết phiến chiến trường này đều đang run rẩy, 800 binh sĩ một đường công kích, theo 4440 phất cờ hò reo, sĩ khí leo lên đến cực hạn trạng thái. Quân tiên đẫm máu mà cuồng. Cường kiện nhục thân thiêu đốt ra hoàng kim thần quang, hắn tựa hồ có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nội tình. Đây chính là nhục thân mệnh luân cùng bố, thâu tóm nhân thể tinh hoa, lãng động kinh thế bảo tàng, kích thích quân thiên nhục thân hưng ngực, nhuốm máu sợi tóc rối tung tại phần eo. Ầm ầm. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, cường thịnh vô song chiến lược hướng về phía trước quét ngang, mang theo chiến mâu đều thành không chịu nổi sụp ra, đây đã là quân thiên dùng hỏng đệ lục khẩu chiến mâu. Quân tiên không có sử dụng đỉnh tiêm trọng bảo ở chỗ này giết địch, bởi vì chiến công bị sẽ giảm xuống thống kê điểm tích lũy, chỉ có dựa vào thực lực bản thân chém giết hoang thú mới có thể có đến tốt hơn ban thượng. Trên thực tế, phiên chiến trường này khó mà thỏa mãn quân tiên. hắn muốn đi chủ chiến khu là chém giết. Dù sao vùng thế giới kia mới là tiền sử cự thú hội tụ chi địa, các lộ yêu ma quỷ quái đều có thể gặp, giết một đầu cho điểm tích lũy có thể vượt lên mười mấy lần. 4444 kinh nghiệm chiến đấu, phong phú liền ta cũng cảm thấy không bằng. Bang bắt vạn phát ra cảm thán như vậy bên trên, trận đại chiến này hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, có thể buông tay buông chân làm một vô lớn, không cần cố kỵ thành viên an uy, càng không cần lo lắng quân đoàn phòng tuyến sẽ bị công phá. Đây chính là siêu cấp thiên tài chỗ tốt, bất kỳ cái gì xương khó gặm cũng có thể bị quân thiên cường thế đánh xuyên. 4444, chớ hợp lại quá ác, nội tình là có hạn, đây là đánh lâu dài, chúng ta nhất định phải bảo tồn thể lực. Chiến hỏa đầy trời thế giới bên trong, lão hải làm quan tiếp liệu, phát ra tiếng giống, quỷ biết một trận chiến này lúc nào kết thúc, chúng ta tài nguyên cũng có thể không sánh bằng quân phiệt dòng chính đại quân, ngươi dùng ít đi chút, binh khí của chúng ta tồn khò không nhiều lắm. Vũ em đại gia, đừng chạy quá xa, ngươi bây giờ tuyệt đối bị hoang thú nhất tộc siêu cấp thợ săn để mắt tới. Vang kiểu vạn sói chu một tiếng. Hắn đi theo Quân Tiên một đường điên cuồng phần phật giết, điểm tích lui đã vọt tới trước một vạn, cưới thành chủ nữ Nhi có hy vọng. 4444, ngươi bây giờ thế nhưng là chủ lực tinh nhuệ, kiểm chế một chút, đừng quá hung hăng. Không ít lão binh gật đầu, siêu cấp đại chiến còn không có tiến triển đến giờ cao điểm, một khi hoang thú nhất mạch triển khai đi săn, quân tiên tuyệt đối là tất sát mục tiêu. Siêu cấp thợ săn. Quân Tiên ánh mắt chớp động, nếu như hắn có thể trở thành chiến trường tuần sát sứ, tại tất cả đại chiến khu tới lui tự nhiên, càng có thể đối hoang bẩy thú tộc triển khai phản săn giết hành động. 4.444 là khắp nơi thần thánh, hán điểm tích lũy đã xâm nhập 50 vị trí đầu, nhìn xem tình thế có hy vọng bắn vọt 10 vị trí đầu. Hung quan doanh động liên miên, đây là một thất siêu cấp đại hắc mã, quân thiên điểm tích lũy từ đầu đến cuối tại vững bước lên cao, giang ngưng tuyết nàng nhóm điểm tích lũy cũng nho nhao nhen đón tăng vọt. Chớ nâng 4.444, một chút tạp bài quân quân nhu còn ra, hiện tại hối hận ruột cũng thành, nói là đây là một vị thiếu niên, tu hành vẹn vẹn chỉ là long tượng, nhưng lại thân ở trung bộ chiến khu chém đứt. 4.444, vậy mà vọt tới 50 vị trí đầu vẫn còn tiếp tục tăng vọt, xem ra ngày mai liền có thể vọt tới 30 vị trí đầu. Ý chí kiên định cũng hỏng hận chết Hàn Dịch Thần, đại hạ quân nếu như biết hắn đem quân Thiên súng quân đến trung bộ chiến khu, an bài đến tạp bài quân bên trong, sợ rằng sẽ đem hắn bắt lại ngồi xổm ngục giam. Lao ca ca không nên gấp gáp. Hàn Dịch Thần cực kỳ có thể bảo trì bình ổn, hắn chỗ tạp bài quân khu vực, không có nổi trội cứng giả, hoang thú nhất mạch siêu cấp thợ săn một khi để mắt tới Vân Thiên, hạn phải chết không nghi ngờ. Nói thì nói như thế, nhưng nếu như hắn đi đại vận không chết được làm sao bây giờ? Ý chí kiên định sắc mặt tâm trầm trầm, Một khi Vân Thiên thân phận đem ra công khai, sự tình liền lớn. Và anh. Trong chốc lát, chiến công bảng ầm vang ở giữa rung động, truyền lại ra gào thét thanh âm. Giờ khắc này Hùng Quan An vô cùng yên tĩnh, đến không hết ngóng nhìn chiến công bảng tu sĩ nhao nhao hoảng sợ, hắn nhìn thấy hơn 10 đạo ân ký ảm đạm, nguồn gốc từ tại trước 100 nhân tuyển, ngay sau đó theo trên bảng danh sách hoàn toàn biến mất. Không! Có sắp xuống lỗ lao cường giả đỏ hừng mắt gào thét, giống như là như bị điên thê lương gào thét, "Tộc ta anh kiệt, a, tộc ta anh kiệt chết trợn." Ồ ồ ồ. Thợ săn! La hoàng thú nhất mạch thợ săn! cùng lúc triển khai hành động giết chết chúng ta nhân tộc hơn 10 vị siêu cấp thiên tài hỗn trứng đến cực điểm hỗn trứng đến cực điểm hùng quan buộc phát ra đại địa chấn mấy cái quân việt trong lòng cũng đang chảy máu trong mắt xích hồng phát ra như giá thu tiếng gầm bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ tài cứ như vậy chết trận đặc biệt sắp xếp tại chiến công bi trước 100 nhân tiện đều là dụng manh thiện chiến manh tướng a xem ra vân thiên cũng sắp lão ca ca tiếp xuống ngươi cứ an tâm đợi ở chỗ này chờ đợi sự tình kết thúc lại trở về hàn dịch thần không thể nín được cười theo nói chuyện trong mật thất đi ra tiếp lấy nhận được hàng trăm hàng ngàn tài nguyên xin hắn đem hết thể toàn bộ trả lời thông qua, chỉ có bá đạo quân đoàn bị gắt lại. Vân Thiên làm sao làm nèm đi? Mục Hinh, tình huống như thế nào? sư đệ ta đến cùng cái nào rồi? Chiến công trên bảng bây giờ còn chưa có Vân Thiên danh tự. khó nói hắn không có đạt được lệnh bài. Đại Hạ quân đoàn khu vực, đại chiến tàn khốc hơn, trương đại pháo bọn hắn lo lắng. Quân Thiên mất tung ảnh, đây cũng quá kéo con bê. Hảo hảo người sống sờ sờ còn có thể bước hơi khỏi nhân gian rồi. Một mảnh trọng thương an dưỡng khu, từ thấm đoan trang tú mỹ, như là trong tranh đi ra sinh mệnh nữ thần, thân thể chảy ra nhu hòa sinh mệnh quan vũ. Chỉ liệu từng đám đưa tới người bị trọng thương, quả thực là thần tích. Trọng thương đại nhân vật đầy giấy kinh hãi, hắn đạo gia linh thai cũng vỡ vụn, vốn cho rằng muốn biến thành phế nhân, kết quả tại từ thấm trị liệu hãm hại thể khép lại, linh thai triển khai tái tạo. Đa tạ nữ thần đã cứu chúng ta tướng quân. Một đám lao binh đỏ hớn mắt, quỳ xuống đến muốn giật đầu, đối từ thấm cảm kích đến cực hạn. Từ thấm bên người y sư không cảm thấy kinh ngạc, theo đại chiến bắt đầu đến bây giờ, từ thấm cứu chữa một vị vùng vây dây chết thông thiên cảnh cường giả, hơn mười vị linh thai cảnh đại nhân vật nhập đạo cấp căn bản đến không hết. Từ khi nhập đạo về sau. Từ Thấm khí chất càng thêm dịu dàng hào phóng, ngân sắc váy dài phát họa ra hoàn mỹ dáng người đường cong, da thịt tuyết trắng lấp loé sáng bóng trong suốt, ung dung cao quý. Một chút kinh nghiệm xa trường lão binh cũng không bỏ được rời đi, muốn ở chỗ này chờ lâu hội. Có thể nhìn ra nơi này, người bị trọng thương đối nàng vạn phần tôn kính, Từ Thấm dù sao cũng là băng lão quan môn đệ tử, tương lai trưởng thành, nàng đều có tư cách là động thiên chi chủ chữa thương. Chạy đi đâu rồi đâu? Từ Thấm thường xuyên lưu ý chiến công bảng, là phát hiện 4444, đích thì thầm một tiếng, sẽ không phải là hắn đi. Là phát hiện hơn 10 vị thiên tài chết từ thâm sắc mặt nghiêm túc, phân phó bên người một vị lao ý sư, mật thiết lưu ý vân tịch độc tĩnh, Hoàng thú nhất mạch ngay tại triển khai một trận đi săn hành động, hùng quan tất cả đại chiến khu dung chuyển, thế hệ tuổi trẻ hạt giống đều là tương lai hùng quan hy vọng, cứ như vậy hao tổn hơn mười vị, Chơi ạ, mười vị trí đầu vẫn lạc một vị, kinh khủng hơn tin tức như là tuệ tinh anh động đại địa, cái này khiến tất cả đại chiến khu thiên kiêu nhân vật cũng sợ hãi, toàn thân tràn đầy ý lệnh, mười vị trí đầu hao tổn, đây là tổn thất không thể lượng được, có thể sưng cấp độ thánh tử nhân vật cứ như vậy không có, không thể không khiến người run rẩy. Mây xanh động thiên động thiên chi chủ tức giận, vẫn lạc chính là nên động thiên thái thượng trưởng lao bí mật bồi dưỡng tuyệt thế kỳ tài, đỉnh tiêm thiên phẩm khởi nguyên giả, cứ như vậy nuốt hận. Mặc dù cũng có tin chấn phấn lòng người truyền đến, hoang thú nhất mạch cũng chết trận ba vị siêu cấp thiên tài, nhưng là cái này cùng hùng quan tổn thất không thành có quan hệ trực tiếp. Đây chính là siêu cấp đại chiến tính tăng cấp, hùng quan binh lực mặc dù bởi vì chiến công bảng đạt tới cường thịnh thời đại, nhưng mà hoang bảy thú tộc sẽ trăm phương ngàn kế săn giết thiên phẩm khởi nguyên giả. 4444, ngươi phải cẩn thận a, hoang thú triển khai săn giết hành động. Ngươi đã leo lên chiến công bảng. Hoang Bảy thú tộc tuyệt đối lấy được tình báo của ngươi, nguy cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến. Bá Đao quân đoàn lão binh cũng lòng nóng như lửa đốt, giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được lấy quân đoàn năng lượng, đại nguy cơ từ trên trời giáng xuống căn bản là không giúp được Quân thiên. Chết trận hơn 10 vị thiên tiêu. Quân thiên tâm thần có chút không tập trung, Hoang thú săn giết bảng danh sách vân tịch tuyệt đối sắp xếp tại đầu, hắn hiện tại hận không thể lập tức thoát ra tiến về tinh nguyện quân đoàn. Chỉ bất quá, muốn tiến về tinh nguyệt quân đoàn khó khăn trùng điệp, nếu như hắn hiện tại thoát ra rời đi chính là đạo binh. Còn nữa nói Coi như có thể thông qua khu vực phòng thủ đi vào tinh nguyện quân đoàn, muốn xâm nhập nên quân đoàn trụ sở nói nghe thì dễ, huống chi tiếp cận Vân Tịch. Tất nhiên quân tiên rõ ràng, Vân Tịch bên người cường giả như mây, hoang thú nhất mạch muốn nhằm vào Vân Tịch nào chỉ là khó khăn, một lần phát động thế công trả ra đại giới cũng là khó có thể tưởng tượng. Không tốt. Bá đao đoàn trưởng tiếng giống truyền đến, cảm nhận được đáng sợ nguy cơ từ trên trời giáng xuống, tựa như đại đạo sụp đổ, thế gian vạn vật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ầm ầm. Một khối hoàng kim sáng chói bảo cốt từ trên trời giáng xuống, ép hướng bá đao quân đoàn khu vực phòng thủ. Gào thét mà ra quần quần kim sắc gợn sóng, che mất thương khung, áp chế đẩy trời đại đạo. Theo giờ khắc này bắt đầu, bộ mặc là linh thai cảnh vẫn là nhập đạo cấp cường giả, như cùng ở tại gánh vác đại sơn, thể nội đại đạo bị toàn diện chế trụ, đơn giản muốn ngắt nước. Khối này bảo cốt quá kinh người, như là kim sắc cự sơn áp chế thiên địa đại đạo, bá đạo đoàn trưởng cũng chiến lực tồn hao nhiều, vẹn vẹn có thể phát huy ra nhục thân lực lượng. Vương thú sư ngực. Rất rõ ràng nơi này phát sinh sự kiện lớn động tĩnh cực lớn, tòa trấn mảnh này chiến khu quân bộ cường giả hai mắt mở to, giống như là hai vòng mặt trời nhỏ phát sáng, nhìn phía kim sắc thú cốt sắc mặt tâm trầm, đây là cấp cao nhất vương thu xương ngực, ẩn chứa vương thu trật tự phát tắc, càng bị gian luyện thành áp chế đại đạo đặc thù bảo vật, thông thiên cảnh cường giả đều sẽ bị khắt chế. Kim sắc bảo cốt tách ra kinh khủng quang mang, phía trên quận nằm lấy một đầu kim sắc tự điểu, bước lên ra vô cùng kinh khủng nục thân năng lượng, một đôi tròng mắt màu vàng lóng vô cùng băng lãnh. Kim sĩ đại băng điểu, vương tộc siêu cấp thiên tài. Hỏng. quân bộ cường giả quát to một tiếng, hướng về chỗ cần đến triển khai vượt qua, hy vọng có thể giải cứu bị đệ mất tới nhân tộc thiên tiêu. La băng tộc cường giả, bốn mau trốn trốn trốn băng cựu vạn bọn hắn quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới đánh tới chính là vương tộc thiên tiêu, có thể so với cấp độ thánh tử tồn tại. Hoàng thú nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là nhục thân, hiện tại đầy trời đại đạo bị ngắn ngủi chấn áp, vương tộc thiên tiêu cường thế xuất thủ, quân thiên có thể đỡ nổi hắn sao? lúc gặp lại thần đến, long vũ đang nằm tại lều vải trong động phủ, ôm ấp mỹ nhân, nhấm nháp rượu ngon, thưởng thụ nhân sinh. giờ phút này hắn thông qua trong động phủ khảm nạm hư không bảo kính, phát hiện kim sắc thần điệu ngay tại nhìn xuống quân thiên, không khỏi âm trầm cười một tiếng, tốt tốt tốt, trận này diễn xuất rất khống kỵ, ha ha ha. Băng tộc siêu cấp thiên tài cường thế xuất thủ, quân thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân loại, kim sắc cự điểu đứng ở thú cốt bên trên, nhìn xuống quân thiên, như cùng ở tại xem kỹ con dân của nó. Tự sát tạ tội, còn có thể chết dễ dàng một chút. Tiểu côn bằng lời nói băng lãnh, không chút nào kiên kỵ hùng quan khắp nơi đè xuống việt quân, bởi vì bọn hắn cũng bị băng tộc cường giả cho toàn diện ngăn chặn. Đi săn hành động một khi triển khai, hoang thú nhất tộc cường giả đều phải tiến hành phối hợp, vì vậy hắn có tuyệt đối thời gian có thể nghiền chết quân thiên, hoàn thành đệ nhất huyết. Ngươi xem như tới, nhường lao tử một trận đợi thật lâu. Quân Thiên rất nhẹ nhàng đứng tại chỗ, chỉ vào Kim sắc thần điểu, nói, còn không mau một chút lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Kinh lôi âm thanh cuồn cuộn, bá đao quân đoàn tất cả binh sĩ bị kích thích tê cả da đầu, theo sát lấy gào thét, giết, bách chiến bách thắng, giết giết giết. ầm ầm. Mảnh này khu vực phòng thủ sắt quang quần quận sụp đổ vỡ tiêu, bằng triệu vạn bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, phất cờ họ reo, gióng lên chống trận, là Quân Thiên trợ uy hoàn thành phản săn giết hành động. Bá Đao đoàn trưởng cũng dóng lên, nhìn ra Quân Thiên ý đồ, muốn đánh một trận trận đánh ác liệt. Nhân loại, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Tiểu côn bằng khí tức khủng bố tuyệt luân, ầm ầm lập tức lao xuống mà đến, vạn trượng kim quang đồng loạt đánh xuống, tạo thành đầy trời sát phạt quang vũ, muốn cự ly xa đánh chết quân thiên. Quân thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, mảnh này đổ máu chiến trường nổ tung, đầy trời đều là loạn thạch cùng bụi mù, che khuất bầu trời. Quân thiên như là hành tinh lớn cổ xưa hình không, khí thế trong chốc lát lang liệt tới cực điểm, giờ khắc này hắn tóc bay tứ tung, thôi động long quyền, hoành kích kim sắc thần điểu. Tiếp ta một quyền cho ngươi lưu toàn thân. Quân thiên dồn to lên tiếng, như là bị chiến thần phụ thể, cái thế quyền mang nhắm ngay kim sắc cự điểu. Phun ra nuốt vào chân long trùng sáng sẽ rách đầy trời kim sắc thần mang, vây sắt kim sắc thần điệu. Một ông trùng trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt đại Việt chinh phạt chiêm thành, đánh tan chân lạc, đặt bằng trung nguyên. Mời xem chương 284, Thiên bằng đoạt hồn thuật, kim sắc cự điệu thần uy lẫm liệt, toàn thân kim sắc long vũ bao trùm, từng cây như là sát kiếm tại âm vang, phun trào đi ra nhục thân chiến lực cuồn xoáy người, động một tí có thể vỡ nát nhân tộc thiên tiêu. Hoang thú cường đại nguồn gốc từ tại thể xác, nhân tộc hiện tại tu hành dựa vào đại đạo, nhưng mà một khi đại đạo bị toàn diện ngăn chặn nhân tộc nhục thân sẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi. Bá Đao quân đoàn khu vực phòng thủ bộ phát biến cố hấp dẫn xung quanh 10 cái quân đoàn chú ý, bọn hắn cũng kinh hãi, không nghĩ tới cái kia phiến khu vực phòng thủ có một vị nhân tộc thiên tiêu, hiện tại đang bị săn giết. Có dám tiếp ta một quyền? Quân Thiên lời nói vang vọng giữa thiên địa, hắn đang hướng về phía đám mây, huy động quyền ấn sáng chói ngập trời, bước hơi ra một cái chân long. Quân Thiên chiến lược toàn thân quang mang thịnh liệt, bước hơi lấy nồng đậm sinh mệnh ba động, giống như là ngủ say chân long tại phục sinh, huy động quyền lớn càng thêm cuồn bá. Tiểu côn bằng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn lấy ra tộc chí bảo chấn áp đại đạo, vốn cho rằng đèm quân thiên khắc chế gắt gao, không nghĩ tới nhục thể của hắn như thế cứng hãn, giống như là thiên truy bách luyện thần thiết. Vô thượng tiên bằng chảo. Tiểu côn bằng con người băng lãnh, nô ra kim sắc móng vuốt lớn, xé rách hư không, hướng về quân thiên năm đâm chấn áp mà tới. Đông. Quân thiên đã đem chân long cựu thức toàn diện vận hành, đánh ra một cái tiếp lấy một cái đáng sợ chân long, giao hòa vào nhau, hình thành to lớn tương long, thân rồng trưởng đạt vạn trượng, lưng như núi, tài hoa xuất chúng. Chân Long Cựu Thức chính là tổ tiên nhất mạch tuyệt học, có thể đem quân thiên đủ thân chất lượng tốt triệt để phát huy ra, to lớn thương Long ngang qua trường không, cùng thiên bằng chảo đối với cùng một chỗ. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, điện thai phát hội, truyền khắp vạn dặm xa, vang vọng tại bát hoàng thập địa. Cái đó là, trời ạ, các ngươi mau nhìn. Nguyên Lai gấp rút tiếp viện mà đến cường giả quá sợ hãi, quân thiên khí thế quá bá đạo, quyền ấn vô song, đánh nứt thiên bằng chảo, bắn tung té ra kim sắc huyết quang, giang dấp, kim sắc bằng chảo chia năm sảy bảy, kém một chút liền nổ tung. Càng là chấn kim sắc thần điệu run dậy kịch liệt, kém chút bị đánh bay vài dặm địa. Cái gì? Tiểu Côn bằng đều có chút không thể tưởng tượng, như là hoàng kim tiêu trúc mà thành thể sắc càng thêm hùng hực, hiện ra cường đại sinh mệnh tinh hoa trải rộng nhập thân, bổ dưỡng vỡ tan thiên bằng trảo. Hắn toàn thân tràn đầy liệt thiên sắc ý, vừa rồi triển khai săn giết hành động thiếu chút nữa lật tuyển, cái này sẽ là hắn trở thành siêu cấp thợ săn trên đường sĩ nhục lớn nhất. Nhân loại, người đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Tiểu Côn bằng phát ra hét dài một tiếng, hóa thành một vị nam tử trẻ tuổi, như thác nước mái tóc dài vàng óng múa bắt đầu đều muốn xé rách hư không. Sức chiến đấu mãnh liệt một đoạn. Gọi cái rắm, bất quá, ngươi coi như có thể. Quân Thiên bình tĩnh mà lập, nói, xem ra ta làm nóng người chiến, muốn ở trên thân thể ngươi hoàn thành. Làm nóng người chiến? Tiểu Côn bằng tức sủi bặm mép, đến cùng ai mới là thợ săn? Nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi phách lối nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn ầm ầm lập tức lao xuống mà đến, song thượng đánh ra quần quật kim sát hầu lưu, hóa thành đếm không hết tiểu thiên bằng, chật ních hư không, hướng về Quân Thiên dạo sát mà tới. Quân Thiên toàn thân tinh khí sôi trào, như bất hủ thần lô đang tiêu đốt, bước lên ra đẩy trời chân long công chạy sẽ rách hàng trăm hàng ngàn tiểu thiên bằng nổ thành một mảnh kiếp cho giết quân thiên xung tới ngủ say tại hắn thực chất bên trong sát ý đã đang thức tỉnh cường đại sinh mệnh bản năng tại bộc phát tràn đầy làm cho người khó mà nhìn thẳng vào lớn uy nghiêm thẳng hướng tiểu cốt bằng vẹn vẹn vừa đối mặt va chạm như là hai tòa đại sơn đánh vào cùng một chỗ lẫn nhau thần năng sôi trào giống như vạn con sóng biển đánh về phía thương khung người cùng thần điểu kịch liệt chém giết ở trên không trung triển khai va chạm mạnh ngắn mũi mễ hiệp đã leo lên đến gây cấn cấp độ bên trong đó là dạng gì quái vật vậy mà có thể cùng thiên bằng triển khai nục thân chém giết Thật là khủng khiếp sinh mạng thể trình, 4444 đến cùng lai lịch ra sao, đánh ra tuyệt học chưa từng nghe thấy, giống như là chân long hàn thế, có thể so với chân long mệnh luân. Không phải là một loại nào đó cái thế tiên thể hay sao? Chiến trường một góc anh động liên miên, nhân tộc cùng hoang thú hai vị siêu cấp thiên tài kịch liệt chém giết, nhưng là nhường bọn hắn nhiệt huyết sôi trào là, rất rõ ràng có thể nhìn ra thiên bằng đã rơi vào hạ phong. Bỏ mặc tiểu côn bằng tốc độ có bao nhanh, phóng thích ra chiến lực cỡ nào hùng hãn, quân thiên quyền ấn quá hùng hực, đánh ra một cái tiếp lấy một cái thương long, tựa hồ có lây không hết thần lực. Đánh tiểu côn bằng nhục thân loạn chiến, lỗ chân lông đổ máu. Không tốt, tiểu côn bằng nhục thân ngăn không được 4444, tình báo nghiêm trọng sai lầm, thân thể của người này mới là cường đại nhất. Hoang thú nhất mạch cường giả sắc mặt khó coi, tiểu côn bằng không chỉ có bị áp chế, thể chất càng bị rung chuyển, sắp bị một đôi thiết quyền cho toàn diện truy bạo. A giết. Tiểu côn bằng cảm nhận được sự nhục, hoang thú nhục thân bị nhân loại áp chế, đây là vô cùng nục nhã. Trong cơ thể hắn sinh mệnh bản nguyên đang thiêu đốt, lỗ chân long phun ra ra hoàng kim kiếm thai, chiến lực càng cường thịnh hơn. Chỉ bất quá nhường tiểu côn bằng nội tâm rung động vô luận chiến lược của hắn tiêu thăng đến cái gì lĩnh vực trước mặt thiếu niên oai hùng kiếp người mang cho hắn khó mà chống lại lực cảm giác vực này độc thân nào chỉ là cường thịnh đơn giản chính là một cái quái vật thiên bằng đoạt hồn thuận tiểu côn bằng đồng tử màu vàng mở to bắn ra u lanh quang mang mi tâm thức hải bên trong như ở chung ở viễn cổ niên đại thiên bằng mở ra kinh khủng con ngươi nhìn xuống chúng sinh ô ô thiên địa thất sắc một cái to lớn âm ảnh che đậy chiến trường quét sạch mà ra hủy diệt phong bạo giống như là mũi lao cắt đứt tại người khuôn mặt bên trên tinh thần thức hải đều muốn nổ tung đây là bí thuật gì. Số lớn binh sĩ run rẩy, không nhìn rõ thứ gì, trong mi tâm thần hồn đều muốn giải thể, bọn hắn khó mà tự điều khiển ôm đầu gầm nhẹ, hận không thể đập đầu chết ở chỗ này. Thiên Bằng đoạt hồn thuật, phương xa cường giả nhao nhao thất tố, băng tộc vô thượng thần hồn bí pháp, một khi phóng thích như là viễn cổ thiên bằng phục sinh trở về, Quân Lâm thiên hạ, giết cùng cảnh giới như là giết gà. Thần hồn bí pháp vốn là hiếm thấy, chớ nói chi là thần thông lĩnh vực đoạt hồn thuật, chiến trường kia khu vực liên miên binh sĩ phát run, cảm thấy linh hồn sắp bị tước đoạt. Quân bộ cường giả giận tím mặt, đầu này tiểu thiên bằng tuyệt đối có tư cách trở thành siêu cấp thợ săn. Ông, tiểu côn bằng tinh thần thức hải bên trong, nô ra hư hảo mà cổ lão bằng chảo sẽ rách quân thiên mi tâm, mở rộng đến tinh thần thức hải bên trong, nắm lấy hắn thần hồn. Quân thiên thần hồn kém chút nổ tung, hồn thể toát ra vết rách, phiêu tán ra bản nguyên hồn giận. Đặc biệt hồn thể sắp bị toàn diện đâm xuyên, thảm chết ở chỗ này. Khắc khắc, tiểu côn bằng cười lạnh, với hắn mà nói không được phép lấy nhục thân ngược sắt 4444. vốn là vô cùng nhục nhã, hiện bây giờ hắn lấy thần hồn chấn áp quân thiên thần hồn, như vậy tại mạnh nhục thân đều sẽ biến thành sắt rỗng. Quân Thiên thần hồn sắp hủy diệt, hắn cố nén thôi động nguyên thần châu xúc động, hồn thể buộc lên ra hùng vĩ tụng kinh âm, ổn định tiếp tục dạn nước nhập thân. Trấn Nguyên đã tại bản thân độc, tinh thần thức hải quang mang đại thịnh, Quân Thiên vỡ tan thần hồn dáng vẻ trang nghiêm, ngăn cản được thiên bằng đoạt hồn thuật tức đoạn. Quân Thiên nắm giữ hoàn chỉnh Trấn Nguyên kinh, thời khắc mấu chốt độc trấn thủ thần hồn, hóa giải vận rủi. Ngươi tên điểu nhân này vậy mà đã thương ta, tội không thể tha. Quân Thiên con ngươi phút chốc mở ra, trong con mắt sát ý ngập trời, ngủ say nhập thân mệnh luân đồng loạt nở rộ, giao phó hắn sinh mạng thể chỉnh kinh cùng hơn. Đó là cái gì? Tiểu Côn Bằng quá sợ hãi, hắn có thể thấy rõ đến quân thiên nhục thân bên trong, tựa hồ ẩn nút mười vạn tám cái kim sắc truyền qua. Thậm chí bên trong tựa hồ đang ngủ say đáng sợ nội tình, giống như là có chư thiên vạn linh ngủ đông ở bên trong, tản mát ra vạn đạo thí thiên đổ khí lưu. Tiểu Côn Bằng còn chưa có tư cách nhường quân thiên vận dụng đòn sát thủ, hắn xoay dịch bộ phận nhục thân mệnh luân nội tình, tăng phúc chiến lực, huy động tiết quyền, đánh nổ Tiểu Côn Bằng hộ thể thần quang. Không tốt, đây là một vị vô cùng kinh khủng kỳ tài. Tiểu Côn Bằng rõ ràng đánh không lại quân thiên, quay người liền muốn thoát đi chiến trường, nhưng quân thiên tốc độ càng nhanh lấy xúc địa thành thốn truy kích mà đến, một cước đá vào tiểu côn bằng trên thân thể, chấn hắn rơi xuống ở trên mặt đất. tiểu côn bằng trợn mắt tròn xoe, đây là bí thuật gì? tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng trình độ. quân thiên tử trên trời giáng xuống, lỗ chân lông gào thét ra đại xích thiên đao vết đao, chặt chém tiểu côn bằng nhục thân ra nước, lỗ chân lông phun máu, sắp bạo liệt hóa thành huyết quang. đông, quân thiên lại khoanh ra một quyền, nện ở tiểu côn bằng khuôn mặt bên trên, nửa gương mặt sẩm nước, đầu sắp dọn nhà, một nửa thân thể cũng lâm vào đổ máu trong đất bùn. giết, bách chiến bách thắng. giết, ngày càng náo nẽ giết, quét ngang hết thảy, giết giết giết, bá đạo quân đoàn không khí đại biến, liên miên cường giả đang reo họ, cái tuyệt thế nhưng là bằng tộc thiên tiêu nhân vật, hiện tại lại bị quân thiên hành hung, giống tiểu côn bằng toàn thân đổ máu, lục thân sắp chia năm xẻ bảy, bạch cốt âm ú có thể thấy được, hắn phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ, lập tức hiện hóa ra khổng lồ bản thể, với anh kim sắc cánh hoàng kim tịch liệt, như là to lớn hoàng kim thiên đao chặt chém mà đến, quét về phía quân thiên cổ, quân thiên tiêu thức đơn giản mà bá liệt, quyền ấn dâng lên, long quyền bù phát, đập kim sắc cự sĩ chiến minh tiếp theo hai tay của hắn nắm lấy tiểu côn bằng tự xí, hai tay cùng chấn động, sống sờ sờ đem cánh sẽ tan. đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh, quân thiên đấm máu mà cuồng, sẽ sát tiểu côn bằng cánh, so chân long còn muốn hung ác điên cuồng. tốt, quân bộ cường giả nhịn không được lớn tiếng khen hay, cái này quá biêu hãn, đánh vương tộc siêu cấp thiên tài run rẩy, chuyến đi đủ để cổ vũ sĩ khí, đem trước tổn thất bù đắp lại. tiểu côn bằng cánh bẻ gãy, đau đến không muốn sống, chưa hề trật vật như vậy qua, đối với quân thiên càng là một loại sợ hãi, đây quả thực là một đầu hình người bạo long đặc biệt hắn cho rằng quân thiên còn không có phát huy ra mạnh nhất chiến lược. quân thiên toàn thân nhục thân mệnh luân sáng lên, đoạt thiên địa tạo hóa phản phổ nhục thân, đồng thời nâng lên chân to đạp về tiểu côn bằng đỉnh đầu. ngươi dám! tiểu côn bằng gầm thét lên tiếng, quyết không cho phép bị người giẫm trên đầu. hắn đem hết khả năng chống lại, thiếu đốt sinh mệnh bản nguyên, đổ máu nhục thân buộc phát ra hủy diệt tính ba độ. nhưng là đây hết thảy cũng không có ý nghĩa, quân thiên không gì sánh được cường thế, ủng chiến đạp bằng hết thảy, bàn chân giẫm tại thiên bằng trên thân thể, đem hung hăng giẫm ở trên mặt đất, bắn tung vó é lớn huyết dịch. quân thiên chấp hai tay sau lưng nhìn xuống đổ máu tiểu côn bằng lạnh lùng nói cái gì bằng tộc ta còn không có toàn diện làm nó người cái này kết thúc cùng lúc đó chiến công bảng nên đón đại biến ngân thánh hạo cường thế đang đỉnh đứng hàng đệ nhất rất nhanh có sự vang dội tin tức truyền ra hắn phản săn giết một vị hoang bảy thú tộc vương tộc hậu đại bị chiến công bi ban cho lượng lớn điểm tích lũy ha ha ha tộc ta ngân thánh hạo quả thật có vô địch chi tư trước kia thế nhân không đem hắn cùng chân long mệnh luân cùng thiên long mệnh luân đặt chung một chỗ hiện tại biết hai mạnh mẽ đi hung quan là địa phương nào hợp lại chính là chiến lược thiên phú mạnh hơn lại có thể thế nào Một khi chết hiểu cái gì đều là công dạ chẳng. Nghe nói từ thâm hiện tại là ý Tư, tiếc hận nàng không có thấy tận mắt chứng nhận Ngân Thánh Hạo đại chiến hơn Vạn Hiệp phong độ tuyệt thế, nếu không nàng sẽ hối hận lựa chọn ban đầu. Ngân ra một đám cường giả cười to liên tục, Ngân Thánh Hạo mặc dù ghép thành trọng thương, nhưng là trận chiến này đủ để danh truyền thiên hạ, đứng hàng cấp cao nhất thiên tài hàng ngũ. Nào chỉ là hối hận, cái này đem là nàng nhân sinh trên đường trầm trọng nhất tổn thất. Ngân Thái Điệp lắc đầu gửi lệnh, Ngân Thánh Hạo một khi ổn định xếp hạng, tiếp xuống quả quyết có thể chế bá chiến công bảng, trở thành quát tháo thiên hạ tuyệt đỉnh thiên tiêu. Chuyện phản phái cứ chất thứ hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Trưng 285, huyết mạch chi biến. Máu tươi chảy đồng địa, nhìn thấy mà giật mình. Bá đạo quân đoàn chố khu vực phòng thủ, quân thiên thần uy đại thịnh, chân hắn đạp tiểu côn bằng, lưu lại đầy đất đều là máu tươi cùng xương vỡ, kích thích phiến chiến trường này chiến ý như biển, thành đàn binh sĩ cũng tại cuồng bánh công kích.